Chuyện được phát miễn phí tại audio Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Văn án 1 Trình Ly bị tra, bạn trai cũ không chỉ có không có chút nào ấy nấy, còn chẳng biết xấu hổ khuyên nàng cũng hiện thực điểm Đối mặt như thế mặt dày vô sỉ người, Trình Ly lửa giận công tâm Hành, hiện thực đúng không, ai còn sẽ không Ở biết được ở tại bên cạnh kia đống giá trên trời nhà kiểu tây lão phu phụ, đang ở cấp nhà mình tôn tử tìm thân cận đối tượng Trình Ly ma xui quỷ khiến ngăn cản tuổi trẻ nam nhân nhìn núi phương lười đạm khuôn mặt tuấn tú, trình ly ngẩng đầu đỡ ngực, nghe nói ngươi muốn thân cận, tìm sinh không bằng tìm thủ, mọi người đều là cao trung đồng học, ngươi cảm thấy ta thế nào? văn án nhị cao trung trường học cũ kỷ niệm ngày thành lập trường, dung kỳ làm năm gần đây nhất chịu chú ý khoa học kỹ thuật tân quý, vừa xuất hiện đã bị mọi người truy phủng, phong cảnh vô hạn, trình ly làm bị kéo tới góp đủ số, cùng mặt khác cùng lớp đồng học cùng nhau ngồi ở phía dưới, nhìn trên đài khí phách hăng hái nam nhân sẽ do liên hoa khi. Cũng không biết là ai trước nhắc tới, cao trung có hay không yêu thầm quá người khác đề tài. Vẫn luôn không nói chuyện Dung Kỳ, nhìn về phía bên cạnh bị nam đồng học xung xoe Trình Ly, đột nhiên mở miệng nói, người đâu, lão bà, Trình Ly. Nháy mắt, mọi người nhìn về phía này hai cái vốn nên tám gậy che đánh không đến cùng nhau người. Ai cũng không biết, này một tiếng trắng trợn táo bạo lão bà, Dung Kỳ đợi có bao nhiêu lâu. Nhắc nhở. Lãnh đạm tún cao ít bạch nguyệt quang nữ chủ. Đơn hướng lao tới, yêu thầm trở thành sự thật. Đệ một chương, cùng ra cửa hàng hai thuốc hoa hồng. Lúc chặn vạng, tà dương ánh chiều tà từ văn phòng tường thủy tinh sái lạc tiến vào. Đỉnh đầu trung ương điều hòa cường lực khí lạnh, làm thân ở văn phòng người, chút nào không cảm giác được một kia bên ngoài đem toàn bộ thành thị đều bao vây kín mít thời tiết nóng. Chính Ly bưng lên trên bàn cà phê, đôi mắt như cũ nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Tương so với xung quanh liên miên không dứt bàn phím đánh thành, nàng thoạt nhìn tựa hồ càng nhàn hạ bình tĩnh. Hơn nữa nàng trên máy tính sở truyền phát tin, Hiện nhiên là một hồi hoàn toàn mới cuộc họp báo, thoạt nhìn cùng công tác không lớn tương quan. Trình Ly ngẩng đầu, phát hiện người tới, là công ty đại lao bản Nhậm Khung. Nàng rôi tay tháo xuống lỗ thai tắc hai ngày không dây. Mới nhất cơ sở gia cấu hệ thống ưu hóa phương án, ta đã phát đến ngài hộp thư, ngài xem qua sao. Trình Ly chút nào không thèm để ý, chính mình đi làm sơ cá, bị đại lao bản chảo vừa vặn, trực tiếp mở miệng nói. Nhậm Khung nhìn mắt nàng màn hình máy tính, đang xem khải vực khoa học kỹ thuật mới nhất cuộc họp báo Khải vực khoa học kỹ thuật không phải tuyên bố muốn tạo xe, ta cảm thấy bọn họ sớm muộn gì sẽ bước vào tự động điều khiển đường đua, biết người biết ta trăm trận trăm tháng sao? Nhậm khung ha hạ cười, dám đem khải vực loại này ngành sản xuất dê đầu đàn trở thành chúng ta đối thủ, ý tưởng không tồi. Bất quá nhậm khung tới tìm nàng, hiển nhiên cũng không phải vì nói chuyện thiếm. Trình ly gật đầu, thuận tay ấn không cách kiện, đem video tạm dừng. Hai người trước sau chân vào nhậm khung văn phòng, nhậm khung cũng không ngồi xuống, mà là đi rồi vài bước đứng ở cửa sổ sát đất trước. Nhớ trước đây dọn tiến cái này văn phòng thời điểm, ta là cỡ nào khí phách hang hái. Trình Ly hơi giật mình, thành tâm nói, ngài hiện tại như cũ. Lào Dư hôm nay chính thức cùng ta đưa ra từ trước. Nhưng lại có loại treo ở trên đầu cục đá, rốt cuộc rơi xuống cảm giác. Dư Thành là Trình Ly người lãnh đạo trực tiếp, càng là toàn bộ phiếm hải trí hành thủ tịch giá cấu sư, nhưng gần nhất này trận, công ty vẫn luôn có nghe đồn, nói hắn muốn từ trước. Tuy rằng Trình Ly vài lần làm cấp dưới không cần nghe nhầm đồn bậy. Nhưng Dư Thành trong khoảng thời gian này, thường xuyên xin nghỉ, thế cho nên đại bộ phận công tác đều từ Trình Ly tới hoàn thành. Hiện tại này cổ phong chân chân thật thật quắt vào phiếm hải trí hành, này gian mới phát tự động điều khiển công ty. Thấy Trình Ly trầm mặc không nói, nhậm không dứt khó hỏi, ngươi có cái gì ý tưởng? Nàng có thể có cái gì ý tưởng? Trình Ly nghĩ lại cả kinh, mở miệng nói, học trưởng, ta không có muốn cùng Dư Tổng cùng nhau rời đi ý tưởng. Gây dựng sự nghiệp công ty kỹ thuật nòng cốt rời đi, thường thường sẽ mang đi bên người một đám cấp dưới. Tập thể đi ăn mắng khác, đối bất luận cái gì công ty đều là một cổ không nhỏ dung chuyển. Ta đương nhiên biết Nhậm Khung không nghĩ tới nàng nói chính là cái này. Hắn cười to, ngươi là người của ta, Lão dư lại thế nào, cũng không có khả năng sẽ mang ngươi đi. Ta phỏng trừng hắn đi chuyện này, cũng không cùng ngươi thấu một tia khẩu phong đi. Trình ly gật đầu, xác thật không có. Ba năm trước đây, Nhậm Khung quyết định gây dựng sự nghiệp. Đầu nhập cho tới bây giờ đầu do chính nhiệt tự động điều khiển đường đua, bởi vì hắn bản nhân ở quốc nội đứng đầu đại xưởng đã công tác nhiều năm, nhân mạch cùng kỹ thuật cũng không thiếu thiếu. trình ly là hắn hồi trường học cũ tự mình mượn sức, không chỉ có là bởi vì bọn họ tốt nghiệp cùng cùng sở học giáo, càng là bởi vì trình ly chuyên nghiệp tố chất vượt qua thử thách, là kia giới giữa nhất xuất chúng học sinh. Tiến vào công ty ba năm, nàng không phụ sự mong đợi của mọi người, từ bắt đầu trợ lý kỹ sư, đi bước một trở thành hiện tại chủ quản kỹ sư. Nhậm Khung nhìn Trình Ly, nói thật, ngươi vẫn luôn làm ta thực kinh ngạc. Công ty sáng lập lúc sau, bởi vì góp vốn vấn đề, đi rồi một đám, khi đó nhân tâm tăng dã, ta cho rằng ngươi sẽ không chịu nổi áp lực, đi theo cùng nhau rời đi. Nhưng ngươi trước nay cũng chưa hoán giận quá, ngươi biểu hiện so bất luận kẻ nào đều kiên định cùng lưu tú. Trình Ly trái tim, bị Nhậm Khung nói mấy câu nói bang bang thẳng ngày. Tuy rằng Danny còn ở suy xét, nhưng là ta đã hạ quyết tâm Nhậm Khung hướng về phía Trình Ly hơi hơi mỉm cười. Dư Thành rời đi sau, ta muốn cho ngươi tiếp nhận hắn vị trí. Danny là công ty mặt khác một vị người sáng lập. Thủ tịch giá cấu sư. Trình Ly hít sâu một hơi, tuy rằng thiếm hải Chí hành chỉ là một nhà thành lập 3 năm tân công ty, nhưng cũng xem như tự động điều khiển gây dựng sự nghiệp vòng tấn khởi tri tú, tương lai tiền cảnh quang minh. Nàng vốn tưởng rằng chính mình ít nhất còn có mấy năm, mới có thể càng tiến thêm một bước. Nhưng hiện tại cơ hội, liền ở chính mình trước mắt. Trình Ly không có chút nào do dự, đạm thanh nói ta sẽ không làm ngài thất vọng. Ngươi trước nay không làm ta thất vọng quá." Nhậm Khung lại là cao giọng cười. Hai người lại hàn huyên hơn 10 phút, Nhậm Khung mở miệng nói, cũng mau tan tầm, liền không chậm trễ ngươi thời gian đi hẹn họ. Trình Ly ngẩn ra. "Hôm nay trang điểm như vậy xinh đẹp, là cùng bạn trai cùng nhau quá thất tịch đi." Nhậm Khung trêu ghẹo. "Hôm nay là truyền thống thất tịch tiết, phố lớn ngõ nhỏ các loại đẩy mạnh tiêu thụ tuyên truyền, thay phiên doanh tạc, tưởng bỏ qua đều không được." Trình Ly ngày thường đều là phương tiện ngắn gọn trang điểm, hôm nay lại bất đồng, xuyên một cái bạc hà lục váy liền áo, tươi mát sắc điệu sấn đến nàng da thịt phá lệ trắng non tinh tế. Húng hồ nàng vốn chính là cái loại này liếc mắt một cái kinh diễm đại mỹ nhân. Nhớ trước đây nhậm khuôn bị giáo thụ giới thiệu nhận thức Trình Ly khi, đáy lòng còn nói thầm quá, trường như vậy xinh đẹp tiểu cô đương, có thể an tâm làm, kỹ thuật sao. Không nghĩ tới, Trình Ly liền hung hăng đánh hắn trong mặt mà bắt hình dòng mặt. Trình Ly cười hạ, bị ngài h Nhậm Khuông Ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Hứa Ký Hành tiểu tử này hảo phúc khí, chúng ta Phiếm Hải bề mặt đều bị hắn đuổi tới tay." Lại nói tiếp: "Ta cũng coi như các ngươi bà mối, đến lúc đó các ngươi kết hôn, ta phải ngồi chủ bàn." "Nhất định." Trình Ly bạn trai Hứa Ký Hành lại nói tiếp: "Cũng là bọn họ Di đại bạn cùng trường." Hai người ở đại học khi cũng không nhận thức, lúc ban đầu tiếp xúc vẫn là bởi vì Phiếm Hải góp vốn hạng mục, Hứa Ký Hành ở đầu hành công tác. Cho nên nhậm khung nói chính mình là bà mối lời này cũng không phải không có lý. Chính ly từ nhậm khung văn phòng ra tới, hướng chính mình vị trí đi đến, liền thấy dọc theo đường đi mọi người chế nhạo biểu tình. Đãi nàng nhìn đến chính mình bàn làm việc thượng phong thật lớn hoa hứng thúc, khoảnh khắc minh bạch. Muốn nói sẽ vẫn là nhân ra hứa tổng hội bên cạnh người trợ lý tả thanh thanh thấp giọng nói, vừa rồi chạy chân tiểu ca ôm vào tới thời điểm, toàn bộ văn phòng đều sôi trào. Chính ly nhấp miệng cười nhạt. Nàng đang muốn cấp hứa ký hành phát không nghĩ tới tâm hữu linh tê nàng di động liền vang lên là hứa ký hành đánh lại đây Phòng chừng là tới đón chính mình đi ra ngoài ăn cơm chiều hứa ký hành thanh âm ở điện thoại chuyển được nháy mắt liền vang lên lili thực xin lỗi đột nhiên nhận được công ty lâm thời thông chi ta muốn đi hàng châu ra cái đoạn kém chính Ly không dự tính đến là loại tình huống này nhất thời buồn trụ thấy nàng không thanh âm hứa ký hành cũng tự biết đối lý ôn nhu hương nói chờ ta trở lại nhất định cho ngươi bổ thường ngươi đừng giận ta Bảng không ta công tác đều không an tâm. Trình Ly nghe hắn nói như vậy, nhà ra nói, ta không có việc gì, công tác quan trọng. Đừng như vậy không vui hứa ký hành lại nghĩ đến cái gì, hỏi, hòa thu được sao? Thu được, đặc biệt xinh đẹp, mọi người đều thực hâm mộ ta. Hứa ký hành yên tâm cười, ta bảo đảm, ta về sau sẽ vẫn luôn là người, bị mọi người hâm mộ. Khỏi xong điện thoại, Trình Ly ngồi xuống, chuẩn bị tiếp theo công tác. Internet công ty luôn luôn nổi cuốn lợi hại, tăng ca là chuyện thường. Bất quá hôm nay là thất tịch, không ít người vẫn là đúng giờ tan tầm đi hẹn hò. Lãnh đạo, ngươi còn không đi sao? Tả thanh thanh bạn trai gọi điện thoại lại đây, nàng tắt đi máy tính chuẩn bị tan tầm. Nhưng thấy cấp trên còn không có rời đi, khó tránh khỏi trột dạ. Trình ly, ngươi trước tan tầm đi, ta xử lý tốt cái này, liền sẽ đi rồi. Tả thanh thanh thực hiểu gật đầu, ta biết, ngài khẳng định là đang đợi hứa tổng tiếp ngươi đi. Lúc trước hứa ký hành truy trình ly, truy hoanh hoanh liệt liệt. Công ty bao nhiêu người đều xem ở đáy mắt, cho nên bọn họ này đối tình lữ, mọi người đều rất hâm mộ. Trình Ly cười mà không nói. Nàng la lười đến sớm tan tầm về nhà, tình lại phải bị nàng mẹ truy vấn, như thế nào hôm nay không cùng hứa ký hành đi ra ngoài hẹn họ. 7 giờ nhiều, Trình Ly rối người, lấy ra di động, chuẩn bị kêu xe về nhà. Kết quả kêu xe phần mềm cũng ở xếp hàng. Đang chờ đợi tài xế tiếp đơn khi, nàng tùy tay mở ra mấy bồ. Vừa lúc xoát đến hứa ký hành phía trước phơi một chương không trung đồ. Nàng điểm đi vào, đang muốn điểm tán. Lại trong lúc vô ý cơ lực mở hàn tán, thấy cao nhất thượng chân Dung, là một người tuổi trẻ nữ hài tự chủ Cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm thái, trình ly điểm đi vào. Đối phương mới nhất này hội bộ, ở phơi hoa hồng. Hôm nay thất tịch, phơi hoa thuộc về bình thường thao tác, nhưng không bình thường chính là, trình ly nhìn nàng phơi hoa hồng, lại quay đầu nhìn về phía chính mình thu được hoa hồng. Mặc kệ là màu trắng đóng gói giấy vẫn là xứng màu đen dài lụa, đều giống nhau như lúc. Trình Ly hít sâu một hơi, nàng biết chính mình không nên phát tán tư duy lung tung liên tưởng, đối phương chỉ là cấp hứa ký hành điểm cái tán mà thôi. Hơn nữa hôm nay là thất tịch, đối phương bạn trai đưa hoa hồng thực bình thường, nói không chừng chính là chính vừa khéo, đến tới rồi cùng ra cửa hàng hoa hồng. Đang ở lúc này, Trình Ly nhận được vong ước xe tài xế điện thoại, nói lập tức muốn tới công ty dưới lầu. Nàng chạy nhanh tắt đi máy tính nghĩ nghĩ vẫn là bế lên kia thuốc hoa hồng lên xe tài xế xác nhận di động của nàng đôi hảo chuẩn bị chuyến xuất phát sư phó ta có thể sửa cái địa chỉ sao Trình Ly mở miệng hỏi tài xế hảo tính tình nói có thể a ngươi muốn sửa đi chỗ nào ngoại than di nhà ăn Trình Ly hạ quyết tâm nói đây là nàng vừa rồi ở ghế bù bình luận thấy nữ hải kia hồi phục chính mình bằng hữu đêm nay ăn cơm địa phương là ngoại than nổi tiếng nhất di nhà ăn Chính Ly biết chính mình giờ phút này hành vi, thực không lý trí, giống như một cái biến thái theo dõi cuồng, nhưng không tự mình xem một cái, nàng cảm thấy chính mình đêm nay như thế nào cũng vô pháp an tâm. Có lẽ đi nhìn, liền sẽ phát hiện chỉ là nàng quá miên man suy nghĩ. Đêm nay ngoại than có vẻ phá lệ ấm ý, hai bờ sông san sát nối tiếp nhau kiến trúc trải lên trừng hoàng ánh đèn, ở trong bóng đêm có vẻ phá lệ rực rỡ lung linh. Đây là mười dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở trái tim, ngày thường liền náo nhiệt đúng chi là cái dạng này ngày hội. Trình Ly tới rồi nhà ăn cửa, nhất thời có chút mê mang. Chính mình không nghĩ kỹ, liền toàn bộ đi tìm tới, chẳng lẽ hiện tại xông vào nhà ăn, một chương một cái bàn tìm sao? Cửa nhân viên tạp vụ khách khí hỏi, "Tiểu thư, xin hỏi ngài có hẹn trước sao?" Hắn cho rằng Trình Ly là lại đây ăn cơm khách nhân. Trình Ly lông mi rung nhẹ, ma xui quỷ khiến báo hứa ký hành số di động, đương đối phương túi đầu tra xét tra sau, mỉm cười nói, "Ngươi dự định vị trí năm hảo vị." Đây là chúng ta nhà ăn tốt nhất cửa sổ sắt đất vị trí. Giờ khắc này, Trình Ly đáy lòng lại không một tí may mắn. Nàng vốn định lập tức xoay người rời đi, nhưng chuyện tới trước mắt, lại còn tưởng tận mắt nhìn thấy. Vì thế nàng cự tuyệt người phục vụ dẫn dắt đi vào. Nhà ăn thực an tĩnh, tối tăm ánh sáng càng là xây dựng ra lãng mạn bầu không khí cảm. Trình Ly không biết Nam Hào bàn ở đâu, nhưng nàng biết đó là tốt nhất cửa sổ sắt đất vị, vì thế nàng theo rửa cửa sổ vị trí, một đường qua đi. Cuối cùng Nàng ánh mắt như ngừng lại chỗ nào đó. Chiếc chương trên bàn cơm phô màu trắng khăn trải bàn, mặt trên bãi tinh xảo thủy tinh ngọn nến đèn vật trang trí, thon dài rượu sâm banh ly sớm đã đảo thượng kim sắc chất lỏng. Nàng bạn trai hứa ký hành, liền ngồi ở nơi đó, đối diện là một cái chỉnh ly vẫn chưa gặp qua xa lạ nữ nhân. Nữ nhân kia bên cạnh người ghế trên, liền bãi kia thuốc hoa hồng. Cùng chỉnh ly thu được, giống nhau như đúc hoa hồng. Ha ha, nam nhân thật đúng là sẽ lười biếng, cùng ra cửa hàng, hai thuốc hoa hồng. Đột nhiên, hứa ký hành đứng lên, sợ tới mức chỉnh ly hướng bên cạnh cây cột sau một trốn, nàng cho rằng đối phương phát hiện chính mình. Nhưng hứa ký hành lại chỉ là ngồi xuống tuổi trẻ nữ nhân bên cạnh, người phục vụ rơ lên di động, nữ nhân kéo hứa ký hành cánh tay, đầu dựa vào bờ vai của hắn, hai người đối với màn ảnh cười, giống như hôm nay cái này nhà ăn mặt khác tình lữ giống nhau. Như vậy ngọt ngào lại đang đối. Đương nữ nhân ở hứa ký hành bên thai nói chuyện khi, trên mặt hắn lộ ra hơi hơi bất đắc dĩ ý cười. Như vậy biểu tình, Trình Ly đã từng xem qua vô số lần. Nàng cho rằng đó là độc thuộc về nàng, là hắn không lây chuyển được nàng khi mới có thể lộ ra sùng lịch biểu tình. Nguyên lai like cái này biểu tình cũng là bán sỉ, liền cùng nàng trong tay bó hoa hồng này giống nhau. Mà ở nữ nhân kia hơi hơi nâng lên mặt, hứa ký hành túi đầu hôn lấy khi, Trình Ly rốt cuộc không thể nhịn được nữa nhắm mắt lại. Nàng vốn tưởng rằng chính mình sẽ tức giận đến nổi điên, nhưng giờ khắc này nàng chỉ cảm thấy một cổ rõ đầu rõ đuôi lạnh lẽo, chui vào huyết đúc. Đông cứng nàng thân thể mỗi một tấc Người này rốt cuộc là Như thế nào làm được mặt không đổi sắc lửa gạt chính mình Chính Ly không khỏi nhớ tới phía trước trong điện thoại Hắn nói câu kia Về sau hắn cũng sẽ làm mọi người hâm mộ chính mình Cho nên hắn chính là như vậy để cho người khác hâm mộ nàng Đưa nàng đỉnh đầu Tuyệt vô cận hưu non xanh Xúc động nói cho nàng Nàng hẳn là tiến lên Trước mặt mọi người bóc người nam nhân này Rồi trá ghê tởm gương mặt thật Chính là lý trí rồi lại nói Giờ phút này nàng qua đi Chẳng qua là trình diễn một hồi cẩu huyết đại kịch, trở thành cái này nhà ăn những người khác trà dư tiểu hậu cười liêu. Nàng không nghĩ làm chính mình lâm vào cái loại này trật vật lại bất kham hoàn cảnh. Loại này cha nam, không đáng. Nhìn đối diện như cũ không biết gì hứa ký hành, trình ly đáy lòng lại không một ti lưu niệm. Nàng xoay người rời đi nhà ăn, đi đến dưới lầu, nhìn mắt cho tới bây giờ còn bị cầm trong tay hoa hồng. Nàng không chút nghĩ ngợi ném vào thùng rác. Nguyên bản tươi đẹp ướt rác hoa hồng. Bị nàng hung hăng quăng ngã ở thùng rác bên cạnh Trong khoảnh khắc, cánh hoa bốn lạc Trở nên tàn bại bất ham Liền giống như nàng cảm tình Một khắc trước còn ở ngọt ngào Dây tiếp theo hôi phi yên diệt Đệ hai chương tìm một cái 360 độ vô góc chết điếu Vốn dĩ ta còn tưởng rằng hứa ký hành cái này Cổ đồ vật là tài chính vòng ít có đa tình loại Tài chính vòng nhiều cha nam loại này Bản khắc cấn tượng, không thích hợp Ở trên người Hán Hiện tại xem ra, đây đều là tiền nhân chạy qua sông lưu lại máu chảy đầm địa chấm luôn. Mạnh Nguyên Ca cùng Trình Ly hai người từ nhỏ học liền nhận thức, tuy rằng sơ chúng không ở một cái trường học, nhưng cao trung cùng đại học lại ở bên nhau. Ngay cả hai bên gia trưởng đối với các nàng lẫn nhau đều quen thuộc đến không được. Vốn dĩ nàng hôm nay thất tịt lười đến xem tình lữ ngược cổ, sớm về nhà suất kịch. Nhận được Trình Ly điện thoại, Mã bất định để đuổi lại đây. Trình Ly ngồi ở chỗ này, nghe nàng một hơi ước chừng mắng nửa giờ. Mạnh Nguyên Ca mắng đến hứng khởi, đột nhiên uống một ngụm rượu. Cái này cậu cha nam quá sẽ trang, thật sự, liền ta cái này cha nam dám định nghi đều bị hắn lừa bịp đi qua. Lúc trước hắn truy ngươi thời điểm, kia bộ dáng ai sẽ nghĩ đến hắn là loại người này a Nàng cùng hứa ký hành tuy rằng là đại học bạn cùng trường, nhưng kém hai giới, cũng không nhận thức. Thẳng đến phiếm hải trí hành góp vốn hạng mục, Trình Ly mới ở công tác chung nhận thức đối phương. Trình Ly đối hắn cũng không có đặc biệt cảm giác, chỉ cho là tầm thường hợp tác phương. Nhưng hứa ký hành lại liếc mắt một cái, liền thích trình ly Ngay từ đầu, hứa ký hành cũng không có biểu hiện đặc biệt rõ ràng, chỉ là nhuận vật tế vô thanh đối trình ly hảo. Thẳng đến phát hiện trình ly căn bản không tiếp tra, hắn mới trắng ra cho thấy cõi lòng. Vốn tưởng rằng mọi người đều là người trưởng thành, cự tuyệt coi như không việc này. Rốt cuộc hiện tại xã hội như vậy nóng nảy, đặc biệt hứa ký hành vẫn là tài chính ngành sản xuất, công tác bận rộn như vậy, ai còn sẽ giống học sinh thời đại như vậy, chịu được tính tình theo đuổi một người. Hắn liền thật sự nhẫn nại tính tình, ước chừng theo đuổi trình ly 2 năm. Rốt cuộc ở một năm trước nào đó ban đêm, Trình Ly nhìn nửa đêm còn chờ ở công ty cửa, hút thuốc nâng cao tinh thần hứa ký hành, ở như vậy một khác, nàng tâm xúc động. Bất quá một năm mà thôi, người nam nhân này liền hoàn toàn thay đổi. Liền Trình Ly đều cảm thấy buồn cười. Nếu quản không được chính mình nửa người dưới, lúc trước cần gì phải như vậy hao hết tâm tư truy chính mình. Mạnh Nguyên ca thấy nàng túi đầu uống rượu, khó thở nói, ta nói ngươi như thế nào một chút cũng không tức giận. Trình Ly, ta không phải không tức giận. Ta là nghe ngươi mắng hắn, nghe rất thông khoái. Ngươi chính là ta miệng thế. Mạnh nguyên ca là học tin tức, tốt nghiệp lúc sau, trực tiếp tiến vào tài chính truyền thông công tác, chỉ là trình ly không nghĩ tới nàng hiện tại mắng chửi người từ ngữ lượng như vậy sửa cũ thành mới. Mắng hắn, ta hận không thể hiện tại đánh hắn một đốn, ta nói ngươi lúc ấy như thế nào không xông lên đi, trực tiếp cho hắn tới một đốn mạnh nguyên ca càng nghĩ càng chưa hết giận, nếu không ngươi hiện tại nói cho ta, cái này cha nam ở đâu ra nhà ăn ăn cơm đâu. Ta lập tức qua đi thế ngươi hết giận. Sau đó chúng ta hai hỉ đề, câu lưu sở mười lăm thiên miễn phí giường ngủ. Mạnh Nguyên ca duỗi tay sờ soạn Trình Ly cái chán, thở dài, này đều khi nào, ngươi còn có tâm tư nói chuyện cười đâu. Trình Ly không phải không tức giận, nàng đến bây giờ đầu góc còn ong ong văng lên. Đại khái là khí đến mức tận cùng, nàng liền khóc cũng khóc không ra. Mạnh Nguyên ca thấy Trình Ly trước sau này phúc buồn bã hiểu sự bộ dáng, giống như bị sương đánh giống nhau, càng thêm đau lòng. Chính Ly chẳng sợ cùng nàng cùng nhau mắng, nàng cũng chưa như vậy đau lòng. Nếu không, chúng ta hôm nay cũng tìm cái xoay ca, ngươi nhìn xem này quán ba bên trong có hay không thuận mắt. Dù sao tân không đi, cũng không tới. Đều nói đi ra tỉnh thương nhanh nhất phương pháp, còn không phải là lại tìm một cái đại xoay so. Chính Ly có chút bất đắc dĩ, hắn làm mùng một, ta phải làm mười lăm. Kêu đương nhiên, chẳng lẽ ngươi còn vì hắn thủ thân như ngọc, huống hồ ngươi xác định, này cẩu đồ vật là lần đầu tiên xuất quý sao. Nói không chừng hắn truy ngươi kia hai năm, tâm địa gian rảo cũng không đoạn quá. Nghe đến đó, Trình Ly càng thêm tâm lạnh. Hắn không phải ai tìm tiểu tam, vậy ngươi liền tìm một cái 360 độ vô góc chết treo lên đánh hắn nam nhân, nói cho cái kia cậu đồ vật, rời đi hắn, ngươi chỉ biết có được càng tốt, chỉ biết quá càng tốt. Mạnh nguyên ca càng thêm thế Trình Ly không đáng giá, cả giận, tỉ muội ta lớn lên như vậy Mỹ, đều chịu khổ bị lụ, cậu cha nam thật là mắt bị mù. Chính nói được hăng say. Mạnh Nguyên Ca đột nhiên rựa mà một tiếng, hạ giọng bên trái bàn thứ hai, mau xem, mau xem. Trình Ly cánh tay bị nàng điên cuồng lôi kéo, rơi vào đường cùng, chỉ có thể quay đầu xem qua đi. Quán ba bàn tròn bên, nam nhân nửa ỉ bên cạnh bàn, tây trang áo khoác chiếc khâu treo ở cánh tay, liền xuyên kiện sơ mi trắng, cổ áo hai viên nút thắt không hệ, tung tung rộng mở, áo sơ mi tay áo nửa vãn, lộ ra cánh tay đường cong thon dài rắn chắc. Hắn hai tay đồng thời nắm di động, ngón tay nhanh chóng mà nhanh nhẹn ở trên màn hình đánh. Mảnh khảnh mu bàn tay hơi hơi nô lên khớp xương lộ ra một cổ mạc danh cấm dục cảm. Hắn chạm vị trí thực xảo rượu, vừa lúc là ở ngược sáng chỗ. Thấy không rõ mặt, chỉ có thể thấy thân hình sạch sẽ lưu loát, là cái hành tẩu giá áo tử. Không trong chốc lát, hắn đối diện bằng hữu tựa hồ ở nói với hắn lời nói, bởi vì có chút xảo, hắn hơi sườn đầu. Lúc này, quán ba xoay tròn ánh sáng ở đây thượng quét một vòng, vừa lúc dừng ở hắn trên mặt. Này trong nháy mắt, Trình Ly nhận ra đối phương. Ta đi đồng dạng càng kinh ngạc còn có đối diện Mạnh Nguyên ca, nàng ngón tay bóp chặt Trình Ly cánh tay, đau Trình Ly thở dốc vì kinh ngạc đồng thời, cơ hồ lạ quát, này mẹ nó cư nhiên là Dung Kỳ. chính Ly rút về chính mình cánh tay, đau, đau. Mạnh Nguyên ca kích động quả thực không kềm chế được, bà bối, ngươi còn nhớ rõ Dung Kỳ không, liền. Liền chúng ta cao một thời điểm, cái kia từ thiếu niên ban thôi học trở về chuyển giáo sinh. Muốn nói chuyện này, lúc trước ở toàn bộ một chung, xem như doanh động toàn giáo đại sự. Khi đó đại khái là bọn họ khai giảng tháng thứ nhất sau, quốc khánh tiết mới vừa thu giả trở về, đại gia chính vội vàng ai thán bảy ngày kỳ nghỉ như thế nào như vậy đoạn, có cái đồng học vọt tới trong ban, nói bọn họ ban tới cái chuyển giáo sinh. Mọi người nhất thời nghị luận sôi nổi, không có khả năng đi, này đều khai giảng một tháng. Chính là, chúng ta trường học là tùy tiện người nào đều có thể chuyển qua tới sao? Ngươi từ chỗ nào nghe nói, một chung là thị trọng điểm, có thể thi đậu cái này trường học. Ở sơ chung đều là các giáo mũi nhọn sinh. Kết quả này khai giảng một tháng, đột nhiên tới cái học sinh chuyển trường, mọi người đều không khỏi suy đoán, đối phương là cái gì đơn vị liên quan. Đấy lòng rốt cuộc là có chút khinh thường. Ai ngờ trong ban vị kia mật thám đồng học, thần thần bí bí nói, đây chính là cái đại nghiêu. Mọi người thấy hắn cố ý út út mở mở, sôi nổi thúc rủ. Chạy nhanh nói đi, út út mở mở cái gì? Chính là, chúng ta một trung yêu nhân còn thiếu sao. Thanh Hoa Bắc Đại trở về tuyên truyền giảng giải trạng nguyên các học trưởng học tỷ, lại không phải chưa thấy qua. Lúc này Trình Ly chính ghé vào trên bàn, chán đến chết bổ nhã tư thật để sách, nàng mẫu thân lăng nữ sĩ là một trung giáo viên tiếng Anh, từ nhỏ đến lớn, đối Trình Ly tiếng Anh chảo đặc biệt hận. Ngay thường nàng không chỉ có đến viết chính mình lớp học lao sư bố trí tác nghiệp, còn phải viết lăng nữ sĩ thêm vào công đạo. Rốt cuộc cái kia nam sinh ở mọi người nhìn chăm chú hạ, nói, vị này chính là từ thiếu niên ban thôi học trở về. Cái này toàn bộ lớp hoàn toàn tạc nổi. Ta đi, thiếu niên ban, như nha. Ta còn tưởng rằng cái gì đâu, còn không phải là cái thiếu niên ban thôi học, có cái gì đáng kinh ngạc. Kia chính là thiếu niên ban, có bản lĩnh ngươi đi thượng A. Ngươi cho rằng ta là lên không được, ta đó là không muốn. Chính ly tại đây một mảnh tiếng ồn ào bên trong, bài tập sách thượng chữ cái cơ hồ đều phải xem không đi vào, đó là nàng đối dung kỳ ấn tượng đầu tiên, phiền toái Bất quá từ nay về sau cao trung 3 năm. Trình Ly cũng không như thế nào cùng Dung Kỳ có càng nhiều tiếp xúc. Bởi vì hắn lời nói thiếu, trừ bỏ đồng học chủ động đáp lời, hắn cơ hồ không cùng bất luận kẻ nào lui tới. Nhìn chính là cái loại này kiệt ngạo lạnh nhạt quái gở thiên tài. Nhưng cũng may hắn thành tích hảo đến, đủ để cho tất cả mọi người nguyện ý bao dung hắn. Trình Ly cũng không phải cái loại này chủ động người, bởi vậy hai người ở trong trường học, cơ bản không nói như thế nào nói chuyện. Trừ bỏ giáo ngoại nơi đó. Sau lại, theo cao trung tốt nghiệp, Dung Kỳ thi đậu Thanh Hoa đi Bắc Kinh, Trình Ly Lưu tại Thượng Hải, liền đọc di đại. Bọn họ nhân sinh tựa như hai điều thẳng tắp, đơn giản giao nhau lúc sau, nhanh chóng hướng hai cái bất đồng phương hướng lan tràn. Trình Ly bình thản ngẩng đầu, nhìn nàng nói, "Ngươi đã quên ta là đang làm gì?" Mạnh Nguyên ca hung hăng một đại chộp đùi, đối nga, "Ngươi là làm internet, sao có thể không nhớ rõ Dung Kỳ?" Ngươi nói cao trung khi đó, ai có thể nghĩ đến, chúng ta ban có thể ra 100 triệu vạn phu ông, vẫn là loại này thân gia chủ tỉ. 8 năm trước, còn ở Thanh Hoa đọc sách Dung Kỳ cùng đã từng thiếu niên ban bạn tốt, cùng nhau sáng lập khải vực khoa học kỹ thuật. Mà nhà này công ty trở thành năm gần đây Internet nổi bật nhất kính một sừng thú xí nghiệp, trải qua hơn 5 góc vốn, một bước lên trời, thì giá trị ở ngắn ngủn mấy năm gian đột phá trăm tỷ. Ở Internet thời đại, loại này rắc bở thức gây dựng sự nghiệp thần thoại, cũng không hiếm thấy. Dung Kỳ trở thành quốc nội tuổi trẻ nhất dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng phú hào, giá trị con người chục tỷ, phong cảnh vô v Mạnh Nguyên ca thở dài một hơi, nói, ngươi nói hắn còn nhớ rõ chúng ta này giúp cao trung đồng học sao? Trình Ly chậm rãi nói, muốn nghe lời nói thật sao? Ân. phòng trưng không nhớ rõ, nếu không liền nhiều lắm là đối mặt còn có chút ấn tượng, nhưng nhớ không nổi tên Trình Ly nhấp khẩu rượu, ta phía trước ở trên phố liền gặp được một cái cao trung đồng học, hắn lôi kéo ta nói nửa ngày lời nói, ta cũng chưa nhớ tới hắn gọi là gì. Vẫn là ngươi loại này lớn lên xinh đẹp người chiếm tiện nghi, trên đường cái gặp được đồng học đều có thể lôi kéo ngươi nói nửa ngày lời nói. Trình Ly, Mạnh Nguyên ca đột nhiên trừng lớn hai mắt, ngươi nói ngươi nếu là hiện tại qua đi chào hỏi, hắn khẳng định còn có thể nhớ rõ ngươi đi. Rốt cuộc ngươi năm đó chính là chúng ta toàn giáo nổi tiếng giáo hoa, bình thường đồng học có thể không nhớ rõ, giáo hoa tổng sẽ không không nhớ rõ đi. Mạnh Nguyên ca xác thật không khoa trương, Trình Ly là cái loại này từ nhỏ xinh đẹp đến đại mỹ nhân thôi. Bình thường nữ sinh cao trung đều có mặt sám mày cho xấu hổ kỳ, nhưng nàng lại không có. Trời sinh liền bạch, diện mạo vẫn là cái loại này thanh lệ đến mức tận cùng xinh đẹp, một đường giáo hoa đương lại đây, chẳng sợ hiện tại đi làm, cũng là trong công ty vẻ mặt đảm đương. Trình Ly liếc nàng liếc mắt một cái, tựa hồ nghe tới rồi thiên đại chê cười, ngươi cảm thấy hắn như vậy, sẽ chưa thấy qua mỹ nữ. Đảo cũng là, phòng trường giới giải trí nữ minh tinh, hắn đều gặp qua không ít mạnh nguyên ca nhìn liếc mắt một cái, nghĩ lại nói, nhưng ta cảm thấy ngươi cũng không thể so nữ minh tinh kém cái gì. Trình Ly, cảm ơn. Kỳ thật ngươi không cần đối ta lớn như vậy lự kính. Hai người vừa nói vừa liêu bắt quái, không khí một chút không có phía trước buồn khổ nghẹn quất. Nhưng Mạnh Nguyên ca uống lên hai khẩu rượu sau, vẫn là chưa từ bỏ ý định nói, ngươi nói ta nếu là lấy cao trung đồng học thân phận, đi ước hắn siêu tầm, hắn sẽ tiếp thu sao. Ngươi cũng không biết hắn hiện tại có bao nhiêu hồng, lớn lên xoáy lại có bạo điểm, hắn mỗi thiên phỏng vẫn đều là công chúng hào bạo khoản, điểm đánh cùng chuyển phát lượng đều cự cự cự cao, ta nếu có thể ước đến. Ta năm nay cỡ tở ít đều không cần sầu. Đáng tiếc, hắn đặc cao lãnh, siêu tầm một năm đều lấy không được một tiên. Trình Ly cũng không đả kích nàng, cổ vũ nói, nếu không ngươi đi thử thử. Cũng đúng Mạnh Nguyên ca nói liền phải đứng dậy. Nhưng nhìn Trình Ly thần sắc, Mạnh Nguyên ca lúc này mới nhớ tới, đêm nay chính mình xuất hiện ở chỗ này mục đích, là vì an ủi nàng bảo bối bị lục A, như thế nào có thể bởi vì công tác sự tình, liền bỏ xuống chính mình tỉ mỗi đâu. Tính tính, không vội với này nhất thời chúng ta vẫn là tiếp theo mắng hứa ký hành cái kia cẩu đồ vật đi. Trình Ly rốt cuộc bị nàng đầu, cười khẽ ra tiếng. nay vẫn là nàng đêm nay, lộ ra cái thứ nhất tươi cười. Mạnh Nguyên Ca thấy thế, nhẹ nhàng thở ra, cười nói, ngươi xem sao, cẩu nam nhân không đáng, vẫn là bắt cái tới tương đối thú vị đi. bất quá nàng nói, giống như có cái gì kinh thiên ý niệm từ trong đầu hiện lên. bà bối, ngươi nói ngươi nếu là bắt lấy dung kỳ loại này nam nhân kia chẳng phải là 360 độ treo lên đánh cái kia hứa ký hành mạnh nguyên ca càng nghĩ càng cảm thấy cái này ý niệm hảo a nàng ảo tưởng tương lai cảnh tượng, hình dung cấp trình ly nói, ngươi đến lúc đó kéo dung kỳ cánh tay, đi đến đôi cẩu nam nữ kia trước mặt, ngươi liền nâng cầm lên, tới một câu, ngươi cũng liền xứng loại này nữ nhân, mà ta đáng giá tốt nhất nam nhân. Trình ly lần này thật nhịn không được, trong miệng mới vừa uống lên khẩu rượu, bị sặc liên tục hò khan, dư quang cũng không biết như thế nào, liền liếc tới rồi bên kia Lúc này Dung Kỳ ở ghế trên ngồi xuống, hắn phương hướng đối diện Trình Ly. Có lẽ là vừa khéo, nàng xem qua đi khi, đối diện cũng ngước mắt nhìn lại đây. Ở đụng phải hắn lánh đạm mặt mày, Trình Ly trột dạ chạy nhanh chuyển khai tầm mắt, sợ làm đối phương phát hiện chính mình khuê mật đang ở ý dâm chút không đáng tin tụi ngoạn ý nhi. Ngươi loại này nói hiểu nói vượn trình độ, nhân gia có thể đi cáo ngươi. Trình Ly hạ giọng. Dung Kỳ đối diện nam nhân, thấy hắn rốt cuộc bỏ được từ trên màn hình di động nâng lên mặt, không khỏi kinh ngạc. Ngươi nhưng tính bỏ được không xem di động. Nếu không phải ngươi, ta có thể trực tiếp dùng máy tính xử lý công tác. Nếu không phải đối phương nói cái gì, đêm nay thất tịch, nơi nơi đều là ngược cẩu, không nghĩ một người uống rượu. Một hai phải lôi kéo hắn lại đây, Dung Kỳ hiện tại còn ở công ty tăng ca. Ngươi vừa rồi xem ai đâu. Tưởng chết tò mò quay đầu, thấy cách đó không xa phương hướng chính ly, cô nương này xinh đẹp à, nhận thức. Hắn theo sau chế nhạo, ngươi không phải vẫn luôn mị nữ trước mắt quá. Số hiệu trong lòng lưu Dung kỳ long mi khẽ nâng, nhìn chầm chầm hắn Gàn từng chữ, quăn người đánh giám Đệ ba trương ngươi cũng hiện thực điểm Quán ba cũng không phải cái loại này ấm ý Xem như làm điều lãng mạn quán ba Hôm nay là thất tịch, đối diện sân khấu thượng An mặc đai đeo váy dài nữ nhân tóc dài xóa trên vai Một mở miệng chính là truyền miên lười biếng thanh âm Tại đây mê huyễn không khí trùng Làm người nhịn không được say mê trong đó Tưởng chết vừa nghe này ca Hoài niệm nói Không nghĩ tới còn có thể nghe thế đầu tiếng Pháp ca y liên, ngươi còn nhớ rõ ta ở thiếu niên ban kia hội, nói cái kia bạn gái sao? Đặc biệt thích này bài hát, chỉ cần chúng ta hai ở một khối, liền thế nào cũng phải lôi kéo ta một khối nghe MP3. Hắn một bên nghe ca khúc một bên cảm khái mất đi thanh xuân. Ai ngờ đối diện nam nhân, chút nào không cho mặt mũi, lúc này lại túi đầu nhìn chằm chằm di động. Ta nói ngươi kia di động liền như vậy đẹp, lúc này đều tan tầm, biết cái gì kêu tan tầm không? tan tầm chính là nghỉ ngơi, tuyệt đối không xử lý công ty phá sự Nhi tưởng chết cảm thấy chính mình nhiều ít có chút công tác cuồng thuộc tính ở trên người, nhưng không nghĩ tới cùng Dung Kỳ một so, chính mình đó chính là gặp sư phụ. Thốt ra lời này, Dung Kỳ nhưng thật ra nể tình ngẩng đầu, hắn vẻ mặt không chút để ý nhìn qua, ngươi nói chính là cái kia, biết ngươi chỉ có 15 tuổi sau, nhanh chóng quan ngươi, cùng người khác yêu đương bạn gái. Năm xưa cũ mũi tên đột nhiên bị bắn lại đây, lập tức chui vào ngực hắn, tưởng chết rôi tay che lại ngực, Một hai phải để ta tình thương đúng không? Tương so với hiện giờ ở tình trường Thượng Thành Thạo, năm đó còn ở thiếu niên ban tưởng chết, hiện nhiên liền non nớt quá nhiều. Đại khái là tiến vào thiếu niên ban lúc sau, không giống nguyên bản ở sơ trung như vậy quản lý nghiêm khắc, hơn nữa chung quanh lại đều là sinh viên, rất nhiều vườn trưởng tình lữ. Vì thế liền có người ngao ngoe dục dịch, mà tưởng chết chính là cái kia ngao ngoe dục dịch người. Hắn khi đó ỷ vào chính mình vóc dáng cao, diện mạo cũng có thể hù người. Thật đúng là tìm cái đại một học nghệ thuật bạn gái. Ngày vui ngắn chẳng tay gang, ở đối phương phát hiện hắn chỉ có 15 tuổi sau, không chút do dự quan hắn, bắt đầu cùng cùng giáo mặt khác một vị nghệ thuật hệ học trưởng yêu đương. Hư nữ nhân, lúc trước còn nói phải làm ta cả đời y y liên đâu, bất quá hiện tại ngẫm lại, thật là hoài niệm á tưởng chết cười thở dài. niên thiếu khinh cuồng khi làm chuyện này, hiện giờ nhắc lại tới, chỉ còn lại có hoài niệm. Dung Kỳ ngước mắt liếc hắn, lúc trước ngươi ở ký túc xá khóc, cũng không phải là nói như vậy, Muốn nói lao bằng hưu chính là điểm này không tốt, bao nhiêu năm trước gốc gác, ở trước mặt hắn đều lẩu không còn một mảnh. Tường chết cảm thấy không thể ngồi chờ chết, hỏi lại nói, tới tới tới, cũng cùng huynh đệ nói nói ngươi y y liền cô nương đi. Tường chết, đường trang, ngươi chính là chúng ta này nhóm người, duy nhất một cái thượng quá cao trung, trong trường học cùng tuổi tiểu cô nương một vụ một vụ, đâu giống chúng ta, vừa nhấc mắt chung quanh tất cả đều là học tỷ, toàn khi chúng ta là tiểu hài tử, căn bản trứng mắt. Bọn họ là cùng phê thiếu niên ban đồng học, nhập học khi đều là 13-14 tuổi, cơ bản không thượng quá cao trung. Dung Kỳ thôi học lúc sau, ngược lại thành lúc ấy kia giới, duy nhất một cái thượng cao trung. Vậy đổi cái cách nói, mối tình đầu. Bạch Nguyệt Quang, tưởng chết đánh ra hắn, thở dài, nhưng đừng cùng ta nói, ngươi đỉnh gương mặt này, liền cái mối tình đầu đều không có. Nhưng vào lúc này, bên cạnh đi tới một cái nữ hài, cầm di động, mặt mang ngượng ngùng nhìn Dung Kỳ nói, cái kia có thể thêm cái ngươi khỏe trả sao ta bằng hữu cảm thấy ngươi rất tuấn tú ai nàng ngượng ngùng lại đây nữ sinh một đầu màu hạt rẻ trường tóc ngắn ăn, ăn mặc màu đen tiểu váy chân dài eo nhỏ nói chuyện khi lược như đầu có vẻ đáng yêu lại ngượng ngùng là cái loại này có thể kích khởi nam sinh ý muốn bảo hộ thuần dục hệ tưởng chết nhất thời nở nụ cười chế nhạo nhìn dung kỳ dung kỳ nhìn mắt nữ hải nhẹ nhàng bâng khuâng nói không thể cái thứ ba mạnh nguyên ca đỡ đỡ chỉnh ly tay mạnh nguyên ca cầm chiều bên trái nâng nâng Đêm nay cái thứ ba cùng Dung Kỳ đến gần nữ hải. bất quá ta nhìn kỹ, hắn còn rất giữ mình trong sạch, cư nhiên một cái cũng chưa thêm. Không hổ là phóng viên, quan sát tinh tế chỉnh lị cười khẽ thanh. Này ba cái nữ hải, phỏng trừng cũng không biết hắn là ai, đơn thuần chính là hướng về phía hắn mặt đi. Dung Kỳ trước nay chính là công nhận xoái ca diện mạo, tam đỉnh ngũ nhãn phá lệ xinh đẹp, cốt tương thượng thừa, gương mặt hình dáng lưu sướng rõ ràng, tóc đen trứng mắt, đôi mắt hơi hơi thượng trọn, lộ ra bén nhọn thanh lãnh. Niên thiếu khi những cái đó kiệt ngạo khinh quần, ở hiện giờ hẳn là thành thuộc ổn trọng tuổi tác, đều bị tất cả dấu ở này khoe mắt chỗ. Mấy năm nay hắn mỗi lần xuất hiện ở truyền thông, đều sẽ khiến cho các loại thảo luận. Đối với người thường mà thôi, hắn loại này nữ hoa tất thiết tác phẩm, liền ghen ghét cảm xúc đều không đủ trình độ. Chỉ có thể xa xa nhìn ra xa, nhìn hắn từ lóa mắt tồn tại, trở nên càng thêm lóa mắt. Được rồi, đừng nhọc lòng loại này nhân sinh người thắng coi trọng cái gì cô nương trình ly dối tay đẻ đẻ Việt thái dương. Nàng ngày thường rất ít uống rượu, dù sao cũng là làm kỹ thuật, cũng không có gì công tác yêu cầu xã giao uống rượu. Ở trên sân khấu nữ ca sĩ lại sướng song hai đầu sau, Trình Ly nhìn mắt di động thời gian, 11 giờ rưỡi, về nhà đi. Không phải, sớm như vậy về nhà làm gì? Mạnh Nguyên ca kinh ngạc nói, ta đều làm tốt đêm nay bổi người không say không về chuẩn bị. Ta ngày mai còn phải đi làm. Trình Ly rũi tay xách lên, bên cạnh bãi bao. Mạnh Nguyên ca vẻ mặt đau lòng nhìn nàng, nếu không ngày mai thỉnh cái giả. Trời đất bao la, thất tình lớn nhất. Trình Ly nhìn chằm chằm nàng, "Hôm nay nhậm khung nói cho ta, chúng ta công ty thủ tịch giá cấu sư sắp từ chức, mà ta?" Nàng ngón tay chỉ chính mình ngực chọc chọc, lại bước chân phủ phiếm, thân thể quắc cơ, cơ. "Là hắn cảm nhận chung đời kế tiếp thủ tịch giá cấu sư, cho nên địa cầu không nổ mạnh, chúng ta không xin nghỉ, vũ trụ không nặng hải, chúng ta không nghỉ ngơi." Mạnh Nguyên ca chạy nhanh rũi tay đỡ lấy nàng, phòng ngừa nàng té ngã. Trình Ly lúc này càng nói càng phía trên, Có lẽ là bởi vì cồn tê mỏi, nhìn như kiên cường bình tĩnh bề ngoài, giờ phút này cũng dần dần duy trì không được nguyên bản phong tuyến. Cho nên ta ngày mai cần thiết đi làm, ta phải hảo hảo công tác. Mạnh nguyên ca cái này đau lòng à, một bên đỡ nàng một bên khuyên dô nói, hảo hảo hảo, chúng ta hảo hảo công tác, làm cậu cha nam lăn một bên nhi đi thôi. Cha nam có thể lăn, thăng chức không thể không. Ở nàng hung hăng hô lên những lời này đồng thời, nàng hung hăng nhấc chân đi phía trước, nhưng tại đây một cái chấp mắt chân trái thon dài dài cao gót bị ném bay đi ra ngoài ở không trung sệt qua một cái hoàn mỹ đường hạ dạng buồn a cùng với bên cạnh mạnh nguyên ca thất thanh thét chói tai chính ly mở mê mang hai tròng mắt theo nhìn qua đi cách đó không xa dung kỳ thoáng nghiêng đầu một tay chặt chẽ bắt lấy kia chỉ dài cao gót Lười nhác nhìn qua cùng nàng tầm mắt đối thượng. quán ba không khí tại đây một khắc đều tràn ngập xấu hổ dung kỳ liền như vậy chiều nàng nhìn mắt đen bình tĩnh đạm nhiên đảo cũng không thấy ra chắc cứ Cứu. Cứu mạng. Tại ý thức đến đã xảy ra cái gì lúc sau, cho dù là quán bar như vậy ánh sáng tối tăm địa phương, Trình Ly gương mặt đều ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hồng. Nàng Mộc Lăng đứng ở tại chỗ, liền quanh thai đều ở nóng bỏng nóng lên. Cố Tình Dung Kỳ liền đứng ở đối diện, bất động thanh sắc nhìn nàng, trong tay nắm nàng giày cao gót, giống như nắm nàng lược điểm. "Centimet, nếu không ta giúp ngươi đem giày lấy." Mạnh Nguyên Ca lấy vẻ tới ba chữ còn chưa nói xong, đứng ở bên cạnh Trình Ly. Xoay người chạy. Chạy. Người xỉn là chạy, còn không chạy nhanh đem nhân ra giày còn trở về đối diện tưởng chết quay đầu, nhìn thấy trình ly chạy chối chết bóng dáng, cười lớn ồn ảo nói. Dung kỳ rũ xuống mắt, nhìn mắt trong tay giày cao gót, không phản ứng hắn. Nàng không phải. Một tiếng hơi không thể nghe thấy nói nhỏ, bao phủ ở quán ba có chút ồn ảo hoàn cảnh chung. Trình ly đứng ở quán ba bên ngoài, một trận gió đêm thổi qua tới, đem nàng nguyên bản mau dính thành hồi nhau đầu, thổi thanh tỉnh bài phần. Một lát sau, Mạnh Nguyên ca đuổi theo ra tới, cuối cùng tìm được nàng, vô ngựa nói, ta nói ngươi chạy cái gì? Giày đều từ bỏ. Ở xã chết cùng một con giày chi gian, ta cảm thấy một con giày vẫn là có thể vứt bỏ trình ly ngựa khí bình tĩnh. Mạnh Nguyên ca đem trong tay giày đưa qua, đây chính là gì y tụ, thật muốn ném, ngươi này xã chết phí tổn cũng quá lớn. Bởi vì hôm nay thất tịch hẹn hò, trình ly đem chính mình áp đáy hòm giày đều xuyên ra tới. Không nghĩ tới, lâu lắm không có mặc giày cao gót làm ra loại này ô long, cho nên ngươi tỷ muội ta, tại đây loại xã chết trường hợp chung, dứt khoát kiên quyết giúp ngươi đem giày cầm trở về. Trình Ly đem giày mặc vào, duỗi tay vu vu nàng bả vai, hảo khuê mật, cả đời. Mạnh Nguyên Ca, không khách khí, rốt cuộc xã chết cũng không phải ta. Trình Ly, ngươi nói ngươi đã như thế nào liền như vậy chuẩn a, Mạnh Nguyên Ca rốt cuộc rốt cuộc không nín được, trong không khí quanh quẩn chung nàng sang sảng tiếng cười to rất nhiều, nàng còn không quên ôm bụng cười nói, quốc đủ nếu là có ngươi một nửa chính xác gì đến nỗi làm ta ba mỗi ngày chửi đồng. Nay bằng hữu là vô pháp lại trôi đi xuống. Sáng sớm hôm sau, trình ly bị đánh thức đi làm. Mẫu thân lăng nữ sĩ nhìn nàng từ phòng đi ra, hoảng sợ, người này mặt sao lại thế này, xương lợi hại như vậy. Trình ly này một đêm lăn qua lột lại, cơ hồ liền không ngủ. Mỗi lần nhắm mắt lại, trong đầu liền sẽ hiện lên hứa ký hành hôn ngôi nữ nhân kia hình ảnh. Chờ nàng thu thập thỏa đáng, muốn ra cửa khi, lăng nữ sĩ nhìn nàng trong tay ôm cái ô Hiếu kỳ nói, ngươi này sáng sớm tinh mơ, ôm cái dương làm gì, bên trong thứ gì. Tưởng tượng đến hứa ký hành ngọt ngào bữa tối lúc sau, nói không chừng liền trực tiếp đi sớm đã đính tốt khách sạn, trình ly càng là ghê tầm đến, suốt đêm thu thập hảo hắn phía trước đưa cho chính mình đồ vật. Nàng thu thập thật lâu, hứa ký hành cũng không phải cái keo kiệt người. Cho nàng tặng rất nhiều quý báo lễ vật. Giáp rửa trình ly mặt vô biểu tình nói, ném xuống. Chờ nàng đến công ty, lập tức kêu cùng thành chuyển phát nhanh. Đem cái dương trực tiếp gửi đến hứa ký hành công ty Lúc sau nàng đầu nhập công tác Bất quá ngẫu nhiên sẽ nhìn về phía di động Rốt cuộc Vào buổi chiều tam điểm tạ hữu Nàng di động vang lên Là hứa ký hành đánh tới Trình ly hít sâu một hơi Chuyển được điện thoại Ly ly hứa ký hành thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền đến Như cũ như vậy ô nu Thẳng đến hắn nói Ngươi hiện tại có dành sao Ta tưởng cùng ngươi tâm sự Nghe đối phương miệng lưỡi Trình ly đột nhiên bị khí cười Bởi vì hắn ngữ khí nghe hoàn toàn không giống như là tới giải thích, câu tha thứ, ngược lại có loại nếu ngươi đã phát hiện ta đây liền không trang nồng đậm ngả bài cảm. Trình Ly bình tĩnh, hảo, tâm sự. Hứa ký hành ước địa phương, là nàng công ty phụ cận một nhà khách sạn 5 sao, khách sạn này buổi chiều trà thập phần nổi danh, bởi vì lộ thiên ngắm cảnh đài thập phần ra phiến, rất nhiều vong hồng đều sẽ tới nơi này đánh tạm. Trình Ly đến thời điểm, hứa ký hành đã ở ngồi xuống, xem hắn ngồi ở chỗ kia khi. Tối hôm qua hắn cùng một nữ nhân khác hôn môi hình ảnh, lại lần nữa hiện lên ở Trình Ly trước mắt. Ly Ly, tưởng uống cái gì? Thấy nàng ngồi xuống, Hứa ký hành ôn tồn hỏi. Trình Ly bị hắn trang ghê tởm, nàng trước kia như thế nào liền không phát hiện, người này như vậy sẽ cố làm ra vẻ đâu, bị bắt được xuất quỹ, cũng muốn chơi dường như không có việc gì kia bộ sao. Cố tình Trình Ly lời đến cùng hắn diễn kịch, trực tiếp mở miệng nói, ta tối hôm qua đi gì nhà ăn? Quả nhiên! Hứa ký hành nhưng thật ra không có ngoại ý muốn biểu tình. Chỉ là trình ly bị này hai chữ kích thích, móng tay suýt nữa bắt tay tâm hòi suốt huyết. Cho nên nàng tối hôm qua lại là uống rượu, lại là hơi kém quán ba nổi điên mất mặt, kết quả là, phải tới rồi hắn này hai chữ. Kỳ thật ta vẫn luôn không biết muốn như thế nào cùng ngươi nói, ta không hy vọng ngươi đã chịu thương tổn, nhưng ta cũng biết, loại chuyện này sớm muộn gì đều phải cùng ngươi nói rõ ràng. Trình ly mặt vô biểu tình nói, cho nên ngươi xuất quỹ, ta còn muốn đến cảm ơn ngươi. Như vậy phí tâm phí lực thầy ta suy xét. Tựa hồ suất quỹ này hai chữ, làm hứa ký hành mấy nhân lại. Hắn cố nén, rốt cuộc mở miệng nói, Lily li, ta cùng ngươi không giống nhau. Ta như vậy tiểu thành thị xuất thân người, có thể thi đậu di đại, ta đã từng cũng là thiền chi kiêu tử, là những người khác nhìn lên mục tiêu. Nhưng hiện tại ta muốn lưu tại Thượng Hải thành phố này, ở chỗ này trầm ổn góc chân, lại đến bắt lấy hết thể cơ hội hướng lên trên bò mới có thể. Ngươi cho rằng ta nguyện ý làm như vậy sao? Nha nàng có tiền có nhân mạch, nếu ta không cùng nàng ở bên nhau, lần này hạng mục ta lại sẽ giống phía trước như vậy, mất chết mệnh sống làm tốt hết thảy, lại một chân bị người đá ra đi. Ta không nghĩ giống người khác như vậy, 40 tuổi liền cái vợp tở, đầu hành cao tầng phó cấp, đều không phải. Trình Ly thật sự bị khí cười, ta thật đúng là lần đầu tiên thấy có người đem cơm mềm này ăn, nói như vậy ép dạ cầu toàn. Nếu ngươi muốn bình bộ thanh vân, ngươi tưởng hướng lên trên bò, lúc trước cần gì phải mặt dày mày dạn theo đuổi ta. Hứa ký hành hơi hơi cười khổ, Lily, ta là thật sự thực cái ngươi, từ lần đầu tiên gặp ngươi bắt đầu, chưa bao giờ thay đổi quá. Này so thảo còn tiện thâm tình tư thái, làm trình ly tức ngực khó thở thẳng phạm ghê tởm. Ngươi nói chỉ cần bằng chính chúng ta nỗ lực, khi nào có thể ở loại địa phương này có được một bộ giống dạng phòng ở hứa ký hành tạm dừng hạ, nhìn về phía ngoài cửa sổ, từ nơi này có thể nhìn ra sa lục ra miệng phồn hoa, nơi này ngập trong vàng son, làm vô số người không màng tất cả muốn có được. Hứa ký Hành. Lili, ngươi cũng hiện thực điểm, tình yêu cùng lý tưởng không đảm đương nổi cơm ăn. Giờ khắc này, trình ly đột nhiên minh bạch, hứa ký hành ước chính mình ở chỗ này gặp mặt dụ ý. Từ nơi này có thể thấy thành phố này nhất phồn hoa địa phương, hắn là muốn dùng phương thức này làm nàng rõ ràng nhận thức đến, hắn xuất quỹ lý do là như vậy đầy đủ lại chính đáng. Bởi vì chỉ dựa vào nàng gia cảnh, cấp không được hắn muốn hết thảy. Nàng hẳn là ngoan ngoãn, an tĩnh chúc phúc hắn thành công ăn thượng cơm mềm, từ đây bình bộ thanh vân đi lên đỉnh cao nhân sinh. Đối mặt như thế mặt dày vô sỉ người, trình ly rốt cuộc đem cả đời kiên nhẫn đều hao hết. Nàng Nguyên Bản đã đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhưng nàng phát hiện chính mình trước nay không giống như bây giờ phẫn nộ, nếu nói tối hôm qua vẫn là thương tâm nhiều quá bực bội, kia giờ khắc này còn lại là che trời lấp đất phẫn nộ đem nàng hoàn toàn bao phủ, làm nàng cả người đều ở nhịn không được run rẩy. Hứa Ký Hành nhìn nàng bóng dáng, tựa hồ còn tưởng nói chuyện. Nhưng Trình Ly đột nhiên dừng lại, Nàng nhìn cửa kính sắt đất ngoài cửa sổ phồn hoa cảnh sắc, cảm thấy buồn cười. Rõ ràng xuất quỹ chính là hắn, dựa vào cái gì nàng còn phải bị giáo dục một hồi lúc sau, chạy chối chết. Trình Ly xoay người hỏi, ngươi đưa đồ vật ta tất cả đều còn, ngươi kiểm kê, hẳn là không có để xót đi. Hứa ký hành, Ly Ly, ngươi không cần làm như vậy, vài thứ kia ta là thiệt tình muốn tặng cho ngươi. Nga Trình Ly bị hắn biểu tình đậu cười, đều khi nào, còn trang thâm tình đâu, nàng nói, thu được liền hảo bởi vì ta đưa đồ vật cũng đến thu hồi tới. Hứa Ký Hành hơi hơi sửng sốt, Trình Ly đang nói xong lời nói sau, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, trực tiếp lấy đi hắn trên bàn phóng di động. Ly Ly, Hứa Ký Hành không biết nàng muốn làm gì, hắn đứng dậy tưởng giữ chặt Trình Ly, lấy về di động. Nhưng Trình Ly ở hắn tiến lên trong ngay mắt, thân mình cô ý hướng bên cạnh một ai, di động rời tay bay đi ra ngoài, phanh một tiếng vang lớn. Di động tạm đến nhà ăn trang trí thủy tuyển, màn hình mảnh nhỏ vẩy ra sau. Bạn đông một tiếng, di động chầm đến đáy nước, mắt thấy nếu là vô dụng. Như vậy đại động tĩnh, dẫn tới nhà ăn những người khác sôi nổi nhìn lại đây. Chính ly cố ý nâng lên thanh âm, mang theo không thể tin tưởng miệng lưỡi nói, chia tay, ta tưởng lấy về dùng ta chính mình tiền mua đồ vật, ngươi cư nhiên liền cái này cũng không chịu đồng ý. Nhất thời, nhà ăn hoặc khinh thường, hoặc hiển trách ánh mắt, sôi nổi nhìn về phía hứa ký hành. Chỉ sợ đều suy nghĩ, nhìn xuyên nhân mô cầu dạng, cư nhiên ăn cơm mềm ăn đến. Chia tay đều không còn đổ vỡ. Thật đủ không biết xấu hổ. Trình ly đời này kỹ thuật diễn, đều bùng nổ tại đây một khắc. Phát tiết lúc sau, nàng toàn bộ cảm thấy ngực chọc khí, bị phát tiết ra ngoài hơn phân nửa. Làm chức trưởng người, trình ly đương nhiên minh bạch, di động tầm quan trọng. Càng miễn bản hứa ký hành loại này tài chính vào người, hận không thể di động lớn lên ở trên tay. Cha nam, còn muốn dùng nàng mua di động, cùng tiểu tam tán tỉnh. Nam mơ đi thôi. Hứa ký hành ở mọi người dưới ánh mắt. Những mày nhìn phía Trình Ly, thấp giọng nói, Ly Ly, ta hy vọng chúng ta có thể hảo tụ hảo tán. A, ngại nàng chia tay phân không đủ thể diện. Hắn mẹ nó xuất quý thời điểm, như thế nào không nghĩ thể diện đâu. Nàng không cam lòng yếu thế nhìn về phía hứa ký hành, ai mẹ nó muốn cùng ngươi hảo tụ hảo tán. Ta hiện tại liền chính thức thông chi ngươi. Chúng ta chia tay. Nói xong, Trình Ly ở nhà ăn mọi người nhìn chăm chú hạ, ngẩng đầu đỡn ngực rời đi. Đệ buôn trương xem ra hắn đối chính mình là không có gì ấn tượng. giữa hè buổi chiều, ánh mặt trời như cũ cực nóng, trình ly từ khách sạn đại đường ra tới khi cả người lạnh lẽo, không biết là khí lạnh thổi, vẫn là bởi vì cảm xúc quá mức kích động lúc sau di chứng. trong lòng buồn bực chi khí, mãi cho đến liên tục đến hồi công ty cũng chưa tiêu tán. cũng may công tác thật sự là quá nhiều, sau khi trở về nàng dứt khoát toàn thân tâm nhào vào công tác thượng, tê mỏi chính mình, mãi cho đến hơn 9 giờ tối tan tầm. đi ra công ty đại một khi. Liền thấy chung quanh cao ốc building như cũ lập lòe vô số ánh sáng, ngọn đèn dầu như ngày, ánh sáng chiếu ở đại lâu bóng loáng pha lê tường ngoài thượng, giống như một tầng tầng ba quang, ở bóng đêm lân lân lập lòe, như vậy cảnh đêm lộng lẫy lại lóa mắt. Giờ phút này thành thị, làm Trình Ly không lý do xa lạ. Các ngươi còn chưa ngủ. Trình Ly một bên đổi giày, một bên nhìn trên sofa ngồi cha mẹ. Trình định sóng thấy nữ nhi trở về, lập tức hỏi, ăn qua cơm chiều sao? Thật đúng là không ăn, phía trước là khí no rồi không cảm thấy đói. Hiện tại kia cổ kinh khí nhi không có, cả người vừa mệt vừa đói. Chính Ly không làm ba ba hỗ trợ, chính mình nhiệt điểm cháo, đoan đến bàn ăn uống lên lên. Chính Ly ở nữ chủ tê tâm liệt phế trong thanh âm, ăn ngấu nghiến uống xong cuối cùng một ngụm cháo, thừa cơ tựa lưng vào ghế ngồi. Cả ngày mệt mỏi, cuối cùng ở chắc bụng lúc sau lui tan điểm. Không đợi nàng nghỉ quá mức nhi, sofa kia đầu truyền đến tấm tắc hai tiếng. Lăng nữ sĩ nắm di động, đột nhiên thở ngắn thăng dài, năm nay đây là làm sao vậy? Kết hôn đều còn tụ tập, quang tháng này ta liền thu được hai phân uống rượu mừng tiệc mời. Không nghĩ tới trương lão sư, nhanh như vậy liền phải đường mẹ vợ. Chính ly cọ mà một chút từ ghế trên đứng lên, bưng lên chén đĩa, trốn vào phòng bếp. Thấy nàng hướng phòng bếp trốn, lăng nữ sĩ hướng về phía lao chỉnh và hắn giận, ngươi nhìn xem ngươi nữ nhi, lập tức liền phải 30 người, thật là một đỉnh điểm cũng không nóng nảy. Còn có nàng này công tác, cũng không gặp nhiều tránh mấy cái tiền, mỗi ngày còn khởi so gà sớm, ngủ so chó còn trễ. Nếu là lúc trước nghe ta, đương lão sư không thể so hiện tại nhẹ nhàng. Mỗi ngày vội thành như vậy, làm sao có thời giờ cùng tiểu hứa hẹn hò? Nghe được hứa ký hành tên, Trình Ly mới vừa bị trấn an dạ dày, nháy mắt liền quay cuồng lên. Hùng chi, nàng trước nay không ở cảm tình thượng bị nhục quá, luôn luôn chỉ có nam sinh đuổi theo nàng chạy phần, ai có thể nghĩ đến nàng sẽ bị hứa ký hành hung hăng đâm sau lưng. Ta đi tắm rửa Trình Ly thật sự không muốn nghe đến bất cứ cùng hứa ký hành có quan hệ sự tình. Tiểu hứa này đều hai tuần không có tới, ngươi nói bọn họ hai cái sẽ không ra chuyện gì đi. Lăng nữ sĩ không yên tâm nhìn bên cạnh Lao Trình. Hứa ký hành sẽ là người, ngày thường không có việc gì liền tới Trình ra suốt mặt, cứ thế lăng Sương hoa đối hắn thập phần vừa lòng. Đã sớm đem hắn coi làm đúng con rể. Lao Trình chính nhìn chầm chầm tivi, nhất thời, không lập tức trả lời. Lăng nữ sĩ một cái tát chụp ở hắn cánh tay thượng, hắn bị mánh dọa nhảy dựng mà quay đầu vội la lên. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Ta nói ngươi như thế nào đối với ngươi nữ nhi sự tình, một chút cũng không đệ bụng. Trình định sóng A Thanh, Quỷ Khuất nói, ta như thế nào không đệ bụng, nàng nói muốn ăn đường giấm tiểu xương sườn, ta không phải tan tầm liền đi mua xương sườn trở về, cho nàng làm. Lăng nữ sĩ làm bộ muôn meo hắn, ta nói chính là tiểu hứa, nàng cùng tiểu hứa sự tình. Ai, kết hôn chuyện này sao có thể chúng ta nhà gái chủ động lấy lòng trình định sóng biết rõ lăng nữ sĩ tính tình, không dám ngạnh đỉnh, đi dụ dỗ lộ tuyến, ngựa khí cùng mềm nói. Nói nữa, chúng ta ly ly diện mạ bằng cấp đều không kém, ngươi cái gì cấp đâu. Ta không nóng nảy có thể được không? Mắt thấy liền 30 tuổi người. Trình định sóng lập tức nói, như thế nào liền 30, nào có như vậy đem tiểu cô nương tuổi như vậy hướng lớn nói, 28, 28, còn nhỏ đâu. Tương so với lăng nữ sĩ sốt ruột, trình định sóng nhưng thật ra rất đạm nhiên. Tình thương của cha lự kính, sớm đã tê mỏi hắn hai mắt. Ở trong mắt hắn, trình ly liền vẫn là tiểu nữ hài. Ngày hôm sau thứ bảy, Trình Ly chỗ nào cũng không đi, liền ở nhà ngủ bù. Ăn qua cơm chiều, Lăng Sương Hoa gõ vang nàng môn, ta và người ba ba muốn đi một chuyến siêu thị, ngươi muốn đi sao? Không nghĩ. Trình Ly nằm ở trên giường, nhìn chầm chầm trần nhà xuất thần. Lần này Lăng Sương Hoa nhịn không được, trực tiếp vặn ra cửa phòng, ta nói ngươi như thế nào muốn nghỉ, liền nằm ở nhà mốt mèo đâu, có cái này công phu như thế nào không cùng. Ta đi, ta đi, ta đi, Trình Ly đoạt ở nàng nói cho hết lời phía trước. Chạy nhanh đánh gãy. Nàng sợ lăng nữ sĩ, nhắc lại đến hứa ký hành. Kết quả trước khi đi, nàng ba bụng không thoải mái, muốn đi thượng bê đúc cờ, lăng xương hoa nữ sĩ mắt trợn trắng. Quay đầu liền thấy Trình Ly ăn mặc một cái màu tím hoa hoẹ loẹ loẹt phim hoạt họa quần. Lăng nữ sĩ như mày nói, ngươi liền xuyên này thân ra cửa. Trình Ly đem ở nhà dép lê, đổi thành ra ngoài kẹp chân dép lê, túi đầu nhìn mắt, đạm nhiên nói, rất phương tiện. Nào có cô nương xuyên thành người như vậy ra cửa lăng nữ sĩ một bên ghét bỏ một bên nhắc mãi. Trình ly ngẩng đầu, đại khái là bởi vì, thành phố này đã không có ta để ý người. Lăng xương hoa hung hăng trừng nàng, nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Mùa hè ban ngày trường, lúc này 6 giờ nhiều, như cũ ánh mặt trời đại lượng. Hai người ở siêu thị đi dạo một vòng, cũng không có gì muốn mua. Ai ngờ đi ra siêu thị sau, lăng xương hoa ngược lại nhớ tới nói, trong nhà giấm chua không có, ngươi trở về lại mua một lọ. Dù sao đợi lát nữa lại không nấu cơm, không thể ngày mai mua sao. Trình Ly có chút bực bội. Lúc này cho dù là chạm vạng, nhưng thời tiết như cũ nóng bức, vừa đi cả người hãn. Lăng nữ sĩ trừng mắt nàng, kia hành, sáng mai ngươi rời giường tới mua. Trình Ly bị lăng nữ sĩ đắn đo quán, lúc này cũng không ngoại lệ, nàng chịu phục nói, Hảo, ta đi, ta hiện tại liền đi. Trình Ly chậm gì gì tìm ra ven đường cửa hàng tiện lợi, mua mình giấm chua, liền trở về đi nhà nàng tiểu khu ở vào trung tâm thành phố, bên cạnh vừa lúc có mấy đống lao nhà Tây. Ở bóng râm che đậy hạ biệt thự, ở thời gian thay đổi trùng, có loại điểm đạm ung dung ngày cũ phong tình, cùng hiện giờ chung quanh mô đen thời thượng hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Trình ly theo chân tường, thấy lao nhà Tây lịch sự tao nhã hoa viên. Đấy lòng không lý do chào phúng, lục ra miệng có cái gì hảo, hứa ký hành có bản lĩnh bảng cái cho hắn mua hoa viên nhà Tây phú bà A. Mới vừa đi qua đầu hẻm. Nàng liền thấy Lăng Sương Hoa đứng ở một chiếc bên cạnh xe. Mẹ! Nàng hô thanh! Lăng Sương Hoa tiếp đón nàng qua đi, mới vừa đi gần, trình Ly thấy bên người nàng đứng vị lao thái thái. Lăng Sương Hoa nói, Ly Ly, còn không cho hướng mãi mãi chào hỏi một cái. trình Ly thực nghe lời hô, hướng mãi mãi hảo. nha Ly Ly thật là càng lớn càng xinh đẹp lao thái thái cười ha hả khoa trương đầy mặt vui mừng. trình Ly giờ phút này nhìn chăm chú đánh giá lão nhân, đột nhiên kinh hỉ hô. Ngài là làm du đôn nhi hướng mãi mãi. Trước kia Trình Ly trường học cao trung phụ cận, có đối hai vợ chồng già bày hàng, làm du đôn nhi xa gần nổi tiếng, khi đó rất nhiều người đều phải lái xe lại đây mua. Trình Ly càng là thích, một tuần có thể ăn sáu hồi Chỉ tiếp sau lại, nàng thượng đại học sau, lão nhân cũng không làm. Làm khó ngươi còn nhớ rõ đâu hướng mãi mãi nghe lời này, cười đến càng thêm vui vẻ. Lăng Sương Hoa nói, hướng mãi mãi dọn đến bên này ở, về sau chúng ta chính là hàng xóm. Trinh Ly phía trước nghe nói lão nhân gia là trở về vô tích quê quán, nàng có chút kinh hỉ nói, kia thật là quá hảo. Kinh hỉ rất nhiều, Trinh Ly đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Đó chính là, mãi mãi một cái trầm thấp lại dễ nghe thanh âm vang lên. Trinh Ly theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía người tới. Đang xem rõ ràng đối phương khuôn mặt ngay mắt, hô hấp đi theo chợt cứng lại. Dung Kỳ. Nàng sớm nên nghĩ đến, hướng mãi mãi tôn tử chính là Dung Kỳ. Hướng mãi mãi xuất hiện ở chỗ này. Hắn cũng sẽ ở đi. Hoàng hôn ánh chiều tà từ bóng cây chi gian nhẹ nhàng rơi xuống. Dung kỳ ăn mặc màu đen áo thun cùng màu đen quần dài. Như vậy ấm áp hòa hợp hoàng hôn ánh sáng đều dung không hóa hắn quanh thân lãnh đạo. Một trận gió nhẹ phất quá, đem hắn và táo phình phình thổi bay. Có loại đã lâu thiếu niên khí đột nhiên xuất hiện. Trinh ly ở hắn đi đến chính mình trước mặt khi, còn trinh lăng mà nhìn hắn. Ly ly, còn nhớ rõ nhà của chúng ta dung kỳ sao. Hướng mãi mãi giả mà ôn hòa thanh âm nói. Ta nhớ rõ các ngươi trước kia là đồng học đi. Nhớ, nhớ rõ. Trình Ly lúng túng nói. Lúc này Dung Kỳ nâng nâng mi, thâm thúy đôi mắt dừng hình ảnh ở Trình Ly trên mặt một lát, hơi hơi gật đầu. Xem như chào hỏi. Xem ra hắn đối chính mình là không có gì ấn tượng, phòng trường liền tên đều không nhớ rõ. Đối này, Trình Ly đảo cũng không cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc cao trung tốt nghiệp sau, bọn họ cũng chưa thấy qua mặt. Lăng lão sư Dung Kỳ ngược lại là khách khí hô lăng xương hoa một tiếng. Tuy rằng Lăng Sương Hoa không dạy qua hắn, nhưng khi đó lớp học học sinh đều biết, Trình Ly mụ mụ là trường học giáo viên tiếng Anh. Lăng Sương Hoa cùng hướng mãi mãi quen thuộc, cũng là vì thường xuyên ở nàng bên kia mua Ju Doni. Rốt cuộc Trình Ly đặc biệt thích ăn. Lúc này hướng mãi mãi cùng lăng nữ sĩ liêu vui vẻ, lâu như vậy không gặp, tổng muốn lẫn nhau hỏi một chút đối phương tình hình gần đây. Trình Ly an tĩnh đứng ở bên cạnh, một túi đầu liền thấy chính mình xuyên này màu tím phim hoạt hoa quần. Nàng nguyên bản biến mất cảm thấy thẹn tâm. Nháy mắt lại dũng đi lên Nàng không để bụng trên đường cái xa lạ người qua đường cái nhìn Nhưng trước mắt nam nhân tốt xấu là chính mình lao đồng học Lao đồng học gặp mặt Ai không nghĩ chính mình là ngăn nắp lượng lệ bộ dáng May mắn nàng hôm nay gội đầu May mắn ý niệm mới vừa chợt lóe mà qua Trình ly lại nghĩ tới mặt khác một sự kiện Đó chính là Phía trước nàng ở quán bar uống rượu Đem giày một chân đá đến rung kỳ trong tay Hắn rốt cuộc còn có nhớ hay không Có lẽ lúc ấy quán bar ánh đèn quá mờ. Hắn không nhận ra chính mình. Rốt cuộc ở cao trung khi, bọn họ liền không tính quen thuộc, nhiều năm như vậy không gặp, hắn không đến mức liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình. Hơn nữa vừa rồi hắn cùng chính mình chào hỏi khi, thần sát như thường, hẳn là không nhận ra đến đây đi. Nghĩ đến đây, chính Ly thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ly Ly, nếu không đi nhà ta ngồi ngồi. Hướng mãi mãi ôn hòa mời nói. Chính Ly trước kia vẫn luôn đều thực thích vị này bà cố nội, không chỉ có bởi vì nàng du đôn nhi làm hảo. Mà là nàng đặc biệt ôn hòa, là trình ly trong tưởng tượng cái loại này từ ai ôn nhu nãi nãi. Không giống nàng nãi nãi, sẽ bởi vì đại bá công tác càng tốt, liền càng bất công đường tỷ đường ca. Hướng nãi nãi chỉ chỉ bên cạnh hoa viên nhà Tây, cười nói, về sau ta liền ở nơi này, lần sau tới trong nhà, ta cho ngươi làm du đôn nhi. Nguyên lai hướng nãi nãi dọn đến nơi đây ở. Bất quá ngẫm lại dung kỳ hiện tại giá trị con người, cũng là tình lý bên trong. Trình ly ngoan ngoãn đáp, hảo nha, hướng Nãi nãi Ta liền không khách khí. Nhắc đến An, ngươi nào hồi khách khí quá. Lăng Sương Hoa ở một bên đoán trách. Hai người chuẩn bị rời đi khi, Dung Kỳ mở miệng đối Lăng Sương Hoa nói, Lăng lão Sư, đi thông thả, tái kiến. Nghe được tái kiến này hai chữ, Trình Ly đáy lòng một nói thầm. Vẫn là rốt cuộc đừng thấy đi. Mỗi lần nhìn thấy hắn, đều rất xấu hổ. Trình Ly nói thầm xong, trực tiếp đi phía trước đi, nhưng giây tiếp theo, nàng liền nhận thấy được không thích hợp. Bởi vì nàng cảm giác chính mình chân là đi phía trước đi, nhưng giày không có. Không. Không phải đâu. Nàng chậm rãi cúi đầu, chiều trên mặt đất xem qua đi. Nàng chân trái kia chỉ kẹp chân dép lê dây giày đứt gãy một cây, trực tiếp bị lưu tại tại chỗ. Trình ly nhìn kia chỉ giày, cảm thấy chính mình đời này cũng chưa như vậy vô ngữ. Thằng đến nàng chậm rãi quay đầu, không có gì bất ngờ xảy ra đối thượng dung kỳ đầu lại đây ánh mắt. Ở hắn mí mắt hơi rũ. Tâm mắt dừng ở lẻ loi lưu tại trên mặt đất kia chỉ dép lê khi, trình ly cả người đều cứng lại rồi. Lần này còn chạy. Giờ phút này một cái hơi mang quan tâm ôn hòa thanh âm vang lên, ly ly, ngươi dày hư rồi. Hướng mãi mãi cũng phát hiện cái này chẳng hướng, mở miệng dò hỏi nàng. Trình ly đứng ở tại chỗ, mở mịt mà nhìn trên mặt đất dậy Giờ khác này nàng mới hiểu được, cái gì gọi là, có chút người còn sống, nhưng đã là cổ thi thể. Nhưng thi thể cũng đến mở miệng, nàng ngẩng đầu đỡ ngực, đạm nhiên cười không có việc gì ta đi trở về đi cũng là giống nhau kết quả nàng vừa muốn cất bước đi phía trước liền thấy phía trước lăng nữ sĩ theo bản năng sau này lùi một bước tựa hồ sợ bị người phát hiện chính mình cùng nàng là thân mẫu nữ Trình Ly thật vất vả làm bộ lên bình tĩnh nháy mắt sủi đổ hủy diệt đi mặt trời của ngày mai vẫn là đường dâng lên tới cũng là giờ phút này một bàn tay duỗi lại đây chặt chẽ túm chặt nàng thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến dẻo dắt dễ nghe đừng ở chỗ này đừng núc ních chờ ta dung kỳ ném xuống này hai chữ xoay người đi hướng cách đó không xa nhà tây đại môn hắn thân cao chân dài nện bước mạnh đại vài bước sau thân ảnh liền biến mất ở hoa viên lăng nữ sĩ có lẽ cũng là cảm thấy nàng quá xấu hổ cũng liền không quở trách nàng dung kỳ trở về thực mau cũng liền một hai phút hắn đi mà quay lại trong tay xách theo một đôi màu đen dép lê rất lớn thoạt nhìn là kiểu nam liền đế giày đều thực sạch sẽ đây là ta dép lê tân trình ly thấp giọng Cảm ơn. Nói xong, nàng liền rũi tay đi tiếp. Nhưng giây tiếp theo, Dung Kỳ hơi hơi không lưng, đem dép lê bãi ở nàng bên chân. Trinh Ly không khỏi cảm động, khó trách nhân gia có thể lấy được lớn như vậy thành công, liên loại này gặp biến bất kinh phong độ đại tướng, liền đáng giá nàng học tập. Chờ nàng mặc tốt giày, thành tâm nói, lần này thật sự cảm ơn, ta trở về nhất định soát sạch sẽ, trả lại trở về. Nàng xuất phát từ cảm tạ ngữ khí không khỏi quá mức lễ phép điểm. Cũng có vẻ phá lệ xa lạ Dung Kỳ ngay vậy, tầm mắt lại lần nữa dừng ở trên mặt nàng, khóe miệng đột nhiên gợi lên một mặt cười. "Ngươi rẩy như thế nào, mỗi lần đều như vậy không vững chắc." "Đệ năm trương, đây là kẻ có tiền tùy hứng sao?" Trình Ly trong đầu lập tức hiện lên khởi, quán ba phát sinh kia một màn, nàng bởi vì mắng hứa ký hành mắng quá kích động, vừa nhấc chân đem chính mình giày cao gót quăng đi ra ngoài, bị Dung Kỳ chặt chẽ tiếp được. Hơn nữa nàng còn đặc biệt không lễ phép, xoay người liền chạy. Trình Ly ho nhẹ thanh, xấu hổ cười. Làm bộ bừng tỉnh đại ngộ nói, nên sẽ không ngày đó ở quán ba người, là ngươi đi, ta nói thấy thế nào như vậy quen mắt đâu. Chính là quán ba ánh đèn không tốt lắm, ta không thấy rõ. Dung kỳ đôi tay cắm túi, cả người chạm tùng suy sụp, có vẻ lười nhắc tùy tính. Sau khi nghe xong lời này sau, hắn khỏe miệng hơi xà hạ, ta cũng là, nguyên bản cũng không nhận ra tới là ngươi, thẳng đến vừa rồi thấy ngươi giày lại hỏng rồi. Hắn không quên chiều hư rất dép lê nhìn thoáng qua. Ánh mắt kia còn không phải là không có biện pháp như vậy mất mặt sự tình liên tục bị ta gặp được hai lần, tưởng nhận không ra người cũng không được ý tứ. Trinh Ly cảm thấy cái này thiên không thể lại hàn huyên, nói thêm gì nữa, về sau này phố nàng đều không cần lan lộn. Nàng không lưng đem chính mình hư rất dày nhặt lên tới, vội vàng nói với hắn thanh tai kiến. Ở hướng mãi mãi quan tâm dưới ánh mắt, lôi kéo lăng nữ sĩ chật vật rời đi. Trên đường trở về, lăng nữ sĩ thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, ai ra, vừa mới thật là quán ém. Ở trình ly ánh mắt dưới, lang nữ sĩ chạy nhanh sửa miệng, quá xấu hổ. Lang xương hoa chạy nhanh chủ động nói sang chuyện khác, vừa rồi dung kỳ nhìn lên thấy ta, lập tức liền nhận ra ta là hắn cao trung Lão sư, đặc biệt khách khí cùng ta chào hỏi. Không nghĩ tới hiện tại hắn như vậy có tiền đồ, đều còn có thể nhớ rõ cao trung Lão sư. Đối với dung kỳ sự tích, lang xương hoa tự nhiên không thiếu nghe. Rốt cuộc cho dù là một trung như vậy trường học, dung kỳ loại này học sinh, thuộc về siêu cấp vinh dự bạn cùng trường cái loại này. Nghe nói năm nay một trung kỷ niệm ngày thành lập trường, hiệu trưởng liền tính toán đêm này đó kiện xuất bạn cùng trường, đều thỉnh về trường học. Trình ly nghe được cuối cùng, thật sự mệnh, ngươi đây là lại thấy con nhà người ta, kích động. Dung kỳ loại người này, từ nhỏ đến lớn liền thuộc về cái loại này cha mẹ trong miệng, làm nhân đấu kỵ lại chán ghét con nhà người ta. Ghen ghét ta. Lăng xương hoa hoành nàng liếc mắt một cái, thông thả ung dung an ủi nói, ngươi cùng nhân gia dung kỳ so, cũng không phải hoàn toàn không có ưu điểm. Trình Ly vừa nghe cười, nàng cư nhiên còn có có thể thắng quá dung kỳ địa phương. Lăng nữ sĩ ho nhẹ thành, nói, tuy rằng nói sự nghiệp thượng, ngươi là xa xa không bằng nhân gia, Nhưng ở cá nhân vấn đề thượng, ngươi vẫn là so với hắn cường. Hắn độc thân. Trình Ly có chút không nhìn xuống, bị chính mình sặc liên tục ho khan. Ở lăng nữ sĩ kinh ngạc dưới ánh mắt, nàng không mặt mũi nói ra. Bởi vì hiện tại nàng liền cuối cùng một cái ưu điểm, đều không có. Cũng không phải. Phải nói nàng thảm hại hơn, rốt cuộc dung kỳ chỉ là độc thân, mà nàng là thảm bị ngoại tình. Như vậy tưởng tượng, càng chắc tâm. Mẹ, ngươi liền bồi ta đi thôi. Trình Ly ở nhà cầu xin. Qua một đêm, trên ban công soát sạch sẽ dép lê, đã bị phơi khô. Trình Ly chuẩn bị đi còn dép lê, nhưng lăng nữ sĩ cảm thấy ngày hôm qua chuyện này thật sự có chút xa chết, kiên quyết không đi. Trình Ly, ngươi còn không bằng nguyên ca đâu. Ít nhất ở nàng đem dày đá bay đi ra ngoài thời điểm. Mạnh Nguyên ca dứt khoát kiên quyết mà đem nàng giày cầm trở về. Vậy ngươi tìm Nguyên ca bồi ngươi cùng đi lăng nữ sĩ ngồi ở trên sofa, tiếp tục xem nàng thích cầu huyết kịch, mông cũng chưa hoạt động một chút. Trình Ly thật sự không có biện pháp, tới cửa đổi giày. Lăng Sương Hoa không quên dặn dò nói, "Giày, giày, nhớ rõ xuyên rắn chắc đi em. Ta không biết các ngươi người trẻ tuổi như thế nào liền ái xuyên cái kia kẹp chân lạnh dép lê, kẹp ngón chân không khó chịu sao?" Trình Ly lần này học thông minh, thay đổi xong giày thể thao, dây giày chặt chẽ hệ Nàng không tin, lần này còn sẽ ra sai lầm. Chờ nàng mở cửa khi, liền nghe lăng nữ sĩ lại hô, đi nhân ra còn đồ vật, không thể tay không. Mua điểm đồ vật mang qua đi. Nga! Trình ly ứng thanh. Ra cửa nàng liền khó khăn, bởi vì thật sự không biết cấp dung kỳ mua cái gì. Theo lý thuyết, là hắn cho chính mình lấy dép lê, nàng hẳn là cảm tạ hắn. Nhưng tương so với dung kỳ, trình ly càng muốn cấp hướng mãi mãi mua điểm đồ vật. Vì thế nàng đi một chuyến cửa hàng bán hoa. Làm lao bản bao một bó hoa hướng dương hoa hồng, lại ở tiệm trái cây mua một phần tinh mị trái cây rổ, sách thượng này đó, mới hướng tới kia đống hoa viên nhà Tây đi đến. Đêm qua trở về, lăng nữ sĩ còn cảm khái nửa ngày. Một đời người, thật sự là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Hướng mãi mãi bọn họ năm đó sinh hoạt rất gian nan, bằng không cũng sẽ không bức cho hai vợ chồng già ra tới bảy quán bán du đô nhi, nhưng ai có thể nghĩ đến mấy năm qua đi, bọn họ trụ vào này đống giá trên trời nhà tiểu Tây. Bất quá lăng xương hoa tuy rằng cảm khái, lại cũng là thế bọn họ cao hứng. Tuổi già có nơi nương tựa, là một kiện đáng giá vui mừng sự tình. Ly Ly tới Trình Ly ấn băng chung cửa, là hướng mãi mãi tự mình ra tới mở cửa. Vừa nhìn thấy, đặc biệt vui vẻ đem nàng lên vào trong nhà. Trình Ly đem trong tay bó hoa cùng trái cây rổ, đều đưa tới, chọc đến lao thái thái không được quán trách nói, ngươi tới liền tới rồi, như thế nào còn mua nhiều như vậy đồ vật. Đây là ta cho ngài mua hoa hướng dương cùng ngài họ có phải hay không thực đáp. Hướng mãi mãi ngẩn ra, có chút vui vẻ lại ngượng ngùng mà nói, kỳ thật, này vẫn là lần đầu có người cho ta đưa hoa đâu. Lão nhân, chạy nhanh tìm cái bình hoa lại đây. Hướng mãi mãi chỉ huy Dung Gia Gia. Dung Gia Gia là vị ít lời lão nhân, nguyên bản mang kính viễn thị đang xem báo chí, nghe được lời này, chậm gì gì đứng lên, đi tìm bình hoa. Lầu 2 thư phòng. Dung Kỳ mở ra máy tính, đang ở khai video hội nghị. Tuy rằng hôm nay cuối tuần nhưng cái này hội nghị rất quan trọng chỉ có thể tăng ca mở họp dung kỳ nguyên bản chuyên chú nghe trong video người ta nói lời nói nhưng rộng mở một tia kẹt cửa truyền đến dưới lầu thanh âm thanh linh dễ nghe nữ hải thanh âm cùng với sau giờ ngọ sái lạc ở màu trắng bức màn thượng ánh mặt trời hoàng hốt gian thời gian phản phất bị lôi trở lại 10 năm trước cao trung dung tổng dung tổng trong máy tính truyền đến cấp dưới thanh âm dung kỳ nhìn về phía màn ảnh quả quyết mở miệng không được cái này giá cả quá quý bàn lại Công ty đang ở tiếp xúc một nhà tự động điều khiển long đầu công ty, nhưng mặc kệ góp vốn vẫn là thu mua, đối phương công ty chào giá đều rất cao. Hai bên đàm phán, giằng co không dưới. Hôm nay hội nghị, tới trước nơi này. Dưới lầu thanh linh thanh âm, như có như không truyền đến, phảng phất một cái móc, câu lộng Dung Kỳ tiếng lòng. Đây là lần đầu tiên, hắn ở công tác làm việc riêng. Mọi người còn không có phản ứng lại đây, Dung Kỳ mặt đã biến mất ở màn ảnh. Giờ phút này còn ở phòng họp mọi người. Lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều ở nói thầm. "Vốn dĩ nói tốt, hôm nay hội nghị, Dung Kỳ cũng sẽ tham dự." Ai ngờ Lâm Thời thông chi, hắn chỉ tham gia tuyến thượng hội nghị. Dưới lầu, Trình Ly đang ở cùng Hướng Mãn Mãn nói chuyện phiếm, nàng là cái loại này trời sinh thảo trưởng bối thích diện mạo, lại rất có kiên nhẫn cùng lao nhân gia nói chuyện phiếm, bởi vậy Hướng Mãn Mãn vẫn luôn lôi kéo nàng nói cái không ngừng. Dung Kỳ xuất hiện ở cửa thang lầu khi, Nguyên Bản đang ở uống nước Trình Ly, hơi kém bị sặc. Vừa rồi hướng mãi mãi còn cùng nàng nói, làm nàng về sau thường xuyên tới chơi, bọn họ hai cái lão nhân gia trụ, ngày thường cũng thực tịnh mịch. Chính Ly thế mới biết Dung Kỳ ngày thường cũng không cùng bọn họ cùng nhau trụ, cho nên nàng theo bản năng cho rằng Dung Kỳ hôm nay cũng không ở nhà. Hai người ánh mắt giao hội kia một khắc, Chính Ly nhớ tới chính mình hôm nay tới mục đích. Nàng đem trong tầm tay phóng túi giấy sách lên, ta tới còn dép lê. Dung Kỳ nhẹ nhàng liếc nàng liếc mắt một cái, chiều nàng nhẹ điểm cảm. Thấy hắn không nói một lời, Không khí không khỏi trở nên có chút xấu hổ. Trình Ly hơi nhấp nhấp miệng, vẫn là lại lần nữa chủ động mở miệng, "Ta đã hoàn toàn soát sạch sẽ, cảm ơn a." Dung Kỳ chủ động đem dép lê mượn cho nàng, Trình Ly đương nhiên muốn thiệt tình thực lòng cảm ơn hắn. Vì thế nàng chủ động nói, "Này hai lần đều rất phiền toái ngài, nếu không ngài xem khi nào có rảnh, ta thỉnh ngài ăn bữa cơm." Nàng nói xong, Dung Kỳ sau một lúc lâu cũng chưa nói chuyện, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Trình Ly bị hắn nhìn chằm chằm, trong lòng có chút phát mau. Trong đầu đem vừa rồi lời nói lại lọc một lần, lại còn có chủ động nhắc tới hai lần, không có trốn tránh lần đầu tiên đem dạy đá đến trong tay hắn sự tình. Khách khí lễ phép chân thành, tất cả đều không thiếu. Trình Ly. Dung Kỳ đôi mắt khơi màu nhợt nhạt độ cung. Trình Ly chớp chớp mắt, nghĩ thầm hắn nên không phải là đến bây giờ mới nhớ tới tên nàng đi, cũng thật làm khó hắn. Ân, là ta Trình Ly hảo tính tình đáp. Dung Kỳ trong giọng nói mang lên vài phần nghiêng ấm, ngươi một ngụm một cái ngải. Ta còn tưởng rằng ta nhận sai người, gặp được không phải cao trung đồng học. Cao trung đồng học không thể dùng loại này khách khí miệng lưỡi. Trình ly mặc vài giây, trực tiếp hỏi, ăn cơm, ước sao? Lúc này hướng mãi mãi phủng bình hoa đã đi tới, thấy Dung Kỳ, lập tức sai khiến nói, ngươi xuống lầu vừa lúc, mau đi siêu thị mua điểm củ cải trắng. Mua cái này làm gì? Dung Kỳ hỏi lại. Hướng mãi mãi hoành hắn liếc mắt một cái, đương nhiên là làm cấp ly ly ăn, nàng chính là vẫn luôn đều thích nhất ăn ta làm du tảng. Trước kia các ngươi thượng cao trung kia hội, ngươi ra ra sinh bệnh mấy ngày, ta không ra quán, nàng không phải còn bởi vì đặc biệt muốn ăn, tìm được trong nhà tới. Trình Ly. Như vậy mất mặt sự tình, kỳ thật ngài có thể không cần phải nói ra tới. Hướng Mãn Mãn, không cần như vậy phiền toái, ta chính là tới còn dép lê Trình Ly chạy nhanh cự tuyệt. Lão thái thái lại không thuận theo không buông tha nói, ngươi nhiều năm như vậy không ăn ta làm du tưởng, nhìn xem Mãn Mãn tay nghề còn giống không giống trước kia giống nhau hảo. Trình Ly còn muốn cự tuyệt. Bên cạnh nam nhân lại thình lình nói, đi thôi. a Chính Ly quay đầu nhìn về phía hắn, đi đến chỗ nào. Dung Kỳ trên cao nhìn xuống nhìn nàng, đi siêu thị mua củ cải trắng, ngươi chẳng lẽ muốn cho ta một người đi. kia đảo cũng là Không phải. Chính Ly đột nhiên phản ứng quá một cái logic vấn đề, cũng không phải nàng một hai phải ăn a Bất quá Dung Kỳ đã quay đầu đi hướng cửa, Chính Ly chỉ có thể bị bắt theo sau. Hai người đi đến bên ngoài, Chính Ly bất đắc dĩ nói, ngượng ngùng a Lại phiền với ngươi. Dung Kỳ ngay từ đầu không nói chuyện, ngược lại đi ra sân thiết nghệ đại môn, chậm gì gì mở miệng, thật cảm thấy phiền phức nói. Hắn đốn hạ, Trình Ly chiều hắn nhìn lại. Đợi lát nữa ăn nhiều một chút. Trình Ly, a, Dung Kỳ, lão nhân gia thật lâu không có làm, tưởng hống nàng vui vẻ. Nga, như vậy Trình Ly minh bạch gật đầu, bất quá đấy lòng lại có chút vi diệu, từ nàng cùng Dung Kỳ gặp lại bắt đầu, hắn cơ bản đều là vẻ mặt lãnh đạm túng dạng. Nhưng không nghĩ tới còn rất cẩn thận. Siêu thị ly nhà Tây không xa, hai người thực đi mau qua đi. Cũng may hiện tại kỹ thuật phát đạt, mặc kệ cái gì mùa rau dưa, siêu thị đều sẽ có. Thực mau, hai người liền mua được củ cải trắng. Từ siêu thị ra tới sau, đi chưa được mấy bước, vừa lúc gặp được một cái A bà ở bán bạch lan hoa cùng hoa sơn chi. Hoa sơn chi bị xuyến thành một chuỗi lắc tay, mà bạch lan hoa bị dùng dây thép, xuyến thành kim cài áo. Nên diện đó là một trận thấm vào ruột gan thanh hương. Xoái ca, các bạn gái mua cái bạch lan hoa mang mang đi A bà thấy bọn họ hai người, mỉm cười hỏi nói. Trình ly nhưng thật ra không ngại mua một chú hôi, nhưng chạy nhanh giải thích nói, chúng ta không phải tình lữ. Bên cạnh người dung kỳ, liếc nàng liếc mắt một cái. Bao nhiêu tiền một bó trình ly sợ A bà lại nói nhượng lại người xấu hổ nói, chạy nhanh hỏi giá cả. A bà nói giá cả, trình ly không lưng chọn lựa. Xoái ca, người tới thế các bạn gái tuyển tuyển sao A bà chiều dung kỳ vây vây tay. Trình ly. Nàng không thể không nói nói, a bà, chúng ta thật không phải tình lữ, ta cùng hắn đều là độc thân. Ai ra, các ngươi hai cái độc thân, không phải vừa lúc đắp đắp sao. Đảo cũng không thể quay a bà quá mức nhiệt tình, thật sự là hai người đứng chung một chỗ mặc kệ là diện mạo vẫn là dáng người, đều là phá lệ đẹp mắt, nói bọn họ không phải một đôi, sắp thật làm người cảm thấy có chút tiếc hận. Trinh Ly còn muốn giải thích, nàng chính mình đảo không có gì, nàng là sợ dung kỳ cảm thấy chính mình chiếm hắn tiện nghi. Ai ngờ bên cạnh vẫn luôn không động tĩnh nam nhân, đột nhiên nói, toàn mua đi. Trình Ly quay đầu, khiếp sợ nhìn về phía hắn. Dung Kỳ lại nhìn A bà, ngữ khí bình đạo, này đó chúng ta tất cả đều mua. Đây là kẻ có tiền tùy hướng sao. Bất quá nhìn A bà đầy mặt kinh hỉ bộ dáng, Trình Ly cũng không nói nữa. Thẳng đến hai người xách theo mãn túi ngọc lan hoa trở về đi, Trình Ly nói, ngươi còn đỉnh hảo tâm. Có lẽ là bởi vì cái này A bà, làm hắn nhớ tới hướng mãi mãi bảy quán những ngày ấy đi. Có chút người biến có tiền lúc sau, không khỏi sẽ mắt cao hơn đỉnh. Nàng phát hiện Dung Kỳ không có cái này tật xấu. Tuy rằng hắn nhìn rất lãnh đạm, khả năng chỉ là bởi vì cùng nàng không thân đi. Dung Kỳ nghe được lời này, cũng không trả lời, ngược lại đột nhiên hỏi, ngươi vừa rồi nói, ngươi cũng là độc thân. Cũng không biết là Trình Ly chính mình, trước mang nhập lập trường. Vẫn là Dung Kỳ miệng lươi sắc thật không đúng. Trình Ly liền cảm thấy nàng nghe ra tràn đầy trào phúng. Đối phương phảng phất đang nói Nga nguyên lai like ngươi còn không phải cùng ta giống nhau cũng là cái độc thân cầu. Hắn nên sẽ không nghe được, ngày hôm qua lang nữ sĩ nói kia phiên lời nói đi. khinh thường độc thân A. Trình Ly không có gì tự tin phản bác. Dung Kỳ nhàn nhạt nói, không có. Trình Ly nhìn hắn khỏe miệng gợi lên ý cười, đáy lòng A hạ, đều cười thành như vậy, có cái gì hảo không thừa nhận. Đệ 6 chương, mọi người đều là cao trung đồng học ngươi cảm thấy. Đối với hai người mang về tới một đại túi ngọc lan hoa. Tuy rằng hướng mãn mãi thập phần kinh ngạc, bất quá nghe được là từ bán hoa a bà nơi đó mua, đảo cũng chưa nói cái gì. Đại khái chỉ có xối quá vũ người, mới biết được cái dạng gì người yêu cầu dù. Thức mau, hướng mãi mãi liền bắt đầu tiến phòng bếp làm du tảng. Trình Ly đương nhiên ngượng ngùng ngồi ở chỗ kia, làm chờ ăn. Nàng chủ động đi vào phòng bếp, nói, hướng mãi mãi, ta giúp ngài tẩy củ cải đi. Không cần, ngươi mau đi ngồi trong chốc lát. Thực mau liền làm tốt hướng mãi mãi tay chân có loại hoàn toàn không thua năm đó nhanh nhẹn. Bọn họ đi siêu thị khi, hướng mãi mãi đã trước tiên chuẩn bị tốt hồ rán. Trình Ly cũng không khách khí, trực tiếp đem mua tới củ cải, đặt ở phòng bếp buồn nước súc rửa. Hướng mãi mãi, ngươi cũng sẽ không lộng này đó, ngươi đi ra ngoài cùng dung kỳ tâm sự. Phía trước hai người hơi kém liền liêu băng rồi, vẫn là thôi đi. Ta liền ở chỗ này nhìn ngài làm Trình Ly cười khẽ nói, vẫn là nói ngài lo lắng ta sẽ thâu sư A. Hướng mãi mãi vui tươi hớn hở nói, ngươi nếu là muốn học, ta sẽ dạy ngươi. Liền sợ ngươi không muốn, hiện tại tiểu cô nương nguyện ý xuống bếp nhưng không nhiều lắm. Không trong chốc lát, hướng mãi mãi chiều phòng bếp ngoài cửa nhìn mắt, dung kỳ đi ra ngoài tiếp điện thoại. Nàng hạ giọng nói, Lily, li, hướng mãi mãi có thể thỉnh ngươi giúp một chút sao. Lão thái thái mở miệng nói, ngươi cũng biết, chúng ta mới vừa hồi Thượng Hải, cũng không quen biết người nào. Dung kỳ suốt ngày vội vàng công tác, cũng không biết tìm cái bạn gái Ta suy nghĩ. Các ngươi là đồng học lại đều là người trẻ tuổi, ngươi có nhận thức nữ hài, có thể cho chúng ta dung kỳ giới thiệu một chút sao. Hướng mãi mãi than nhỏ khẩu khí, như thế nào không cần, từng ngày liền biết công tác. Trinh Ly thật đúng là lần đầu gặp được loại chuyện này, nàng không đương quá hồng đương, chỉ có thể nói, ta cảm thấy hắn hẳn là công tác vì trước, tạm thời không nghĩ tìm bạn gái đi. Bằng không hắn công tác tiếp xúc người nhiều như vậy, tổng không đến mức không có nhận thức nữ hài. Ai nói không phải đâu, ta phía trước cũng nói. Nếu là gặp được thích hợp nữ sinh cũng hảo mang về tới cấp ta nhìn xem, ai ngờ hắn nói cái gì sẽ không theo công tác thượng nữ sinh có cái gì liên lụy, dễ dàng kia cái gì. Trình Ly thấy hướng mãi mãi mắc kẹt, thuận thế nói tiếp, công và tư chẳng phân biệt. Đúng đúng đúng hướng mãi mãi lộ ra một mạt cười khổ, trên mặt nếp nhăn đều lộ ra lo lắng, nhưng hắn tuổi này cũng nên tìm cái bạn gái kết hôn, bằng không ta cũng không biết còn có thể hay không nhìn thấy chắc trai. Trình Ly an ủi nói, mãi mãi, ngươi đừng có gấp, Duyên phận loại chuyện này nói không chừng. Nói không chừng, quá mấy ngày hắn liền sẽ gặp được thích nữ hải, đột nhiên kết hôn đâu. Ngày đó nàng cùng Lăng Sương Hoa nói chuyện phiếm, liền biết Trình Ly hiện tại đã có bạn trai. Bằng không nàng thật đúng là muốn cho Trình Ly đương chính mình cháu dâu, lớn lên xinh đẹp, tính cách cũng hảo, còn cùng dung kỳ là cao trung đồng học, hiểu tận gốc dễ, nhiều thích hợp à. Hướng mãi mãi dối tay vô vô Trình Ly mu bàn tay, thở dài, ly ly, chuyện này còn thỉnh giúp hướng mãi mãi tốt nhất âm. Hành, hướng mãi ngoại trình ly thật sự ngượng ngùng cự tuyệt lão nhân ra, bất quá nàng vẫn là nói, bất quá ngài đến trước cùng hắn thương lượng hảo, miễn cho ta thật sự có thích hợp nữ sinh bằng hưu giới thiệu, hắn ngược lại không muốn, chẳng phải là thực xấu hổ. Hướng mãi ngoại thấy nàng đáp ứng xuống dưới, miệng đầy đáp, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ làm hắn đồng ý. Tiếc hảo, hắn nếu là đồng ý, ngài liền cho ta gọi điện thoại, ta đến lúc đó nhìn nhìn lại có hay không chọn người thích hợp giới thiệu. Trình ly đáp ứng Làm lao thái thái tâm tình miễn bản nhiều thoải mái Làm được du tảng Quả thực là hoàn mỹ phục khắc lại năm đó Trình Ly an khẩu vị Cuối tuần quá đều thức mau, Thức mau liền đến màu đen thứ hai. Trình Ly đến công ty khi Liền thấy cách đó không xa ngày đó Cùng hứa ký hành chia tay kia đóng khách sạn đại lâu Gây tẩm ký ức lại lần nữa nảy lên trong lòng Sớm biết rằng ngày đó chia tay địa phương Hẳn là tuyển xa một chút Tình giống như bây giờ Ly công ty như vậy gần Vừa nhấc đầu là có thể thấy Đáng tiếc trên thế giới này không có thuốc hối hận. Nếu có thể ăn thuốc hối hận, nàng nhất định sẽ ngăn cản lúc trước chính mình cùng hứa ký hành ở bên nhau. Lúc sau mấy ngày đi làm, Trình Ly đều cố tình tránh đi, không đi xem kia đống đại lâu. Thẳng đến thứ tư buổi sáng mới vừa học xong, Trình Ly đã bị Nhậm Khung kêu tiến văn phòng. Nhậm Khung nói thẳng, ngươi chuẩn bị tốt một chút tư liệu, buổi chiều đầu hành bên kia lại đây cùng chúng ta mở cuộc họp. Công ty trước mắt đang ở chuẩn bị A Luân góp vốn, tìm vài gia đầu tư công ty Ta cũng tham gia. Trình Ly có chút kinh ngạc, bởi vì giai đoạn trước vẫn luôn là Dư Thành ở đi theo nói. Nhưng công, Dư Thành rời đi sự tình, thẳng không được bao lâu. Cũng may lần này nói công ty là chắc liên tư bản, bọn họ là chúng ta luôn góp vốn khi, liền tham dự tiến vào đầu tư công ty, lần này có thể nói thành hy vọng rất lớn. Mấu chốt liền ở chỗ giá cả. Trình Ly đáy lòng một lộn bộ, bởi vì cái này chắc liên tư bản chính là hứa ký hành nơi công ty. Lúc trước bọn họ cũng là vì công ty góp vốn sự tình, mới có thể nhận thức. Trình Ly bản năng muốn cự tuyệt, nhưng nhầm khuôn tỏ vẻ, nàng sắp là công ty thủ tịch giá cấu sư, loại này thời điểm hẳn là tham dự đến công ty quyết sách chung, càng quan trọng là hắn yêu cầu Trình Ly dùng kỹ thuật, thuyết phục đầu tư người tin tưởng. Hành, ta đi chuẩn bị. Trình Ly gật đầu. Vì tránh đi cha nam, cự tuyệt công tác cơ hội mới là ngụ xuẩn. Húng hồ hứa ký hành lần này chưa chắc sẽ phụ trách cái này hạng mụ. Bất quá thiên không bằng nàng nguyện, đương thấy Hứa Ký hành xuất hiện ở công ty thời điểm, Trình Ly đáy lòng chán ghét vẫn là không ngừng xuất hiện. Cũng may nàng biết công tác vì trước, chút nào không làm bất luận kẻ nào nhìn ra manh mối. Hội nghị kết thúc khi, Nhậm Khung mời chắc Liên Tư bản đoàn đội cùng nhau ăn cơm chiều, đoàn người ngồi thang máy đi ngầm gara. Ở thang máy, Nhậm Khung quét Hứa Ký hành liếc mắt một cái, đột nhiên cười nói, "Ký hành, đồng hồ không tồi." Trình Ly đứng ở hai người phía sau, nghe được lời này, Theo bản năng chiều hứa ký hành thủ đoạn xem qua đi. Liền thấy hắn trên cổ tay mang một khối thấy được màu bạc rô lẹt. Nhậm không bởi vì cùng Hứa Ký Hành là đồng học sư huynh đệ, lại bởi vì chính Ly cùng Hứa Ký Hành quan hệ, không khỏi lấy hắn đương người một nhà xem, nói chuyện liền có chút tùy ý thân thiết, ngươi nói ngươi này sự nghiệp thành công, tình yêu đắc ý, ta cái này sư huynh đều phải hướng ngươi lanh giáo lanh giáo. Chính Ly tuy rằng đối thủ biểu không tính quen thuộc, nhưng không khéo hắn mang này thái biểu nàng thật đúng là nhận thức ít nhất cũng muốn mười mấy vạn. Ha ha, an thượng cơm mềm sắc thật không giống nhau. Hứa ký hành nhịn không được chiều Trình Ly nhìn thoáng qua, biểu tình rõ ràng xấu hổ. Chờ ra thang máy, Nhậm Khung nói khẽ với Trình Ly nói, chúng ta đều là cùng nhau hợp tác quá, ngươi cũng không cần quá khẩn trương, dù sao mọi người đều biết ngươi cùng ký hành quan hệ, nhẹ nhàng điểm. Nguyên lai like là Nhậm Khung thấy Trình Ly, từ ra phòng họp cũng chưa cùng hứa ký hành nói qua một câu. còn tưởng rằng nàng là băn khoăn công tác nguyên nhân. Trình Ly quả thực là người cơm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Nàng tổng không thể hiện tại trực tiếp nói cho nhầm ông, chính mình đã cùng hứa ký hành chia tay, hơn nữa vẫn là bị tái rồi. Nàng ném không dậy nổi cái này mặt. Nay đốn cơm chiều, ăn trình Ly là như ngạnh ở hầu. Đặc biệt là hứa ký hành chủ động cho nàng kính rượu khi, trình Ly thật sự không nhịn xuống, lấy cớ đi toilet. Còn có cái gì có thể so sánh, chia tay sau còn phải cùng bạn trai cũ hợp tác, càng làm cho người sốt ruột sự tình. Cũng may 8 giờ nhiều, nay đốn đối Trình Ly vô cùng tra tấn bữa tối kết thúc. Bởi vì Trình Ly là ngồi công ty xe thương vụ tới, Nhậm Khung liền hỏi nói, ngươi là tiếp tục ngồi công ty xe, vẫn là làm ký hành đưa ngươi. Vừa dứt lời, lại đột nhiên nghe được một tiếng kiểu tiếu thanh âm, ký hành. Thanh âm này hấp dẫn mọi người lực chú ý. Liền thấy cửa đi tới một cái ăn mặc hồng nhạt trang phục nữ hài, tóc dài xóa trên vai, diện mạo đảo không phải nói nhiều xinh đẹp, chính là trang điểm rất thời thượng. Chỉ thấy nàng trực tiếp đi đến hứa ký hành trước mặt. Hứa ký hành ở nhìn thấy bông thư nhan kia một cái trước mắt, xác thật là có chút hoảng loạn. Hắn nhìn không được thấp giọng hỏi, sao ngươi lại tới đây? Biết ngươi uống rượu, riêng tới đón ngươi về nhà ác bông thư nhan cong môi cười, duỗi tay vô hạ hắn áo sơ mi, ta có phải hay không đặc biệt hảo? Một màn này hoàn toàn chấn kinh rồi ở đây mọi người. Đặc biệt là phiếm hải trí hành mặt khác đồng sự, bao gồm nhậm khung ở bên trong người, đều quay đầu nhìn trình ly. Hiện nhiên đều là vẻ mặt nghi hoặc Hiện tại này đến tuột cùng là tình huống như thế nào Nhưng ông Thư Nhan lúc này Đã thuận thế vãn thượng hứa ký hành cánh tay Đôi mắt nhìn lại đây Rõ ràng mọi người đều đứng chung một chỗ Nhưng ánh mắt của nàng lại liếc mắt một cái tỏa định Trình Ly Thực hiện nhiên nàng rõ ràng Trình Ly cùng hứa ký hành đã từng quan hệ Hai bên bốn mắt nhìn nhau Giờ khắc này Trình Ly liền nhìn đến đối phương đáy mắt kia không chút nào che giấu người thắng đắc ý Giờ phút này hứa ký hành chính là cái kia chiến lợi phẩm. Bị nàng treo ở trong khuỷu tay khoe ra. Hứa ký hành biểu tình hơi trệ, đại khái cũng là không nghĩ tới, nàng sẽ trực tiếp lại đây. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là duỗi tay chụp hạ nàng tóc dài. Chính lý giờ khắc này phảng phất đặt mình trong dung nham hỏa tương trùng, phẫn nộ dưới đáy lòng tích góp đến điểm tới hạ, cả người cảm giác đều sắp nổ mạnh. Lúc này trung quanh người, sao lại đoán không được đã xảy ra cái gì? Chỉ là này đó đồng tình ánh mắt, liền cũng đủ giết chết nàng. Cũng may nhậm không xem như gặp qua đại việc đời trực tiếp mở miệng nói, xe đã tới rồi, các ngươi muốn cho tài xế đưa, chạy nhanh trước lên xe đi. Đây là cấp trình ly dưới bậc thang. Trình ly rốt cuộc không chiều bên cạnh kia đối nam nữ xem một cái, trực tiếp đi đến ngoài cửa. Chờ nàng lên xe, mặt khác đồng sự cũng đi theo lên xe. Toàn bộ xe thương vụ, là chết giống nhau yên lặng. Nhưng như vậy không khí, ngược lại làm trình ly lửa giận trong lòng không ngừng quay cuồng Nàng lần đầu tiên cảm giác được, nguyên lai like một người sinh khí tới cực điểm, lồng ngực thật sự sẽ có tùy thời nổ mạnh cảm giác Nàng ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, lại một chút cũng chưa rời đi lực chú ý. Trước mắt cảnh đêm lướt qua, trong đầu tất cả đều là vừa mới, nữ nhân kia kéo hứa ký hành, cùng với bọn họ ở nàng trước mặt tú ân ái bộ dáng. Nguyên bản nàng là tưởng liệu thấp xử lý chia tay vấn đề, rốt cuộc bị cẩu cắn một ngụm, nàng tổng không thể lại cắn trở về đi. Thậm chí ở nữ nhân kia xuất hiện trong nháy mắt kia, Trình Ly còn hy vọng hứa ký hành có thể cho nàng giữ lại cuối cùng một chút tôn nghiêm, đem đối phương ăn tính mang đi. Ít nhất đừng làm cho nàng ở sở hữu đồng sự trước mặt như vậy mất mặt. Rốt cuộc mấy ngày hôm trước thất tịch, nàng còn thu được hắn hoa tươi. Khi đó toàn công ty đều còn biết bọn họ không chia tay. Nhưng đương hứa ký hành rối tay xoa nữ nhân kia tóc dài khi, phẫn nộ hoàn toàn bao phủ trình ly. Khó trách hắn khuyên chính mình hiện thực điểm. Hiện tại hắn dùng hắn hiện thực hung hăng quăng trình ly một cái vang rội cái tát, đem nàng sở hữu che giấu cùng với tự cho là đúng đều chịu thoái, hứa ký hành căn bản liền không để bụng để cho người khác biết. Hắn phản bội nàng sự thật. Vì lấy lòng hắn cái kia có tiền tân bạn gái, hắn có thể đem nàng thể diện hoàn toàn đạp lên trên mặt đất. Mất công Trình Ly còn ở nhà người cùng đồng sự trước mặt che che giấu giấu. Giờ khắc này, nàng mới thật sâu cảm thấy chính mình mới là cái kia vai hề. Rõ ràng bị ngoại tình chính là nàng, nhưng cuối cùng mất hết cuối cùng một tia mặt mũi cũng là nàng. Liên ở Trình Ly trong đầu tích góp phẫn nộ, đánh sâu vào đến trống giống khi, di động vang lên. Trình Ly túi đầu nhìn mắt, là một cái nàng không tưởng được tên. Uy, là Lily sao? Hướng mại nói thanh âm ở điện thoại một chỗ khác vang lên. Trình Ly thấp giọng đáp, là ta. Hướng mại nói vui vẻ nói, phía trước ta cùng ngươi nói kia sự kiện, ngươi còn nhớ rõ sao? Trình Ly ngẩn ra. Liên nghe lão nhân gia vui vui vẻ vẻ nhắc mãi nói, dung kỳ đã đáp ứng ta, sẽ suy xét tương thân sự tình. Cho nên liền phiền toái ngươi trước hỗ trợ tìm kiếm thích hợp nữ hải tử. Nghe được ra tới lão nhân gia thực vui vẻ. Cho nên chẳng sợ Trình Ly giờ phút này sắp tức giận đến nổ mạnh. Cũng như cũ thấp giọng đáp, hảo, ta nhất định. Vừa lúc xe cũng tới rồi Trình Ly ra phụ cận, nàng cắt đứt điện thoại, làm tài xế dừng xe. Có cái đồng sự thật sự không nhìn xuống, thấp giọng hỏi nói, Trình Công, chính ngươi trở về có thể chứ? Nghe đối phương thật cẩn thận miệng lưỡi, Trình Ly sao lại đoán không được đối phương tâm tư? Đây là sợ chính mình thương tâm muốn chết, làm việc ngốc sao? Không có việc gì, nhà ta liền ở phía trước. Ta đi vài bước liền đến. Thấy thế, mọi người cũng không hảo nói nhiều cái gì, tài xế đóng cửa xe, lái xe rời đi. Liên ở trình ly hướng ra phương hướng nhất chân khi, liền thấy đối diện một chiếc màu đen xe hơi, đồng dạng cũng ngừng ở ven đường. Hoa lệ lại lưu sướng thân xe đường cong, cùng với xe đầu thấy được song M tiêu chí. Xe bên đứng một người tuổi trẻ nam nhân. Hắn đứng ở đèn đường hạ, tựa hồ đang ở gọi điện thoại. Mở nhạt ôn hòa ánh sáng, tự hắn đỉnh đầu rơi xuống, làm hắn dừng ở kia vầng sáng. Cả người giống như bị nhiễm một tầng quan huy, cho dù là một thân đơn giản sạch sẽ màu đen, như cũng làm hắn thân hình có vẻ lưu loát thon dài. Trình Ly đứng ở tại chỗ, nhìn quanh thân mang theo một thân quang mang tuổi trẻ nam nhân. Trong đầu không lý do nhớ tới mạnh nguyên ca nói qua nói. ngươi nói ngươi nếu là bắt lấy dung kỳ loại này nam nhân, kia chẳng phải là 360 độ treo lên đánh cái kia hứa ký hành. Cái này ý niệm mới vừa hiện lên, giống như ngọn lửa, nháy mắt bậc lửa kiếp nổ. Sở hữu lý trí cùng bình tĩnh. Đều bị bậc lửa nổ mạnh, không hề còn sót lại nửa phần. Hành, hiện thực đúng không? Ai còn sẽ không? Giờ khắc này, trình ly ma xuôi quỷ khiến nâng lên chân, bay thẳng đến đối phương đi qua. Dương Dung Kỳ bị ngăn lại khi, có chút kinh ngạc. Nhưng trình ly lại bất chấp nhiều như vậy. Nhìn đối phương lười đạm khuôn mặt tuấn tú, trình ly ngẩng đầu đỡ ngực, nghe nói ngươi muốn tương thân, tìm sinh không bằng tìm thủ. Mọi người đều là cao trung đồng học, ngươi cảm thấy ta thế nào? Đệ Bảy Trương Ngươi có loại suy nghĩ này cũng không có gì không. Đừng những lời này buột miệng thốt ra khi, trước tiên đáp lại nàng, trừ bỏ ngày mùa hè trên cây ồn ào ve minh, cũng chỉ có bên đường lui tới không ngừng ô tô chạy thanh âm. Mắt thấy trước mặt nam nhân, trên mặt dần dần chỉ còn lại có vi diệu khiếp sợ cùng kinh ngạc. Chính ly mất đi lý trí, tại đây một khắc lại lần nữa xuất hiện. Tuy rằng nàng nhìn không thấy chính mình giờ phút này thần sắc, nhưng là nàng đã cảm giác được chính mình bên thai đốt tới nóng bỏng. Nàng đứng ở tại chỗ đầu gốc lại không có một khắc đỉnh chỉ tự hỏi làm bộ chính mình đêm nay uống lên giả rượu vừa rồi chính là ở hầu nôn loạn ngữ lấy cớ này xác thật là có thể nhưng cố tình giờ phút này trong đầu vừa mới chết đi hình ảnh lại lần nữa hướng nàng khởi sướng công kích ở nhà an đại đường cái kia bông thư nhan nhìn về phía chính mình người thang ánh mắt cùng với hứa ký hành rối tay đi sờ nàng tóc quan trọng nhất chính là mặt khác mọi người nhìn về phía nàng khi kia đồng tình lại đáng thương ánh mắt quá không được đêm nay Phiếm hải Chí hành sở hữu công nhân, đại khái đều sẽ biết. Bạn trai cũ chính đại Quang minh bế lên kẻ có tiền đuổi đem nàng quăng. Tất cả mọi người sẽ dùng xem người vợ bị bỏ rơi ánh mắt, nhìn về phía nàng. Cái này làm cho sống hơn 20 năm, trước nay đều là bị người truy phủng trình ly chịu không nổi. Nàng lòng tự trọng, cũng không cho phép nàng tiếp thu như vậy ánh mắt cùng đồng tình. Giờ khắc này, nàng gắt gao nắm đôi tay, mang theo đập nồi dìm thuyền dũng khí, nhìn về phía dung kỳ dùng một loại đạm nhiên mà chấn định miệng lưỡi nói, ngươi chưa suy xét suy xét, ta kiến nghị. Nói xong, nàng rốt cuộc chịu đựng không được, quay đầu liền phải bay nhanh rời đi. Nhưng nàng bước ra đi vài bước, đột nhiên phía sau truyền đến thanh âm nói, chạy cái gì? đương nhiên là bởi vì sợ bị hắn trực tiếp cự tuyệt. Không phải có câu nói nói rất đúng, chỉ cần nàng chạy rất nhanh, cự tuyệt liền đuổi không kịp nàng. Bất quá dung kỳ mở miệng, nàng cũng chỉ có thể dừng lại. Nàng chậm rãi quay đầu, nhìn đối diện dung kỳ. Hắn chậm gì gì đưa điện thoại di động khóa lại cất vào trong túi, bất động thanh sắc mà chiều nàng đi tới, mắt đen nhìn trầm trầm nàng, miệng lưỡi chậm mà vi diệu. Ta có thể lý giải vì vừa rồi ngươi là ở hướng ta đến gần, chính ly bị hắn xem đến ra đầu tê dại. Ngươi nói là chính là đi. Nàng lời nói đều nói ra, hiện tại lại thu hồi tới, chẳng phải là càng vai hề. Nhưng dung kỳ lại nhẹ trượt phía dưới, đen bóng con ngươi thấm nhuận đạm sắc màu ấm quang, tựa hồ là ý thức được cái gì, lãnh đạm trên mặt khoe miệng khó được gợi lên. Nga, nguyên lai like là như thế này. Nguyên lai like là loại nào? Hắn này không lý do một câu, làm trình ly có chút mặt danh. Bất quá nàng vẫn là giải thích nói, ta chỉ là cảm thấy chúng ta là cao trung đồng học, hiểu tận gốc dễ, tương thân sao, cùng với cùng hoàn toàn xa lạ người xấu hổ ngồi đối diện, chúng ta như vậy không phải càng thích hợp. Không cần riêng giải thích dung kỳ lại chiều nàng liếc liếc mắt một cái, ngươi có loại suy nghĩ này, cũng không có gì không đúng. Hắn nhìn như hảo tâm lý giải, làm trình ly một chút ngẹt lại. Nàng nói thêm gì nữa, giống như càng ứng câu kia giải thích chính là che giấu. Nhưng Trình Ly giờ phút này lại nhìn dung kỳ biểu tình, đột nhiên ý thức được một sự kiện. Hắn nên không phải là cảm thấy, chính mình vẫn luôn ở cố ý an vạ hắn đi. Trình Ly thử chảy vớt một chút bọn họ gặp lại lúc sau phát sinh sự tình. Ở quan ba, nàng một chân đem chính mình dày đá đến trong lòng ngực hắn. Lúc sau lại thực không vừa khéo, dép lê cũng ở trước mặt hắn hư rồi. Nương còn dép lê cơ hội, nhân cơ hội chạy đến nhà hắn. Đương quan trọng nhất vẫn là, nàng đêm nay nói lời này. Đây chính là mặc cho nàng như thế nào giải thích, đều không thể giải thích đến rõ ràng. Chẳng sợ nàng phía trước sắc thật đối dung kỳ không có thêm vào ý tưởng, nhưng là từ đêm nay bắt đầu, nàng trên cơ bản cũng là một cái ngưỡng mộ hắn cầu mà không được hình tượng. Không phải. Ngưỡng mộ hắn có thể. câu mà không thể không hành. Tưởng tượng đến hứa ký hành hành động, trình ly trong lòng ngược lại lần nữa lan tràn ra căm giận ngút trời. Hắn hôm nay là như thế nào dẫm đạp nàng tôn nghiêm. Nàng cũng muốn hung hăng đánh trở về. Chính Ly không trông cậy vào hứa ký hành khóc lóc quỳ gối chính mình trước mặt cầu tha thứ, bởi vì nàng cũng sẽ không tha thứ. Nàng chính là phải đối mới biết, rời đi hắn, nàng chỉ biết tìm được càng tốt. Không phải, là tốt nhất nam nhân. Mà thấy được, trước mắt Dung Kỳ chính là cái kia tốt nhất nam nhân. Ít nhất mặc kệ là diện mạo dáng người, vẫn là sự nghiệp, Dung Kỳ đều toàn phương vị treo lên đánh hứa ký hành. Chính Ly nhanh chóng ở phiền loạn suy nghĩ chung, trải vớt rõ ràng manh mối. Nàng nghiêm túc nói, ừn. Tia Thịnh Ngư nghiêm túc suy xét một chút, ta nói. Nói xong câu đó, nàng không hề lảng tránh, ngẩng đầu thẳng tắp nhìn về phía Dung Kỳ, chuẩn bị ứng đôi hắn có khả năng xuất hiện phản ứng. Nhưng Dung Kỳ lại rất bình tĩnh, thần sắc nhìn không ra dao động. Cũng là, đối với nữ sinh nói loại này lời nói, hắn hẳn là không xa lạ đi. Chỉ là ngày đó ở quán bar, liền thấy hắn cự tuyệt ba nữ sinh đến gần. Nghĩ đến đây, Trình Ly nhịn không được gỡ ngược ngẩng đầu. Dù sao lời nói đều đã nói ra đi. Cho dù là bị cự tuyệt, nàng cũng đến bày ra một bộ không sao cả tư thái. Ít nhất như vậy, mới không tính quá mất mặt. Nhân sinh sao, còn không phải là ở thất bại cùng lặp lại thất bại trung sỏ xuyên qua mà qua. Bất quá dung kỳ vẫn chưa giống nàng tưởng tượng như vậy, nói ra cự tuyệt nói. Tương phản, hắn chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó, không nói nữa. Đây là hấp dẫn. Chính ly đáy lòng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy thừa dịp hắn còn không có phản ứng lại đây, chạy nhanh rời đi, vì thế nàng nói thẳng nói đã thế thế này, liền không quấy giày ngươi, ngủ ngon. nàng nói xong này hai chữ, lại chuẩn bị rời đi. cố tình dung kỳ lúc này đột nhiên mở miệng, liền như vậy đi rồi. bằng không đâu, ngươi còn có chuyện gì sao? Trình Ly hít sâu một hơi, có chút bất đắc dĩ hắn loại này thong thả ung dung thái độ, có thể hay không dùng một lần đem nói cho hết lời. hắn như vậy làm cho nàng trái tim vẫn luôn thịch thịch thịch nhảy cái không ngừng. dung kỳ hơi liếc nàng liếc mắt một cái, hắn thanh âm lại lần nữa vang lên dung cái loại này lãnh đạm đến lượt hiện túm âm điệu hỏi, suy xét có thể, bất quá chờ ta suy xét hảo, như thế nào báo cho ngươi. Báo cho nàng. Ngươi đương đây là hờ giờ thông báo tuyển dụng đâu, trình ly tiểu thư, chúc mừng ngươi, thành công phỏng vấn đến dung kỳ tiên sinh tương thân đối tượng trước. Bất quá đáy lòng phun tảo về phun tảo, trình ly lúc này mới nhớ tới một cái chuyện quan trọng nhất. Nàng lấy ra di động, chủ động nói, nếu không chúng ta trước thêm cái hẹ chặt đi, ngươi trước hảo hảo suy xét. Còn có phía trước Không phải nói tốt ta thỉnh ngươi ăn bữa cơm, nếu không ngươi suy xét hảo lúc sau, ta tới an bài thời gian cùng địa điểm. Trình ly một phen lời nói lúc sau, trực tiếp đem hai người khóa chết. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, trước hơn nữa hẹ chặt ăn thượng cơm, nàng luôn có cơ hội đi. Dung kỳ không mặn không nhạt, ngươi tưởng rất chú đáo. Nhưng còn không phải là, trước kia đều là người khác theo đuổi nàng, nàng khi nào trải qua loại chuyện này. Nhưng nàng ngẩng đầu nhìn trước mắt nam nhân, thanh tuấn thâm thúy mặt mày ở vầng sáng hạ có loại dẫn người nhập say cảm giác, không thể không nói kỳ thật dung kỳ rất là lớn lên ở nàng thẩm mỹ thượng, đáng tiếc trình ly cao trung kia hội, bị lăng nữ sĩ trông giữ nghiêm khắc, lại đối yêu sớm không có gì hứng thú. ở trong trường học, mặt khác nữ sinh đều ở điên cuồng vì ở dung kỳ diện bạo cùng thành tích điên cuồng khi, nàng cũng chỉ là lấy hắn đương bình thường đồng học, dung kỳ nhìn chăm chăm nàng lấy ra di động, không lập tức mở miệng, chỉ là trên mặt lộ ra một mạn cười như không cười biểu tình, nói không nên lời mặc danh. Trinh Ly có chút bất đắc dĩ, thấp giọng nói, Tổng không thể bổ câu đưa thư đi. Thức mau, nàng phản ứng lại đây, ngươi yên tâm ngươi hệ chát, ta sẽ không loạn cho người khác. Dung kỳ hiện tại loại này thân phận, xác thật rất nhiều người, tưởng bắt được hắn hệ chát. Hệ chát mở ra. Trinh Ly chiếu hắn nói như vậy, mở ra hệ chát, bất quá liền ở nàng đang muốn mở ra mã cờ giờ khi, hắn đột nhiên lại nói, không phải nơi này. A, chẳng lẽ là hắn muốn mở ra mã cờ giờ, làm chính mình quét. Cũng đúng đi. Trình Ly lại chuẩn bị mở ra quét qua. Lúc này đây Dung Kỳ miệng lưỡi, rốt cuộc có loại không thể nhịn được nữa cảm giác, thông tin lục. Trình Ly kinh ngạc ngẩng đầu, tuy rằng có chút khó hiểu, nhưng vẫn là làm theo. Đi xuống. Vì thế nàng vẫn luôn chậm rãi đi xuống, nhưng càng hoạt Trình Ly đáy lòng càng bất an. Tổng cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Thẳng đến nàng hoạt đến quy cái kia chữ cái khi, Dung Kỳ mở miệng hô, "Đình." Trình Ly dừng lại, đối phương sạch sẽ ngón tay thon dài xuất hiện ở nàng màn hình di động. Đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm đánh có cái nít nảm kêu ngàn dặm nhẹ chặt người dùng. Đỉnh đầu lại vang lên cái loại này vi diệu mà bình tĩnh thanh âm, đây là ta hẹ chặt. Trình ly. Đây là thai quá đến, trình ly đều phải nhịn không được kêu cứu mạng trình độ. Nàng khi nào bỏ thêm dung kỳ hẹ chặt. Chẳng sợ tưởng phá đầu, nàng cũng là một đinh điểm đều không nhớ rõ, cái này hẹ chặt chính là hắn. Nhất xấu hổ chính là, nàng vẫn là bị bản nhân tự mình nhắc nhở mới ý thức được điểm này. Vừa rồi câu kia hiểu tận gốc dễ cao trung đồng học, phảng phất ở hung hăng đánh nàng chính mình mặt. Hơn nữa cái này số hẹ chặt cũng không ghi chú, đại khái chính là nàng bỏ thêm lúc sau, trước nay không trò chuyện qua. Nàng lại không có cái loại này định kỳ xóa bạn tốt thói quen, cho nên đối phương hẹ chặt liền vẫn luôn ở nàng liên hệ người danh sách nằm thi. Chính ly không cấm nghĩ tới mạnh nguyên ca, nàng phía trước không phải còn thở ngắn than dài, lấy không được dung kỳ liên hệ phương thức. Này nếu như bị nàng biết, giết người tâm đều có đi còn không có nhớ tới. Dung kỳ thanh âm lại lần nữa trở nên thong thả ung dung. Trinh Ly trột dạ ngẩng đầu, như toan hấp hối dây rùa, kia cái gì. Nguyên lai like chúng ta thêm quá hẹ chặt a, vẫn luôn cũng không trò chuyện qua, cho nên ta mới không ghi chú. Ok, chỉ cần thành công trả đũa, nàng là có thể đúng lý hợp tình. Bất quá nàng nhìn hắn cái này hẹ chặt danh, theo bản năng nói, đây là người hoa danh. Internet đại sưởng đã từng nhắc lên một cổ lấy hoa danh phong trào. Chính là ở công ty bên trong. Không xưng hô lẫn nhau tên, mà là dùng một cái tương đương với danh hiệu tên, nghe nói là vì để sướng bình đẳng câu thông, chế tạo một loại càng bình đẳng càng tự do công ty bầu không khí. Ngàn dặm, tên này còn rất dễ nghe. Ngụ ý cũng không tồi, chỉ ở ngàn dặm. Không phải Dung Kỳ ánh mắt hơi loẹ thước. Thấy thành công nói sang chuyện khác, Trình Ly cũng liền không lại miệt mài theo đuổi. Một lát sau, Trình Ly nói, nếu là không có việc gì nói, ta liền về trước ra. Ân. Dung Kỳ bình đạm ứng thanh. Trình ly xua xua tay, xoay người rời đi. Dung kỳ đứng ở tại chỗ, nhìn nàng bóng dáng. Nàng đi rồi rất xa rất xa, xa đến tựa hồ cuối cùng cũng chỉ là bóng dáng. Nhưng đột nhiên nàng dừng lại bước chân, xoay người quay đầu lại. Trình ly tựa hồ cũng không nghĩ tới, hắn còn đứng tại chỗ. Nàng lộ ra nhàn nhạt ý cười, dôi tay hướng về phía Dung kỳ vẫy vẫy, Chờ nàng hoàn toàn rời đi, Dung kỳ lúc này mới lấy ra di động, một lần nữa lấy ra điện thoại. Đương đối diện chuyển được khi, Dung kỳ hỏi nãi mãi, ngươi phía trước nói tương thân đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Lily theo như ngươi nói sao? Hướng nãi nãi sợ hắn đổi ý không muốn, nói là ta thỉnh nhân gia Lily cho ngươi giới thiệu tương thân đối tượng, ngươi nhưng không cho đổi ý. Dung kỳ nhàn nhạt từ một tiếng. Nguyên lai like phía trước là hắn hiểu lầm, không phải giới thiệu nàng cùng chính mình tương thân, mà là làm nàng hỗ trợ giới thiệu tương thân đối tượng. đệ tám chương, nàng như thế nào từ này hai chữ nghe ra? Chính Lily tắm rửa xong ra tới khi. Ngoài cửa sổ vang lên một đạo sấm xét. Phương Nam mùa hè, luôn là như vậy nhiều vũ, không trong chốc lát bên ngoài xôn xao tiếng mưa rơi, phảng phất che lấp trong thế giới hết thảy thanh âm. Chính ly một bên dùng khăn lông sắt tóc, một bên lấy ra di động. Chuyện này thật đúng là càng nghĩ càng thái quá, bọn họ rốt cuộc khi nào hơn nữa bạn tốt. Bởi vì chẳng sợ nàng ký ức lại hảo, nàng bằng hữu trong giới mấy trăm người cũng không có khả năng mỗi người đều nhớ rõ thêm bạn tốt phương thức đi. Húng hồ dung kỳ còn vẫn luôn không cùng nàng trò chuyện qua Cũng không trách nàng hoàn toàn không nhớ rõ, chính mình bằng hưu vòng có như vậy một người. Trình ly phùng di động, thật sự không nhìn xuống, cỡ lực mở dung kỳ bằng hưu vòng. Nàng không phải cái loại này thường xuyên soát bằng hưu vòng người, bởi vì hiện tại bằng hưu vòng bán hóa rất nhiều. Quảng cáo sợp ẻm, thường xuyên nhìn không thấy người khác chia sẻ hàng ngày. Chờ nàng một chút đi vào, liền thấy dung kỳ bằng hưu vòng, cũng không có thiết trí 3 ngày có thể thấy được. Có thể thấy hắn phía trước phát, cơ bản đều là quay chung quanh khải vực khoa học kỹ thuật. Chính Ly từ đầu tới đuôi phiên một lần, rốt cuộc cho chính mình tìm được rồi lý do. Hắn cơ bản không chia sẻ quá hàng ngày, càng miễn bản tự chụp gì đó, chẳng sợ liền nghỉ phép chiếu đều không có. Này nếu là trước tiên biết là hắn bằng hữu vọng, Chính Ly chỉ biết cho rằng, này chỉ là cái ở khải vực điên cuồng nội quấn xã xúc mà thôi. Chính Ly mới vừa chuyển được, liền nghe nàng một hơi nói, tỷ muội ta có tội, ngươi nhất định trước tha ta bất tử. Nghe nàng miệng lưỡi còn tính nhẹ nhàng, Mạnh Nguyên ca lúc này mới mở miệng nói. Người phía trước không phải đừng làm cho ta mắng cái kia tiểu tam, nói nàng khả năng cũng là bị hứa ký hành lừa bịp. Trình Ly suy nghĩ một chút, lời này nàng phía trước xác thật nói qua. Ở biết được hứa ký hành xuất quỹ ngày đó, nàng cùng Mạnh Nguyên ca ở quán ba uống rượu, Mạnh Nguyên ca đem hứa ký hành mắng cái máu chó phun đầu, cũng nhân tiện mắng vài câu tiểu tam. Trình Ly liền ngăn cản, làm nàng trước đừng mắng nhà gái, nói không chừng đối phương cũng là bị lừa. Phía trước Trình Ly vẫn luôn chưa nghĩ ra, muốn hay không hỏi rõ ràng đối phương. Nếu là đối phương cũng là bị lừa, căn bản không biết hứa ký hành có bạn gái, cũng là nói không chừng. Ta thu hồi những lời này Trình Ly nhàn nhạt nói, nàng không phải bị lừa, nàng biết ta cùng hứa ký hành cái gì quan hệ. Ở đêm nay gặp được cái kia bông thư nhăn khi, Trình Ly liền biết đối phương là có bị mà đến. A, ngươi làm sao mà biết được. Mạnh Nguyên ca phản bị nàng lộng lốc. Trình Ly chậm rãi nói, hôm nay chúng ta công ty cùng hứa ký hành công ty đang nói góp vốn sự tình. Buổi tối nhậm tổng an bài cùng nhau ăn cơm, nàng liền gấp không chờ nổi đuổi lại đây. Làm cho mọi người mặt, vãn thượng hứa ký hành cánh tay. Ngoà tạo, ta nhịn không nổi, này nữa có ý tứ gì? Dương tiểu tam cũng chưa tiểu tam tự giác, còn chạy đến ngươi trước mặt riêu võ dương ai. Trình ly đạm nhiên nói, có thể là sợ hứa ký hành cùng ta ở bên nhau công tác, lo lắng chúng ta hai cái còn có cái gì liên quan đi. Ta phi, liền này ngoạn ý ai mẹ nó muốn ai muốn đi thôi. Mạnh nguyên ca chỉ là nghe liên cảm thấy ghê tởm quá sức. Trình Ly duỗi tay xoa nhẹ hạ huyệt thái dương. Lúc ấy nếu không phải suy xét đồng sự đều ở đây, ta không nghĩ làm hai bên quan hệ làm cho quá cương. Ta cũng xác thật muốn giáp mặt nói cho nàng, ta không phải thùng rác, không có hứng thú thu về rất rưởi. Hai bên công ty đang ở nói chuyện hợp tác, Trình Ly không nghĩ bởi vì chính mình nhất thời khí phách, hủy hoại hợp tác. Huống hồ góp vốn chuyện này đối công ty tới nói quá trọng yếu, vạn nhất thật náo phiên. Đến lúc đó nhậm khung đem nàng bài trừ ở hạng mục ở ngoài, nàng sợ chính mình thăng chức cũng sẽ biến thành bậc nước. Nàng nỗ lực công tác lâu như vậy, không có khả năng vì một cái cha nam, tứ bỏ chính mình sự nghiệp. tỷ muội làm tốt lắm, ngươi phải trầm ổn mạnh nguyên ca suy nghĩ một chút, cũng xác thật là đạo lý này. Mọi người đều là tiến vào xã hội người trưởng thành, sớm qua một lời không hợp liền khai làm tuổi. Chính lin nếu là thật sự trước mặt mọi người làm khó dễ, đến lúc đó mặc kệ cấp trên vẫn là đồng sự đều sẽ cảm thấy nàng không đủ chuyên nghiệp. Ngươi còn chưa nói ngươi làm chuyện gì, muốn cùng ta thỉnh tội đâu. Mạnh Nguyên ca lâm vào trầm mặc, sau một lúc lâu, nàng mới nhỏ giọng nói, ngươi không phải cùng ta nói rồi, ngươi là theo hứa ký hành lấy bổ điểm tán dấu vết để lại, tìm được rồi cái kia nữ. Cho nên ta cũng liền theo hắn lưỡi bổ, tìm được cái kia nữ, đã phát tin nhắn nhắc nhở nàng, hứa ký hành phía trước là có bạn gái. Kết quả ta lúc sau phát hiện, này nữ trực tiếp đem ta tiểu hào kéo hắc, Lại còn có đã phát một cái đặc biệt âm dương quái khí vệ bồ. Trình Ly đưa điện thoại di động ngoại phóng mở ra, rời khỏi trò chuyện, mở ra vệ bồ. Nàng từ ta thường xuyên phỏng vấn bên kia, trực tiếp cớ lạc mở cái kia bông thư nhan vệ bồ. liền thấy bông thư nhan mới nhất một cái vệ bồ, là một cái văn tự vệ bồ. Cùng với ở cống ngầm nhìn trộm người khác, chi bằng nỗ lực học tập như thế nào để cao chính mình đâu. Trình Ly tầm mắt dừng ở cuối cùng cái kia đâu tự, rõ ràng chính là một cái bình thường ngựa khí trợ tử. Nhưng Trình Ly lại nghe ra nói không nên lời châm trọc cùng cười nhạo. Ta thật sự thất tâm phong, cư nhiên còn phát tin nhắn nhắc nhở nàng. Mạnh Nguyên ca cả giận. Nàng sở dĩ phát tin nhắn, cũng không phải thuần túy vì ông Thư Nhan, nàng là muốn làm hứa ký hành cái kia cẩu đồ vật mộng đẹp tan biến. Vạn nhất thật là hắn đối hai nữ sinh hai đầu lừa nói, nói cho đối phương chấn tướng, vừa lúc có thể cho đối phương đem hứa ký hành quăng. Hứa ký hành ăn cơm mềm cái này mộng đẹp, từ đây tan biến. không trách ngươi Ai có thể nghĩ đến bọn họ là vương bát đối đầu xanh, là có thể vừa lúc như vậy xem đôi mắt. Trình ly ngữ khí bình thường, nhưng là cẩn thận nghe nói, là có thể ẩn ẩn nghe được, nàng nói ra mỗi cái tự đều hơi hơi cắn răng cảm giác. Mạnh nguyên ca cảm động, ta liền biết ta sentiment, khẳng định có thể lý giải ta. Sentiment là mạnh nguyên ca đối nàng nít nảm, sau lại rất nhiều bằng hữu, cũng sẽ đi theo như vậy đều. Trình ly cười khẽ, ta đương nhiên sẽ không trách ngươi, ngươi cũng là hảo tâm nhắc nhở. Ta vốn dĩ nghĩ này nữ nếu là cũng bị lừa, các ngươi hai cái còn có thể liên thủ lên cùng nhau đối phó cha nam mạnh nguyên ca Vô ngự nói, ngươi nói cái kia hứa ký hành rốt cuộc nào hảo. Cái kia tiểu tam gia cảnh cũng không tồi, như thế nào liền một hai phải đoạt người khác bạn trai. Ta thật sự vô pháp lý giải loại này náo mương nữ nhân, ba điều chân khó tìm liền tính, hai cái đùi nam nhân không phải nhiều đến là. Đại khái có loại người, liền thích trộm cảm giác đi. Trình ly mặt vô biểu tình nói. Hai người cho chuyện thiên. Vốn dĩ Trình Ly tưởng cùng Mạnh Nguyên ca nói về Dung Kỳ sự tình. Nhưng hiện tại bọn họ hai cái bát tử còn không có một phiết, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là trước đừng nói nữa. Chờ lúc sau có thể nói, nàng cũng sẽ giúp Mạnh Nguyên ca nói bóng nói gió hỏi một chút, Dung Kỳ siêu tầm sự tình. Rốt cuộc khuê mật so nam nhân đáng tin tệ, nếu có thể giúp được khuê mật sự nghiệp, nàng đương nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Trình Ly đem hết thể an bài thỏa đáng, khóa di động, an tĩnh nằm xuống. Trình Ly nhắm mắt lại. Đột nhiên một ý niệm đánh trúng nàng đầu. Trình Ly đột nhiên ngồi dậy, nàng lấy ra di động, nhảy ra chính mình bằng Hữu Vọng. Nàng thật đúng là thuần, cư nhiên đến bây giờ mới ý thức được một vấn đề. Nếu Dung Kỳ vẫn luôn ở nàng ngoẻ chặt liên hệ người, kia hắn khẳng định cũng soát đến quá nàng bằng Hữu Vọng đi. Phía trước, nàng giống như phát quá vài lần, về hứa ký hành ai chặt. Trình Ly cũng không phải cái loại này thích bằng Hữu Vọng tú ân ái người. Nhưng hứa ký hành phía trước để qua vài lần, đại khái là cảm thấy uy khuất Nàng đều không ở bằng hữu vòng để hắn Cho nên lúc sau Trình Ly phát một ít ảnh chụp, Có chút là hai người hẹn họ khi Tuy rằng hắn không lộ diện Nhưng tổng hội lộ ra một bàn tay Hoặc là nửa cái thân mình Từ bọn họ chia tay lúc sau Trình Ly liền đem này đó tất cả đều xóa Vạn nhất phía trước dung kỳ soát đến quá đâu Tưởng tượng đến nơi đây Trình Ly không khỏi tâm lạnh Nàng một lần nữa khóa di động Nằm ngã vào trên giường Tưởng tượng đến hứa ký hành cùng ông Thư nhan hai người kia sắp mặt Trình Ly cảm thấy hiện tại không có gì có thể làm khó nàng. Ai còn không có một đoạn thất bại cảm tình đâu. Quá khứ đã qua đi, mấu chốt là hiện tại. Buổi sáng, Lang Sương Hoa nhìn Trình Ly không nhanh không chậm ăn bữa sáng, ngạc nhiên nói, ngày thường suốt ruột hoảng hốt đi làm, như thế nào hôm nay một chút không nóng nảy a? Trình Ly cắn một ngụm trứng trắng bao, chậm gì gì nói, không vội với này nhất thời. Hôm nay từ mở to mắt kia một khắc, nàng liền có loại đi làm như lên mổ cảm giác. Tối hôm qua sự tình... Chỉ sợ sớm đã ở toàn bộ công ty trong đàn truyền khắp. Quỷ dị chính là, Pham là có Trình Ly ở công ty đàn, từ tối hôm qua bắt đầu liền đặc biệt than tĩnh. ngày thường nhóm người này, không có việc gì liền ở trong đàn sợp em. Trình Ly cơ hồ có thể nghĩ đến, bọn họ ở mặt khác trong đàn sợp em rầm rộ. Rốt cuộc tới rồi công ty, Trình Ly đem bao đặt lên bàn, mở ra máy tính. Không trong chốc lát, trợ lý ông Thanh Thanh cầm một ly cà phê, vừa nói vừa cười đi tới, chỉ là ở nhìn thấy Trình Ly trong ngáy mắt. Nàng thu liễm trên mặt tươi cười. Sớm a, ly ly tỉ vông thanh thanh cười ha hả nói. Chỉ là nàng cười đồng thời, thật cẩn thận quan sát đến trình ly thân sắc. Buổi sáng tốt lành trình ly thân sắc như thường. Vông thanh thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không một hồi, trong công ty những người khác lục tục đều tới rồi, tương so với ngày thường náo nhiệt, hôm nay có loại không giống bình thường an tĩnh, đại gia tựa hồ đều sợ nói sai một câu. Thẳng đến buổi sáng 10 điểm nhiều, trình ly ở xử lý tốt kế hoạch biểu tiến độ Đã bị nhậm khung kêu tiến văn phòng. Nhậm khung thấy nàng tiến vào, chỉ chỉ trong văn phòng đãi khách sofa, ngồi đi. Trình ly an tĩnh ngồi xuống. Ngươi cùng hứa ký hành là chuyện như thế nào? Nhậm khung nghẹn nửa ngày, vẫn là không nhìn xuống. Tuy rằng chuyện này sắc thật là trình ly việc tư, nhưng hiện tại hứa ký hành nơi chắc liên tư bản, đang ở cùng bọn họ công ty nói A Luân góp vốn. Trước mắt hai bên chủ yếu chính là ở giá cả thượng không thể đồng ý. Nhậm khung đối với công ty đánh giá giá trị là ở 100 triệu Mỹ Kim. Nhưng là chắc liên tư bản trước mắt chỉ ra đến 400 triệu nhân dân tệ, hai bên chi giàn cơ hồ có một nửa đánh giá giá trị trên lệch Cũng may hai bên trước mắt đều còn có đàm phán không gian, còn chưa tới nói băng nông nỗi. Nhưng hiện tại đột nhiên ra như vậy một sự kiện, cái này kêu Nhậm Khung như thế nào không lo lắng. Trình Ly đúng sự thật nói, như đại gia chứng kiến, hắn xuất quỹ lúc sau, có tân bạn gái. Cầu đồ vật, nhân tra. Nhậm Khung không nhìn xuống, trực tiếp mắng ra tiếng. Nói thật, Nghe đến đó Trình Ly còn rất cảm động, ít nhất Nhậm Khung còn đứng ở nàng bên này. Ta biết công ty đang ở cùng chắc liên nói chuyện hợp tác, ta cũng nhất định có thể hay không làm chính mình việc tư, ảnh hưởng đến công ty đại cụ. Trình Ly trịnh trọng nói, Nhậm Khung hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta còn sợ ngươi nhịn không được, rốt cuộc loại chuyện này gác ai trên người, đều chịu không nổi. Ngươi có thể vì công ty như vậy suy xét, tự nhiên là tốt nhất. Trình Ly, ta chủ yếu là sợ, hứa ký hành bên kia khả năng sẽ có băn khoăn sẽ đối chúng ta hai bên hợp tác tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Hán dám. Nhâm khung chụp bàn dựng lên, cả giận nói, hán tính thứ gì, tuy rằng cái này hạng mục là hán phụ trách, nhưng là ở chắc liên hắn cũng không phải cái gì nói chuyện được nhân vật trọng yếu. Hán nếu là thật dám nhân cơ hội ép giá, cho chúng ta ngáng chân, ta nhất định sẽ tự mình tìm bọn họ đại lão bản, làm hắn ở chắc liên ở không nổi nữa. Trình ly gật đầu. Nhâm khung nói, hắn hứa ký hành không đến mức như vậy xuẩn, rốt cuộc đây cũng là chính hắn hạng mục. Đến lúc đó ta cũng sẽ cùng hắn đơn độc tâm sự. Nói tới đây, Trình Ly cũng là minh bạch nhậm khung lập trường. Ở tư nhân tình cảm thượng, hắn khẳng định là kiên định đứng ở Trình Ly bên này. Nhưng từ công sự góc độ, hắn càng hy vọng Trình Ly có thể suy xét đại cục, đem nàng cùng hứa ký hành tư nhân ân oán trước đặt ở một bên. Ra văn phòng, Trình Ly hướng toilet đi đến. Ai ngờ mới vừa vào cách gian, liền nghe được bên ngoài truyền đến động tĩnh. Muốn nói trong công ty bắt quái lời đồn nơi tụ tập Toã lét cùng nước trà gian này hai cái địa phương, quả thực tuyển không ra ai là đệ nhất danh. Ta cảm thấy Trình Ly thật yêu, tối hôm qua trải qua loại chuyện này, còn có thể bình thường tới đi làm. Bằng không nhân gia chính là công ty tương lai thủ tịch giá cấu sư. Việc này thật thành Nàng mới bao lớn A. Dư tổng đi rồi, dư lại không phải chỉ có nàng có thể khiêng lên đại kỳ, càng đừng nói nàng vẫn là nhậm tổng dòng chính, nhậm tổng nhiều coi trọng nàng A. Hai cái nữ đồng sự, ngươi cũng một lời ta một nữ Miễn bản nói nhiều náo nhiệt. Cái kia hứa ký hành tìm tiểu tam cái dạng gì a, có thể làm hắn đem Trình Ly tái rồi. Nghe được lục cái này tự, Trình Ly nhịn không được nắm chặt nắm tay. Nghe nói là cái kẻ có tiền, dù sao nghe ngày hôm qua cùng nhau ăn cơm đồng sự nói, kia nữ bối chính là hờ mẹ bạch kim bao, từ quần áo đến trang sức, không giống nhau hàng rẻ tiền. Nam nhân cũng thật hiện thực, ở kẻ có tiền trước mặt, đại mỹ nữ cũng đến bị loại trừ. Chờ hai người thảo luận xong, Trình Ly mới đi ra cát gian. Nàng tẩy xong tay, tùy ý xoa xoa, trực tiếp móc di động ra, cấp mạnh nguyên ca phát thoại chặt. Ta hiện tại ở trong công ty, chính là vai hề. Trở về công vị, Trình Ly đem điện thoại lấy ra tới, liền thấy hệ chặt có hồi phục. Chờ nàng mở ra, liền nhìn đến một cái lược hiện xa lạ trên đầu, đỉnh một cái thấy được tiểu điểm đỏ. Dung kỳ. Trình Ly chớp chớp mắt, lập tức mở ra hai người nói chuyện phiếm giao diện. Ngay sau đó, nàng trước mắt tối sầm. Vừa rồi nàng chia mạnh nguyên ca cái kia hệ chặt. Cư nhiên lầm chia dung kỳ. Tối hôm qua nàng vì tỏ vẻ đối dung kỳ coi trọng, trực tiếp đem hắn hẻ chặt cố định trên tuốt, mà phía trước cố định trên tuốt người vẫn luôn là mạnh nguyên ca, cho nên nàng vừa rồi thói quen tính cờ cơ cục mở cố định trên tuốt chân dung, đem tin tức đã phát qua đi. Chính ly nhìn hắn phát tới dấu chấm hỏi, lâm vào trầm tư bên trong. Ở tối hôm qua bị hắn đương trường bắt lấy, chính mình căn bản không nhớ rõ hẻ chặt có hắn này hào người lúc sau, hôm nay lại nói cho hắn, chính mình chỉ là phát sai rồi tin tức. Nàng ở hắn nơi đó ấn tự phân, chỉ sợ sẽ bị khấu đến phụ vô cùng đi. Trình ly nghĩ rồi lại nghĩ, ngón tay ở trên màn hình chọc tới chọc đi, đồng sự thương lượng điểm cơm hộp, kết quả ta đã quên cùng nhau điểm. Chúng ta bên này giữa chưa ăn cơm rất khó, điểm cơm hộp ít nhất một giờ. Nàng mặt không hồng tâm không nhảy nói dối, cho nên ta mới nói mình như vậy. Tuyệt không phải vì cái gì nàng bị tái rồi, loại này chó má lý do. Lần này, bên kia không còn có hồi phục. Trình ly ngược lại nhẹ nhàng chút. Mãi cho đến giữa trưa mau tan tầm, di động của nàng vang lên. Một cái xa lạ dãy số. Trình ly chuyển được sau, kẹp ở lỗ thai cùng cổ chung, gian, ngón tay như cũ không có đỉnh chỉ đánh bàn phím, không chút để ý hỏi, uy, vị nào? Là ta. Một cái thanh lanh thanh âm vang lên. Thanh. Trình ly cổ không kẹp lấy di động, trực tiếp rơi xuống đất. Nàng chạy nhanh không lưng, nhặt lên. Trình ly có chút nốc, nhịn không được hỏi, ngươi như thế nào sẽ có ta số di động. Không phải nói muốn mời ta ăn cơm. Dung Kỳ cũng không có chính diện trả lời vấn đề này. Trình Ly càng nốc, theo bản năng nói, hôm nay, nàng xác thật là nói qua, chờ hắn suy xét hảo, nàng tới an bài thời gian cùng địa điểm, cùng nhau ăn cơm. Hiện tại, Trình Ly chớp chớp mắt, nghĩ thầm nàng như thế nào từ này hai chữ, nghe ra gấp không chờ nổi cảm giác. Đệ chín trương, ngươi thích nhất hải kẻ mò. Tốt như vậy cơ hội, Trình Ly đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nàng lập tức nói, kêu hành. Ta hiện tại nhìn xem nhà ăn. Người công ty ở đâu? Dung Kỳ thanh lãnh thanh âm lại lần nữa vang lên. Trình Ly báo cái địa chỉ, liền nghe đối diện nói, Ly ta hiện tại ở địa phương rất gần, 5 phút lúc sau xuống lầu. Chờ cắt đứt điện thoại, Trình Ly cũng chưa nghĩ đến, hết thể tới thuận lợi vậy. Từ gặp lại đến bây giờ, Trình Ly phát hiện hắn giống như, như cũng là trong trí nhớ bộ dáng, không phải chỉ bề ngoài, rốt cuộc Ly cao trùng qua đi nhiều năm như vậy, hắn mặc kệ là thân hình vẫn là diện mạo, đều đã rút đi thiếu niên khí hoàn toàn là thành thục nam nhân bộ dáng, Nhưng hắn chính là cho người ta một loại cảm giác, hắn đứng ở nơi đó, liền giống như rộng lớn vô ngần biển rộng, tùy ý bên ngoài như thế nào cuồng phong tàn sát bừa bãi, năm tháng luân chuyển, trên người hắn như cũ vẫn duy trì như vậy thuần túy kiệt ngạo. Đều nói tiến vào xã hội lúc sau, tất cả mọi người bị bắt mặc vào đại nhân quần áo, học được dối trá bộ dáng. Hắn giống như trước sau không có gì thay đổi, như cũ dùng cặp kia sạch sẽ bình tĩnh đôi mắt, nhìn mọi người có lẽ đây cũng là bởi vì hắn quá mức thành công, không cần cùng mọi người lá mặt lá trái, đem chính mình cố tình biến thành làm cho người ta thích bộ dáng. Bất quá ở dung kỳ mới vừa mới lộ đường kiếm khí, liền có người tin nóng, nói hắn bối cảnh như thế nào lợi hại, thậm chí còn lấy ra biêu gã kẹt tới nêu ví dụ, nói trước kia truyền thông đều nói biêu gã kẹt là dựa vào chính mình gây dựng sự nghiệp thành công, lại trước nay không ai để qua hắn mụ mụ là cao thịnh đồng sự. Vì thế mấy năm nay về dung kỳ gia đình bối cảnh đồn đại bay là tả. nhưng hắn bản nhân chưa bao giờ đối này đã làm bất luận cái gì đáp lại. Trình Ly lại biết dung kỳ sở hữu bối cảnh trước nay đều chỉ có chính hắn. Tuy rằng hắn cha mẹ cụ thể tình huống, Trình Ly cũng không hiểu biết, nhưng nàng chỉ biết hắn từ cao trung bắt đầu liền đi theo ra gian maến mại sinh hoạt, mà hắn ra gian maến mại rửa vào bảy quán nuôi nâng hắn. Trình Ly miên man suy nghĩ khi hệ chặt chấn động hai hạ, nàng lập tức mở ra liền thấy dung kỳ phát tới tin tức. Trình Ly chạy nhanh khóa lại máy tính. Xách lên bao, đứng dậy xuống lầu. Nàng đến dưới lầu khi, vừa lúc thấy một chiếc mười bạch lái qua đây, chính là tối hôm qua nàng ở ven đường thấy kia chiếc. Xe ở ven đường dừng lại, tài xế đang muốn từ phòng điều khiển xuống dưới mở cửa, trình ly lại không làm ra vẻ chờ, trực tiếp mở ra ghế sau môn, dặn do nói, chúng ta bên này giao lộ có giao cảnh, không được thời gian dài dừng xe, bằng không sẽ phạt tiền. Tài xế không nghĩ tới, tới đón vị cô nương này, như vậy bình dân, còn thế hắn suy xét chuyện này. Trinh Ly ngồi trên xe, lúc này mới cùng mới từ di động thượng ngẩng đầu dung kỳ, đối thượng tầm mắt. Tài xế một lần nữa khởi động xe, lại nhịn không được từ kính chiếu hậu nhìn mắt. Trinh Ly trực tiếp hỏi, người muốn ăn cái gì? Ta ở phụ cận lục xoát mấy nhà cũng không tệ lắm cửa hàng. Hiện tại hảo nhà ăn đều có cái tật xấu, đến trước tiên dự định. Tỷ như kia ra di nhà ăn, muốn dự định cảnh quan vị, ít nhất yêu cầu trước tiên một vòng. Trinh Ly gật đầu, phi thường hảo, nàng sợ nhất hắn nói ra tùy tiện hai chữ. Nàng còn phải vắt hết óc suy nghĩ ăn cái gì. Bởi vì hiện tại là giữa trưa, nghỉ ngơi cũng liền 2 tiếng dưới. Cái lẩu, nướng bờ bờ cơ loại này hương vị đại, toàn bộ bài trừ. Bọn họ hai cái đều là giang năm người, khẩu vị hẳn là không sai biệt lắm, thiên thanh đạo. Bản băng đồ ăn, hàng giúp đồ ăn, hoài dương đồ ăn, món ăn quảng đông, này đó hẳn là đều có thể, sẽ không giống đến lôi khu. Trình ly đại nào giống như nói cho cao tốc vận chuyển máy móc, nhanh chóng sàng chọn ra số liệu lúc sau, hỏi. Hàng giúp đồ ăn thế nào? Có thể. Nghe được Dung Kỳ trả lời, nàng có chút vui vẻ, nhịn không được nói. Ta lần trước đi Hàng Châu, ăn một đạo đồ ăn đều nước suối thịt bò, đặc biệt ăn ngon. Nay vẫn là bởi vì đi công tác, Trình Ly đi một lần Hàng Châu. Địa phương hợp tác phương mang nàng đi ăn một nhà rất là nổi danh tiệm ăn tại gia. Dung Kỳ đột nhiên cười khẽ, có bao nhiêu ăn ngon. Con tưởng lại ăn một lần. Trình Ly đúng sự thật nói. Nghe thấy cái này trả lời. Dung Kỳ khẽ miệng tươi cười càng thêm như có như không, trình Ly từ hắn này tươi cười trùng, tựa hồ nhìn ra như vậy một tia cười nhạo ý tứ. Chẳng lẽ là cười nàng từ ngữ lượng thiếu thốn? Ta khoa học tự nhiên sinh, từ ngữ tương đối thiếu thốn trình Ly dành trước nói, có gan trực diện chính mình quyết điểm, nàng là có thể lập với bất bại chi địa. Dung Kỳ tựa lưng vào ghế ngồi, chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía Trình Ly, ta chỉ là muốn biết, kia nói nước suối thịt bò rốt cuộc có bao nhiêu ăn ngon. Lần sau mang người đi thử thử. Trình Ly thuận miệng nói. Nhưng mới vừa nói xong, nàng lại cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Dung Kỳ ánh mắt cũng đã dừng ở trên mặt nàng, khỏe miệng cười như không cười, hồi lâu, mới không nhanh không chậm nói, liền lần sau lý do đều nghĩ kỹ rồi. Ha! Trình Ly! Không phải, nàng liền thuận miệng nói nói, hắn như thế nào còn thật sự? Đột nhiên, Trình Ly thập phần muốn biết, ở bọn họ phân biệt mấy năm nay, này nam nhân rốt cuộc đã trải qua cái gì? có thể làm hắn như thế mặt không đổi sắc nói ra loại này lời nói. Cũng may phụ cận liền có một nhà hàng giúp đồ ăn nhà ăn, trình ly riêng tuyển giá cả hơi chút quý điểm, rốt cuộc cái loại này đại chúng nhà ăn xếp hàng kêu tên có thể chờ chết người. Quả nhiên, tới rồi nhà ăn, người tuy rằng nhiều, nhưng cũng còn có vị trí. Cũng may có một đôi tình lữ mới vừa ăn xong, vừa lúc có cái rửa cửa sổ vị trí không xuống dưới, chờ người phục vụ đem bàn ăn thu thập hảo, một lần nữa trải lên sạch sẽ khăn trải bàn, hai người ngồi xuống. Ngươi phục vụ đem thực đơn lấy lại đây, Trình Ly vừa lúc đưa cho Dung Kỳ, liền nghe hắn nói, ngươi tới điểm đi, ta khách nghe theo chủ. Vì thế Trình Ly nhìn nhìn, điểm mấy cái không tính làm lôi đồ ăn. Nhà này không có nước suối thịt bò. Chờ nàng điểm xong, Dung Kỳ đột nhiên mở miệng. Vừa rồi chết đi ký ức, lại lần nữa công kích Trình Ly. Nàng cảm thấy chính mình lại như vậy đi xuống, nàng lúc sau đều không thể nhìn thẳng món này. Nước suối thịt bò, nó là vô tội a. Điểm xong đồ ăn lúc sau hai người ngồi đối diện, có loại đối diện không nói gì trầm mặc, đặc biệt là đại đường mặt khách bàn, không khí náo nhiệt mà hài hòa đối lập dưới, bọn họ này bản có vẻ đặc biệt thanh tĩnh. Trình Ly chậm rãi đem tầm mắt từ nơi khác thu hồi, đáy lòng nghĩ tìm đề tài gì, đương nàng chiều dung kỳ xem qua đi khi, liền thấy hắn một tay đáp ở ly nước thượng, mỹ mắt hơi sốc, lưỡng đạo tầm mắt ở giữa không trung chạm vào nhau, Người công ty hẳn là rất vội đi trình ly nghẹn nửa ngày, rốt cuộc nghĩ vậy một câu thuần thuần vô nghĩa, nói xong. Liên nàng chính mình đều ghét bỏ, nhân ra chính là trăm công ngàn việc CEO, có thể không bội sao. Dung kỳ ngón tay ở ly vách tường vòng một vòng, còn hảo. Chính ly thật sự tìm không thấy nghĩ đến nói cái gì, hai người chẳng sợ nhận thức, nhưng cũng chỉ là 10 năm sau chưa thấy qua mặt cao trung đồng học, bọn họ chi gian sinh hoạt không hề giao tế, thậm chí giống như cách ngân hà xa xôi. Khó trách mạnh nguyên ca ngày đó muốn như vậy cảm khái. Ai có thể nghĩ đến, lúc trước ngồi ở một cái trong phòng học học sinh, Như thế có thể có như vậy khác nhau như trời với đất Ngươi hiện tại ở cái gì công ty công tác? Đột nhiên, Dung Kỳ mở miệng hỏi Trình Ly đang ở phát ngốc, bị hỏi như vậy, có chút ngơ ngẩn Trình Ly không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này, chỉ phải nói, phiếm hải Chí hành Dung Kỳ dương mắt, Nga, tự động điều khiển công ty Ngươi nghe nói qua Trình Ly có chút kinh ngạc, rốt cuộc phiếm hải Chí hành tại tự động điều khiển trong nghề Cũng không tính cái gì công ty lớn chính là cái mới phát gây dựng sự nghiệp công ty. Công ty tuy rằng cầm hai đợt góp vốn, nhưng cùng những cái đó phần đầu công ty so sánh với, tựa như voi cùng con kiến tranh lệnh. Dung Kỳ lười nhắc lời, loại này công ty danh, rất khó không cho người đoán được. Chính Ly quay đầu nhìn về phía hắn, chậm gì gì nói, khải vực khoa học kỹ thuật nhất định sẽ không làm người đoán được, đây là một nhà internet công ty. Chính Ly tự hỏi tính cách còn rất bình thản, không phải cái loại này trời sinh giang tinh. Nhưng chính là vừa rồi, Dung kỳ lược hiện kêu căng miệng lưỡi, làm nàng có chút khó chịu. Phiếm hải trí hành tại hắn trong mắt, có lẽ thật sự không đáng giá nhắc tới, nhưng là đối với Trình Ly tới nói, đây là nàng tâm huyết nơi. Liên có chút giống, nhà mình hài tử chẳng sợ lại xấu, người khác nói cũng sẽ không vui. Bất quá nói xong, nàng lại có chút hối hận, hắn cũng không phải ở trào phúng cái gì đi. Vì lôi kéo hồi chính mình ấn tượng phần, nàng lập tức còn nói thêm, khải vực khoa học kỹ thuật tên này, vừa nghe chính là Internet Đại Sưởng mới có cách cục thừa khải tương lai, khai sáng lĩnh vực. Dung kỳ, các ngươi công ty chủ yếu kỹ thuật cấp bậc là cái gì? Chính ly không rõ hắn như thế nào cảm thấy hứng thú chính mình công ty sự tình, bất quá này đó đều không tính cơ mật, nàng nhẫn mại tính tình nói, L2, 3, L4 này ba cái cấp bậc, chúng ta đều có ở làm. Trong nghề vẫn luôn đem tự động điều khiển cấp bậc, chia làm L0, L5, tự động hóa trình độ trục cấp tăng lên. L2 loại này phụ trợ điều khiển, các ngươi cũng ở làm. Trình ly gật đầu, chúng ta công ty quy mô không tính đại, cho nên sẽ không giống phần đầu tự động điều khiển công ty như vậy chỉ liệu mạng L4. Có chút tự động điều khiển công ty, tự giữ công ty bên trong kỹ thuật đại ngưu nhiều, kỹ thuật vượt qua thử thách, căn bản chướng mắt phụ trợ kỹ thuật điều khiển, luôn luôn muốn đột phá hiện tại kỹ thuật hàng rào, trở thành tiếp theo cái dẫn dắt dẫn phát kỹ thuật cải cách sóng thần tiên phong phái. Ở cái này vấn đề thượng, trình ly nhưng thật ra thích nhậm không phải cụ thể. Không tồi, hiện tại đua đòi kỹ thuật phái công ty quá nhiều giống các ngươi loại này còn có thể kiên định làm phụ trợ điều khiển, ngược lại càng có lợi cho kỹ thuật thương nghiệp hóa rơi xuống đất. Hai người trò chuyện công ty sự tình, cư nhiên càng liêu càng đầu cơ. Không thể không nói, mặc kệ là ở thương nghiệp ánh mắt vẫn là kỹ thuật lĩnh vực, dung kỳ đều có được tuyệt đối lời nói quyền. Trình Ly cùng hắn nói chuyện phiếm khi, cảm nhận được ở người ngoài trên người, chưa bao giờ từng có cái loại cảm giác này. Chỉ là chờ người phục vụ thượng đồ ăn, Trình Ly ý thức được một cái nghiêm trọng vấn đề. Nàng cùng Dung Kỳ tới ăn cơm. Là tới nói cảm tình, không phải nói công tác. Như thế nào hiện tại làm cho, giống như nàng dây tiếp theo liền phải phỏng vấn khải vực giống nhau. Trình ly quyết định đem hai người chi gian đề tài kéo trở về. Nàng mỉm cười nói, nếu không chúng ta liêu điểm khác. Nghỉ trưa thời gian, cũng đừng quang liêu công tác. Dung kỳ đảo cũng không ý kiến, đạm nhiên gật đầu. Trình ly nghĩ, lần này nhất định nắm chắc cơ hội tốt. Hiện tại nhất quan trọng chính là, lẫn nhau lẫn nhau hiểu biết. Nàng mở miệng hỏi, ngươi thích nhất cái gì? Hiểu biết đối phương yêu thích, như vậy mới có thể biết người biết ta, gại đúng châu ngựa. Vấn đề này, hỏi Hoàn Mỹ. Dung Kỳ lấy chiếc đũa động tác dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía nàng, đáy mắt lộ ra tìm tòi nghiên cứu ý vị, xem đến Trình Ly đáy lòng có chút hốt hoảng, chẳng lẽ đây là cái gì không thể hỏi cấm kỵ đề tài sao? Nàng đang muốn phải cho hắn dưới bậc thang, không nói cũng đúng. Dung Kỳ an tĩnh nhìn nàng, Trình Ly hôm nay không có giống thường lui tới như vậy tóc dài bung xõa, mà là chắt đuôi ngựa. Tựa như cao trung như vậy Ngoài cửa sổ chiếu tiến vào ánh mặt trời Dừng ở nàng trắng non trên má Bên hai phảng phất đột nhiên vang lên Năm ấy ngày mùa hè ve minh Hai tệ ô Cũng không biết là trình ly ảo giác Vẫn là thật sự Nàng tổng cảm giác đương dung kỳ nói ra này Hai cái từ khi mang theo một cổ trúc chắc Buổi tối lại là tăng ca đến 10 điểm nhiều Trình ly từ công ty ra tới Đứng ở ven đường chờ vong ước xe vừa nhấc đầu liền thấy trên đỉnh đầu nửa huyền nguyệt Màu trắng ánh trăng Dung kỳ thích nhất cư nhiên là cái này. Nàng nhất thời có chút sợ không chuẩn, này rốt cuộc là cái gì? Thằng đến nàng ngồi trên vong ước xe về nhà, nhàm chán xoát bằng hưu vòng khi, vừa lúc xoát đến một cái đại học bạn cùng trường động thái, người này từ đại học bắt đầu chính là người đam mê, hôm nay vừa lúc chia sẻ một tổ đồ. Trong đó, một chương chính là trên biển Minh Nguyệt Đồ, ở sóng nước lóng lánh mặt biển thượng, cao cao treo một vòng ánh trăng. Nàng nhìn chầm chầm nhìn sau một lúc lâu, mở ra người này khung trang. Trình Ly. Có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Có màu trắng ánh trăng sao? Ta một cái bằng hữu nói, hắn thích nhất màu trắng ánh trăng. Đối phương dây hồi, đương nhiên là có. Bạn Cung Trường, hắn có phải hay không chỉ siêu cấp ánh trăng? Bạn Cung Trường, chờ ta cho ngươi tìm xem, ta phía trước chụp siêu cấp ánh trăng đổ, đặc biệt đặc biệt Mỹ. Bạn Cung Trường, ngươi bằng hữu có phải hay không cũng là nhiếp ảnh người đam mê. Không trong chốc lát, vài bức ảnh, xoát xoát bị đã phát lại đây. Trinh Ly đối nhiếp ảnh cùng siêu cấp ánh trăng đều không quá hiểu biết, chờ thấy đối phương phát tới ảnh trụ, trong lòng sắc thật bị chấn động trụ. Sáng tỏ mà thật lớn trăng tròn, phía màu trắng ngông lung vầng sáng, chẳng sợ chỉ là ảnh trụ, cũng như cũ mỹ chấn động. Nay trong ngáy mắt, Trinh Ly có chút minh bạch, vì cái gì Dung Kỳ thích màu trắng ánh trăng. Nguyên lai, like, Dung Kỳ hiện tại là nhiếp ảnh người đam mê. Khải vực khoa học kỹ thuật, chẳng sợ lúc này đã 10 điểm nhiều, trong phòng hội nghị như cũ đèn sáng. Dung Kỳ chính tập trung tinh thần nghe hội báo, bởi vì tham dự hội nghị còn có nước Mỹ bên kia nghiên cứu phát minh bộ môn, bởi vậy vẫn luôn liên tục đến bây giờ. Đột nhiên, hắn di động chấn động hạ. Dung Kỳ tùy tay mở ra, liền thấy mới nhất một cái hệ chặt. Sentiment, đương đương đương, người thích nhất hạ tệ ổ ổng tới. Này nháy mắt, Dung Kỳ tim đập chợt nhanh hơn. phảng phất ở trên sa mạc hành tẩu người, đột nhiên thấy ốc đảo liền ở trước mắt. Nhưng thực mau mặt khác một cái hệ chặt cũng tới. Một trương lại đại lại viên lại bạch ánh trăng ảnh trụ, xuất hiện ở dung kỳ trước mắt. Đệ mươi trương, nhân mô cầu dạng. Trình ly mãi cho đến bề nhà, cũng chưa thu được dung kỳ hồi phục. Không có khả năng nha, internet người có có thể ở 10 điểm ngủ nhiều rác. Trình ly sợ là người sau, rốt cuộc bạn cùng trường đã phát như vậy nhiều trương siêu cấp ánh trăng đồ. Này trương là nàng chọn lựa kỹ càng lúc sau, cảm thấy đẹp nhất một trương. Mặc kệ là ánh trăng viên độ vẫn là thị giác thuần trắng độ, đều cơ hồ tới rồi hoàn mỹ trình độ. Liên ở trình Ly nhìn chằm chằm hai người nói chuyện phiếm giao diện đang xem khi, đột nhiên liền thấy cao nhất thượng, Dung Kỳ tên biến thành đối phương đang ở đưa vào mấy chữ này. Trình Ly đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, đôi tay phùng di động. Nhưng nàng đợi cơ hồ một phút, mắt thấy đối phương từ tên cắt đến đang ở đưa vào mấy chữ này, tiếp theo lại biến trở về tên, lặp đi lặp lại. Cuối cùng Trình Ly quyết định không đợi, cơ hội là chờ có chuẩn bị người. Trình Ly, ta riêng tuyển một chương xinh đẹp nhất siêu cấp ánh trăng ảnh chụp. Trình Ly Thích sao? Lần này đối diện rốt cuộc nghệ tình hồi phục. Dung Kỳ, ân, a, này phản ứng cũng quá lãnh đạo. Trình Ly cũng không biết nên như thế nào đi xuống tiếp tục. Cũng may đối diện Dung Kỳ lúc này, lại hồi phục một cái, ảnh chụp ngươi chụp. Trình Ly, đương nhiên không phải, ta nào có buồn sự này. Trình Ly, là ta một cái đại học bạn cùng trường chụp, hắn cùng ngươi giống nhau là nhiếp ảnh người đam mê. Lần này đối diện lại trầm mặc thật lâu. Nàng nhìn nhìn thời gian, mong 11 giờ. Phòng trừng sẽ không lại hồi phục đi. Liên ở nàng chuẩn bị tắt đèn ngủ khi, di động lại chấn động hai hạ. Dung kỳ, nếu là tặng cho ta ảnh chụp, không phải hẳn là thành tâm điểm. Trình Ly nằm ở trên giường, nắm di động, thấy những lời này sau, tâm thần một hoảng hốt. Di động chạy xuống, trực tiếp nện ở trên mặt. Đau nàng đương trường nước mắt, hơi kém rơi xuống. Nhưng nàng ngồi dậy, nhìn những lời này, trái lo phải nghĩ. Thành tâm điểm. Đây là ngại nàng lấy người khác đồ, không đủ có thành ý. Ok, nàng ngộ. Trình Ly lập tức đứng dậy, hướng cửa sổ đi đến, nhưng là nhìn đến không trung dắt huyền người khi, nhất thời có chút vô ngữ. Không khéo, còn chưa tới trăng tròn. Liên ở nàng nghĩ như thế nào hồi Phục Kỳ, đột nhiên nàng nhớ tới, chính mình phía trước cùng Mạnh Nguyên ca đi Tây Tạng chơi. Lúc ấy giống như chụp rất nhiều sao trời đồ. Vì thế nàng rời giường đi lấy chính mình máy tính, bởi vì di động nội tồn không đủ, nàng đem rất nhiều ảnh chụp đều đặt ở trong máy tính. Chờ tìm ra Tây Tạng du lịch ảnh chụp. Trình Ly phiên phiên. Không nghĩ tới, thật đúng là có một chương ảnh chụp. La nàng đứng ở trên núi, đôi tay hướng về phía trước tới gần ánh trăng, lấy sai vị phương thức, đánh ra một loại tay thác minh nguyệt cảm giác. Đây là mạnh nguyên ca cho nàng trụ, lúc ấy hai người cũng là thực chấn độ với, cao nguyên thượng minh nguyệt sao trời mỹ lệ. Vì thế Trình Ly đem nàng chính mình tiết rớt, chỉ để lại không trùng kia luân sáng tỏ không tì vết màu trắng ánh trăng. Chờ nàng đem ảnh chụp phát lại đây, cảm thấy lần này hẳn là không thành vấn đề. Thức mau Đối diện quả nhiên hồi phục. Dung kỳ, ánh trăng. Trình ly nhìn kỹ hạ, chớp chớp mắt, nghĩ thẩm người này là cái gì 24k thuần lôi xạ kích quang đôi mắt sao. Nàng chụp hình tiệt như vậy cẩn thận, hắn đều có thể nhìn ra không thích hợp. Trình ly chỉ có thể đúng sự thật hồi phục, là tay của ta, vốn dĩ này bức ảnh là ta tay phủng minh nguyệt. Trình ly, chính là trên mạng cái loại này thực hồng sai vị đồ. Trình ly nghĩ Dung kỳ không đến mức, liền sai vị đồ cũng không biết đi. Dung kỳ. Nguyên đồ phát ta. Ở nhìn thấy này hẹ chắc khi, Trình Ly thừa nhận, nàng so vừa rồi còn muốn kinh ngạc. May mắn, nàng hiện tại là ngồi cầm di động, bằng không lại đến tạp một hồi mặt. Liên ở nàng cân nhắc, những lời này rốt cuộc là có ý tứ gì. Biết rõ nguyên đồ có nàng mặt, còn một hai phải nguyên đồ. Chẳng lẽ là hắn kỳ thật muốn chính là nàng ảnh chụp? Dung Kỳ, nay bức ảnh bên cạnh không thiệt hảo. Dung Kỳ, nhìn khó chịu. Trình Ly. Nga, là nàng suy nghĩ nhiều. Nhân gia chỉ là cưỡng bách chứng phát tác mà thôi. Vì thế nàng không chút do dự đem nguyên đồ đã phát qua đi, làm chính hắn đi chụp hình đi. Dung Kỳ cũng là vừa về đến nhà, hắn ngày thường cũng không cùng ra ra ngoài mãi mãi cùng nhau chụp. Là chính mình đơn độc ở tại ly công ty rất gần một đống sa hoa trong tiểu khu. Đang hắn bưng ly nước uống nước khi, liền thấy Trình Ly phát tới ảnh chụp. Này bức ảnh, nàng ăn mặc một kiện thuần trắng sắc áo khoác, khăn quàng cổ đáp ở cằm chỗ, có vẻ ấm áp lại thoải mái. Cả người cười đến phá lệ minh diễm đang yêu. Đôi tay hướng bầu trời đêm giờ, Minh Nguyệt phảng phất nhẹ nhàng mà dừng ở nàng lòng bàn tay. Mà giờ phút này, hắn nắm di động, phảng phất nàng cũng rơi xuống hắn lòng bàn tay. Vốn tưởng rằng thừa dịp lần này ăn cơm cơ hội, có thể nhân cơ hội kéo gần hai người chi gian quan hệ. Nhưng là Dung Kỳ lúc sau một vòng, cũng chưa xuất hiện ở nhà Tây phụ cận. Trình ly không mặt mũi ở hẹ chặt thượng hỏi, rốt cuộc nàng hiện tại liền cái chính thức tương thân đối tượng đều không tính, như thế nào hảo tùy tiện hỏi thăm nhân gia hành trình. Vì thế Nương Lăng nữ sĩ học sinh tặng một cái dương thạch liệu, Trình Ly mượn hoa hiến vật, đưa cho hướng mãi mãi bọn họ hai vợ chồng già nếm thử. Thế mới biết Dung Kỳ Thượng Chu liền đi Bắc Kinh, đến bây giờ cũng chưa hồi Thượng Hải. Ngẫm lại cũng là, lấy hắn hiện tại sự nghiệp, sao có thể xa vào cảm tình. Huống hồ bọn họ liền cảm tình đều không có. Trình Ly vừa lúc cũng nghỉ ngơi tâm tư, cuối tuần Mạnh Nguyên ca rước nàng ra tới ăn cơm. Như thế nào như vậy buồn bã hiểu sử. Mạnh Nguyên ca nhìn thần sắc của nàng, nhịn không được hỏi: Trình Ly, nếu ngươi đi làm đuổi kịp mô giống nhau, ngươi chỉ sợ so với ta còn không có tinh đánh thải. Mạnh Nguyên ca nghĩ tới, nói, các ngươi công ty cùng hứa ký hành công ty còn đang nói hợp tác đâu. Ngày hôm qua lại nói chuyện một lần Trình Ly tưởng tượng đến, hứa ký hành liền ở chính mình đối diện, đáy lòng liền ngăn không được ghê tởm. Nàng châm chọc nói, ngày hôm qua ngồi ở kia gian trong phòng hội nghị mọi người, đều biết chúng ta chi gian đã xảy ra chuyện gì, nhưng mọi người đều đương không có việc gì phát sinh thôi. Cũng là. Dù sao đương sự lại không phải bọn họ, bị phản bội người cũng không phải bọn họ. Mạnh Nguyên ca vô ngữ, ngoà tạo, này cũng mới quá cha tấn người đi. Trình ly thở dài, ai mẹ nó nói không phải đâu. Không được, ta nhịn không nổi, chúng ta lập tức tìm cái siêu cấp đại xoáy so. Tuần sau ngươi kéo đi công ty dạo một vòng, ít nhất thua người không thua trợ. Phía trước bãi cô nhiên là ném, nhưng hiện tại thể diện chúng ta đến nhặt lên tới. Mạnh Nguyên ca nói, liền bắt đầu đảo di động. Nàng nói thầm nói, đừng nói ta trong tay vẫn là có không ít tài nguyên. Không cần. Chính Ly thấy nàng như vậy nhiệt tình, cự tuyệt nói. Mạnh Nguyên ca cho rằng nàng là mặt không đi mặt mũi, khuyên nhủ, yên tâm, ta khẳng định cho ngươi tìm cái lại cao lại xoái, thật sự không được liền trước tìm cá nhân giả trang một chút. Bằng không ngươi này về sau tổng cùng hứa ký hành gặp mặt, nói không chừng hắn còn tưởng rằng ngươi không yêu đương, là đối hắn quyến luyến không quên đâu. Rốt cuộc rất nhiều nam, chính là như vậy bình thường lại tự tin cho rằng bạn gái cũ chậm chạp không tiến vào hạ đoạn cảm tình, chính là không quên chính mình. Trình Ly rốt cuộc nói ra lời nói thật, kỳ thật ta bên này, nhưng thật ra có cái chọn người thích hợp. Ai a? Trình Ly lại không dám hoàn toàn nói thật, nàng sợ Mạnh Nguyên Ca kích động, giả nàng đi tìm Dung Kỳ. Nàng chỉ phải nhẹ nhàng bâng cơ nói, chính là một cái cùng loại người đã nói có thể 360 độ treo lên đánh hứa ký hành người. Mạnh Nguyên Ca mắt lẽ xem nàng, Dung Kỳ cái loại này cấp bậc. Trình Ly nàng bưng lên ly nước uống một ngụm, tránh nặng tìm nhẹ nói, không sai biệt là Kia còn do dự cái gì Mạnh Nguyên ca đúng lý hợp tình nói, ngươi do dự một giây đồng hồ, đều là đối nhân ra không tôn trọng. Ngươi cho rằng cái loại này nam nhân là mãn đường cái đều có thể tìm được sao. Ba điều chân có thể tìm được, loại này nam nhân đến là bầu trời rất bánh có nhân bị tạp trung mới có thể gặp được trình độ. Trình ly trầm mặc. Mạnh Nguyên ca, nói như thế, 500 vạn cùng dung kỳ, ngươi tuyển cái nào? Dung kỳ. Trình ly không chút do dự nghĩ. Mạnh Nguyên Ca nhún vai, ngươi nghĩ lại người thường trung năm trăm vạn tần suất có bao nhiêu thấp, nếu là ngươi gặp được dung kỳ loại này cấp bậc nam nhân, nghe ta, bắt lấy hắn. Chính là ta nếu là bởi vì trả thù hứa ký hành, theo đuổi hắn nói, có phải hay không đối hắn thực không công bằng. Mạnh Nguyên Ca quay đầu, như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng nói. Trình Ly, ngươi cho ta chiếu chiếu gương, hảo hảo xem xem chính ngươi được không, Mạnh Nguyên Ca vô cùng đau đớn nói, biết ngươi loại này gọi là gì? Phân tử trí thức mỹ nữ, bằng cấp cao công tác hảo lớn lên còn xinh đẹp cho dù là có như vậy một chút chính mình tự tâm có cái gì không thể vốn dĩ liên ái quan hệ phải đổ điểm cái gì ngươi nhiều lắm chính là đồ cùng người khác không giống nhau trình ly nhìn nàng đột nhiên nói ta rốt cũng biết phế đối minh tinh lựu kính có bao nhiêu lớn tựa như hiện tại mạnh nguyên ca đối nàng lựu kính giống nhau chẳng sợ trình ly mục đích không thuần mạnh nguyên ca đều có thể cấp tìm được nàng một vạn cái lý do cổ vũ nàng dũng cảm đi xuống mạnh nguyên ca chút nào không ấy nấy Ngược lại cười hì hì nói, sentiment đi phía trước phi, nguyên ca vĩnh tương thủy. Ăn một chút gì? tưởng chết nhìn về phía Dung Kỳ, hỏi. Dung Kỳ dối tay xoa xoa huyệt thái dương, hắn buổi chiều 6 giờ từ phổ đông sân bay xuống phi cơ, liền trực tiếp hướng bên này đuổi. Như cũng là nói công ty thu mua vấn đề. Hợp tác phương mới vừa bị tiến đi, Dung Kỳ lúc này mới có thở dốc thời gian. Nay trận hắn ở Bắc Kinh vội chân không chạm đất, hôm nay một hồi tới, liền tới đây đàm phán. Chân chính là cường chống một cổ kính, chống được hiện tại. Tưởng chết, ngươi thật không ăn chút. Không phải xuống máy bay đến bây giờ cũng chưa ăn. Dung kỳ liếc hắn liếc mắt một cái, không có gì ăn uống. Thấy khuyên không được hắn, hai người một khối đi ra ngoài. Ai ngờ đi đến hội sở cửa, đang ở chờ xe khi, bên cạnh đi ra một đôi tình lữ. Tưởng tổng đột nhiên nam nhân kia ra tiếng, hướng tưởng chết chào hỏi. Tưởng chết quay đầu lại, nhìn đối phương, liền cảm thấy có chút quen mắt. Đối phương cười nói. Ta là Trác Liên Tư bản hứa ký hành, phía trước cùng chúng ta cố tổng, cùng nhau gặp qua ngài. Tưởng Chiết bừng tỉnh, nga nga, ngươi hảo. Kỳ thật hắn căn bản liền không nhớ rõ ở địa phương nào gặp qua người này. Trác Liên cố tổng, hắn nhưng thật ra nhận thức. Hắn nhìn đối phương bên cạnh người bạn nữ, khách khí nói, cùng bạn gái cùng nhau ra tới hẹn hò. Đúng vậy, hứa ký hành đầy mặt tươi cười, thẳng đến hắn nhìn về phía Tưởng Chiết bên người nam nhân. Hắn đột nhiên mở to hai mắt, nghiệp giới vẫn luôn đồn đại quân cảng Tư bản Tưởng Chiết cùng khải vực khoa học kỹ thuật hai vị người sáng lập quan hệ phỉ thiện. Tưởng chức năm đó chính là dựa vào đầu tư khải vực khoa học kỹ thuật thành công, mới ở đầu hành thanh danh tứ hởi. Hắn không nghĩ tới, hôm nay cư nhiên có thể nhìn thấy dung kỳ bản nhân. Hứa ký hành làm tài chính vào người, đối dung kỳ loại này mới phát khoa học kỹ thuật đại lao lý lịch nhưng nói là đọc lầu lầu. Năm đó trước hết đầu tư khải vực khoa học kỹ thuật những cái đó đầu hành, đều đem cái này hạng mục, viết vào đầu hành kinh điển thành công trường hợp. Nếu là hắn chức nghiệp kiếp sống chung, cũng có thể đụng tới một cái thiên sứ luân giai đoạn khải vực khoa học kỹ thuật, như vậy hứa ký hành tin tưởng, ngay cả đồng sự tổng giám đốc vị trí này, hắn cũng có thể thu vào trong túi. Tưởng chết rõ ràng chú ý tới, hắn nhìn về phía Dung Kỳ khi, cùng nhiệt ánh mắt. Bất quá tưởng chết nhưng lười đến thế hắn giới thiệu, rốt cuộc Dung Kỳ cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể nhận thức. Nhưng thật ra vẫn luôn đang xem di động Dung Kỳ, ở xe nhìn đến trước mặt khi, mới chậm rãi ngẩng đầu. Hắn tiếp đón bên cạnh tưởng chết Đi rồi. Đang nói xong lời này khi, hắn tầm mắt hơi hơi thiên hướng một bên Hứa Ký Hành. Dung Kỳ dừng lại bước chân, tầm mắt dừng ở đối phương trên mặt. Theo sau, ánh mắt chậm rãi nhìn chằm chằm Hứa Ký Hành bên người Uông Thư Nhan. Uông Thư Nhan đã sớm chú ý tới đứng ở bên này Dung Kỳ, không thể không nói, nàng vốn tưởng rằng Hứa Ký Hành diện mạo đã cũng đủ xuất chúng, nhưng cùng trước mắt nam nhân so sánh với, kém thật sự có chút xa. Thấy đối phương ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình, Vương thư nhan đấy lòng nổi lên vài phần đắc ý. Rốt cuộc bị như vậy xuất chúng một người nam nhân chú ý, cũng rất thỏa mãn hư vinh tâm. Nàng nhịn không được giơ tay, liêu hạ chính mình tóc dài. Chỉ là dần dần, chung quanh vài người phát hiện không thích hợp. Dung kỳ nhìn bọn hắn chầm chầm hai cái xem, thời gian cũng không tránh khỏi lâu rồi điểm. Xe tới tưởng chiếc ho nhẹ thành nhắc nhở nói. Dung kỳ lúc này mới thu hồi ánh mắt, chỉ là hắn trước khi đi, lại chiều hứa ký hành nhìn thoáng qua trong ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu ý vị, chờ tưởng chít lên xe, nhịn không được hỏi, ngươi nhận thức vừa rồi cái kia hứa ký hành còn có hắn bạn gái, dung kỳ trầm mặc không nói, hắn đánh tiểu chính là sớm tuệ nhi đồng, trí nhớ càng là nhất tuyệt, phàm là gặp qua người, dễ dàng sẽ không quên, huống chi là nàng bạn trai cũ, hắn là ở trình ly bằng hữu vọng, lần đầu tiên nhìn thấy hứa ký hành ảnh trụ, không nghĩ tới, chân chính gặp mặt lại là ở chỗ này, nghĩ đến hắn bên người nữ nhân kia. Dung Kỳ đấy lòng đã đoán được đã xảy ra cái gì. Nhân mô cầu dạng. Đột nhiên, bên trong xe truyền đến một tiếng cực khinh miệt thấp hú. Đệ 11 chương, ngươi liền ở ta trước mắt. Vốn Dĩ Mạnh Nguyên Ca còn tưởng lôi kéo Trình Ly cùng đi quán ba chơi, Mạnh Nguyên Ca là cái loại này tính cách cực kỳ trưởng tụ thiện vũ, cùng ai đều có thể trô đến tới. Đặc biệt là nàng trở thành tài chính phóng viên lúc sau, quả thực là như cá gặp nước. Trình Ly vốn dĩ chỉ là ra tới ăn cơm thả lỏng, đối với quán ba liền xin miễn. Đặc biệt là lần trước đi quán bar, phát sinh sự tình, nàng đến nay ngẫm lại đều xấu hổ ra đầu tê dại. Trình Ly cùng Mạnh Nguyên ca tách ra, lên xe về nhà khi, bên ngoài phiêu nổi lên giọt mưa, ngay từ đầu còn rất nhỏ, mặt sau càng lúc càng lớn. Nghĩ thầm nếu không phát cái hẹ chặt hỏi một chút, hắn khi nào hồi Thượng Hải. Nhưng tưởng tượng đến bọn họ này quan hệ, nói quen thuộc cũng không tính quá thủ. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định phát cái bằng hữu vọng xoát xoát tổn tại cảm. Xứng đồ là nàng cùng mạnh nguyên ca đêm nay ở tiểu tiểu quán trụ ảnh trụ, đêm nay các nàng ăn chính là món nhật, cái loại này ấm áp ấm hoàng ngày liêu ý ra ca ra trang trí, hai người nghiêng đầu dán mặt. Trình ly rất ít sẽ phát bằng hữu vòng, có đôi khi một tháng đều phát không được một cái cái loại này. Bởi vậy bằng hữu vòng phát ra đi, không trong chốc lát bình luận cùng điểm tán soát soát tới. Rất nhiều đại học đồng học đều ở phía dưới bình luận. Vẫn luôn xe taxi tới rồi ra phụ cận, trình ly cũng chưa ở cái kia bằng hữu vòng. Hắn khẳng định không yêu soát bằng hưu vọng. Xuống xe sau, trình ly phát hiện vũ càng rơi xuống càng lớn, cố tình nàng còn không có mang rủ. Chỉ có thể đem bao đỉnh ở trên đầu, hướng ra phương hướng chạy tới. Giữa hẻ vũ lại cấp lại mánh, long trọng màn mưa đem thiên địa đều bao trùm trụ, chủ. trên đường đã không có người đi đường, chỉ có ven đường ánh đèn lẻ loi sáng lên. Giọt mưa đánh vào trình ly trên người, nguyên bản nàng liền mặc một cái tơ tầm áo sơ mi, hiện tại hoàn toàn bị ướt nhẹp, dán ở trên người. Nội ý bên cạnh. Đều bị ướt nhẹp vài dệt ánh ra tới Trình Ly biết chính mình hiện tại thực xấu hổ Nhưng cũng không có biện pháp Chỉ có thể mau chóng hướng ra chạy Trình Ly Đột nhiên ở mật mật dệt dệt mưa phùng trung Một thanh âm truyền đến Trình Ly theo bản năng sau này xem Nhưng mặt sau cũng không có người Vì thế nàng tiếp theo vùi đầu Lại muốn đi phía trước chạy Trình Ly Lại la một tiếng Lần này nàng mới nhìn về phía nghiêng phía trước Cái kia nhà tây hoa viên cổng lớn Cửa hai ngọn đèn Giờ phút này ở trong mưa, Vượng Khai mở nhạt ánh sáng màu tuyết, phát họa ra mưa bụi nghiêng dệt quang ảnh. Một phen màu đen ô che mưa xuất hiện, giọt mưa dừng ở dù trên mặt, tràn ra ra từng đóa tiểu bạc nước. Du mắt khẽ nâng, lộ ra nửa khuôn mặt dung kỳ, tại đây đầy trời màn mưa, đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mắt. Theo hắn đi bước một hướng nàng đi tới. Trung quanh hình ảnh giống như bị cố tình thả chậm, giống như đâm quá cũ điện ảnh. Thang đến Trình Ly không cảm giác được giọt mưa đánh vào trên mặt, nàng cả người đã đứng ở dù hạ. Ta kêu ngươi, không nghe thấy sao? Không biết vì cái gì, Trình Ly đột nhiên cảm thấy Dung Kỳ thanh âm cũng không có trong tưởng tượng như vậy lãnh. Nàng hơi hơi xin lỗi nói, ngượng ngùng, ta không mang mắt kính, ánh mắt không tốt lắm. Trình Ly là cận thị, nhưng nàng không công tác thời điểm, không thói quen mang mắt kính. Càng La lười đến mang kính sắt trọng. Dung Kỳ mắt đen nhìn chằm chằm nàng, không lý do cười nhạt, ánh mắt sắc thật đủ không tốt. Trình Ly chớp mắt, lời này như thế nào nghe như vậy quái. Nhưng theo sau Dung Kỳ đem cán rủ đưa tới nàng trong tầm tay, thấp giọng nói, cầm. Trình ly thuận thế tiếp được, cán rủ thực ấm áp, là hắn bàn tay nắm qua đi còn xót lại độ ấm. Nàng lệnh leo ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy, độ ấm theo cán rủ chuyển tới tay nàng đầu ngón tay. Đột nhiên, hai người khoảng cách bị đột nhiên kéo gần, Dung Kỳ hướng nàng tới gần. Nàng hơi nhấp môi, khắc chế chính mình sau này lui theo bản năng. Giây tiếp theo, nàng thân thể phảng phất bị một đoàn ấm áp bao vây lấy. Dung Kỳ áo khoác khoác tới rồi nàng trên người. Để ý sao? Dung Kỳ xách theo cổ tay áo, thấp giọng hỏi nói. Trình Ly ngẩng đầu, a, Ở nàng nghi hoặc ngấy mắt, Dung Kỳ nhéo tay trang cổ tay áo, trực tiếp xoa xoa nàng mí mắt thượng hơi nước. Lau khô, ánh mắt tổng nên hảo điểm đi. Theo hắn nhàn nhạt mở miệng, Trình Ly lúc này mới bị khiếp sợ chung lấy lại tinh thần. Trình Ly thế chính mình rào biện, vừa rồi ta chỉ là không mang mắt kính, mới không nhìn thấy ngươi. Nghe được nàng giải thích. Dung kỳ lại là một tiếng khẽ hừ một tiếng Trình Ly cảm thấy vừa rồi nhân ra hô hai tiếng Nàng mới thấy xác thật rất đối lý Vì thế An tính lại Không hề mở miệng cãi lại Mưa to như cũ còn chưa ngừng lại Ngược lại càng thêm ràng hàn ruột Tràn ngập hơi nước đem toàn bộ thế giới bao phủ Ở ngông lung bên trong Ven đường ô tô chạy như bay mà qua Bắn khởi thật lớn bọt nước Theo sau cũng chỉ có thể lưu lại một đạo mơ hồ tăng ảnh Hai người đứng ở này thật lớn dù mặt hạ Giống như một phương tiểu thiên địa cùng này mưa bụi hoàn toàn ngăn cách dung kỳ buông xuống mắt đen đột nhiên hỏi vậy ngươi hiện tại thấy ta sao không biết vì sao rõ ràng hắn liền đứng ở trước mắt trình ly lại cảm thấy hắn thanh âm như vậy xa xưa mà ưu trường cùng với chung quanh tiếng mưa rơi phảng phất mang theo nhẹ nhàng tiếng vọng vấn đề này hỏi mạc danh kỳ quái trình ly không chút do dự nói đương nhiên thấy có lẽ là bởi vì này giữa hệ dạ vũ ôn nu trình ly bần cùng cảm tính đột nhiên không lý do bùng nổ ngươi liền ở ta trước mắt Tiếng mưa rơi như cũ quanh quần ở chung quanh, Trình Ly đang nói xong lúc sau, hai người đồng thời lâm vào một mảnh trầm mặc. Chỉ là lẫn nhau đứng ở du hạ, dựa vào thân cận quá, liền hô hấp đều dây dưa ở bên nhau. Như vậy bầu không khí, làm Trình Ly muốn mở miệng nói điểm cái gì. Nhưng ở hỗn loạn suy nghĩ hạ, nàng trong đầu cũng là trống giống. Nàng vốn dĩ liền không phải cái loại này trường tụ thiên vũ, có thể xử lý hết thể quân cảnh người. Ngươi muốn vẫn luôn đứng ở chỗ này, bồi ta gặp mưa. Dung Kỳ thanh âm tại đây tả phong tế vũ trung, thình lình vang lên, cả kinh Trình Ly ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Lời này đột nhiên gian, nhắc nhở Trình Ly. Nàng như ở trong ngậu mới tỉnh gất đầu, đối Nga, chúng ta chạy nhanh về nhà đi. Vừa dứt lời, Dung Kỳ rũ mắt nhìn lại đây, hai người tầm mắt ở dưới rủ chạm vào nhau. Vì thế ở hắn nhẹ dương mắt đuôi sau, Trình Ly đột nhiên ý thức được chính mình nói lời này, có bao nhiêu đại nghĩa khác. Trình Ly, ngươi nói chuyện trước mang lên đầu góc. Nàng dưới đấy lòng vâu ngữ cảnh cáo chính mình. Tao ý tứ là, trời mưa rất đại, chúng ta chạy nhanh từng người hồi chính mình ra trình ly cho chính mình bù trở về. Nếu là nàng chỉ đương dung kỳ là bình thường cao trung đồng học, nàng nói loại này lời nói, đảo không có gì. Cố tình hiện tại nàng ở dung kỳ trong lòng, là cái đôi hắn thèm nhỏ dại đến đến không được người, hắn chỉ sợ sẽ cho rằng chính mình là cố ý nói ra loại này nói đi. Đình chỉ! Đình chỉ! Chính ly chạy nhanh cầm chính mình miên man suy nghĩ. Bởi vì nàng thực mau ý thức đến một cái khác vấn đề. Hiện tại bọn họ liền một phen rủ, Trình linh nếu mượn này đem rủ về nhà nói, Dung Kỳ chẳng phải là muốn gặp mưa trở về. Tuy rằng nhà kiểu Tây liền ở phía trước, nhưng đi trở về đi, chỉ sợ trên người ngắn tay cũng ướt đẫm Vì thế Trình Ly chủ động đề nghị nói, nếu không ta trước đưa ngươi về nhà, sau đó ngươi lại đem rủ cho ta mượn về nhà. Như vậy mọi người đều không cần gặp mưa. Hoàn mỹ phương án. Dung Kỳ túi đầu đánh giá thần sắc của nàng. Từ từ nói, chỉ sợ không được. Trình ly. Vậy ngươi đem ta gọi lại làm gì? Là vì hướng một cái đang ở gặp mưa người triển lãm, ngươi có một phen rủ. Nhưng ở nàng động hạ, cảm nhận được trên người khoác áo khoác khi, chạy nhanh thu liễm cảm xúc, rốt cuộc lúc này trên người nàng còn khoác nhân ra quần áo đâu. Không thể đương bạch nhãn lang. ngượng ngùng, nhà ta đâu dung kỳ thông thả ung dung nói, liền này một phen rủ, cho ngươi mượn liền không có. Trình ly yên lặng gật đầu. Hành. Này lý do là nguyên vẹn, chân thật, hợp lý. Ta đây liền trước Trình Ly nghe người ta đều đem nói đến này phân thượng, tự nhiên cũng không thể lại mượn dù, liền chuẩn bị cáo tử về nhà. Nhưng ta có thể đưa người trở về. Ở nàng lời nói còn chưa nói xong, nam nhân thanh âm đánh gãy nàng dư lại muốn nói. Trình Ly. Ở vô nữ trở thành nàng tiếng mẹ đẻ phía trước, Dung Kỳ đã ruôi tay, tiếp nhận nàng trong tay ô che mưa. Đi thôi. Cứ như vậy, Trình Ly đi theo hắn bên cạnh người. Hướng tới chính mình ra phương hướng đi đến. Hai người sóng vai đi ở du hạ, đèn đường ảnh ngược trên mặt đất giọt nước thượng, giọt mưa rơi xuống, quang ảnh rách nát. Dọc theo đường đi, hai người cũng không nói gì. Thẳng đến vào tiểu khu, Trình Ly mở miệng nói, phía trước dẽ trái, liền đến nhà ta. Ấn. Nhưng ở Trình Ly nói chuyện phía trước, Dung Kỳ đã bước bước chân, hướng bên trái đi đến. Tới rồi đơn nguyên cửa, Trình Ly ngẩng đầu chiều trên lầu nhìn mắt, theo lý thuyết nhân gia đưa nàng trở về. Nàng ít nhất hẳn là mời đi lên uống chén nước Hôm nay quá muộn Ngươi sớm một chút về nhà nghỉ ngơi đi Ngược lại là Dung Kỳ trước mở miệng nói Trình Ly chiều hắn nhìn mắt Đây là sợ chính mình mời hắn Đánh đòn phủ đầu A Sắc thật quá muộn Nếu là ngày thường liền thỉnh ngươi đi lên ngồi ngồi Trình Ly cười một cái Đột nhiên nàng nghĩ đến cái gì Chỉ chỉ chính mình trên người khoác quần áo Cái này quần áo ta trước mang về Trình Ly trưng cầu hắn ý kiến Rốt cuộc xuyên nhân ra quần áo Đến rửa sạch sẽ trả lại cho hắn đi, liền cùng lần trước dép lê giống nhau. Dung kỳ thực lý giải gật đầu, miệng lưỡi gợn sóng bất kinh nói, vừa lúc, lưu chữ lần sau trả lại cho ta. Trình ly. Không phải. Nàng như thế nào từ hắn những lời này, nghe ra ý tứ là ta liền biết người đang tìm mọi cách sáng tạo cùng ta thấy mặt cơ hội. Nghĩ lại, trình ly nghĩ, nàng tuy rằng nói những lời này, không phải bởi vì ý tứ này. Nhưng thực tế muốn đạt tới hiệu quả, không phải cũng là cái này sao. Hắn lần này cũng không xem như hoan uổng chính mình. Vì thế Trình Ly ôm, đánh không lại liền gia nhập ý tưởng. Kêu hành, ta rửa sạch sẽ lúc sau, trả lại cho ngươi. Lần này, Trình Ly đứng ở tại chỗ, nhìn theo Dung Kỳ rời đi. Mãi cho đến hắn bóng dáng, biến mất ở trong màn mưa, nàng mới xoay người, mở ra đơn nguyên đại môn, đi vào. Về đến nhà lúc sau, Trình Ly vào phòng. Nàng cởi ra trên người áo khoác, phát hiện trên quần áo cũng không có trong tưởng tượng xối đến vũ, ngay cả dễ dàng nhất gặp mưa tay áo đều thanh thanh sẵn sàng. Trình Ly nhìn chằm chằm quần áo nhìn thật lâu, thẳng đến xuất thần. Như thế nào lại là thứ hai? Trình Ly bị đánh thức sau, đi đến phòng khách, cả người còn vây không được. Lăng Xương Hoa nhắc nhở, Người động tác nhanh nhẹn điểm, bằng không liền đến muộn. Trình Ly nhìn thời gian, xách theo bao liền đến cửa chuẩn bị đổi giày. Không ăn cơm? Trình Định sóng xem nàng bộ dáng này, truy lại đây hỏi. "Trình Ly, không ăn, không còn kịp rồi." Trình Định sóng chạy nhanh đuổi theo. Tắt một hộp sữa bò cho nàng, trên đường uống, lót lót bụng, buổi sáng không ăn cơm như thế nào có thể hành. Trình Ly cũng không cự tuyệt, lấy thượng sữa bò, mở cửa rời đi ra. Từ tiểu khu ra tới đi trước trạm tàu điện ngầm trên đường, Trình Ly đi đến nhà Tây Hoa Viên bên kia, liền thấy ngừng ở cửa mấy bác. Ngày đó tiếp nàng tài xế, đang ngồi ở trên ghế điều khiển. Hiện nhiên là đang chờ tiếp Dung Kỳ. Quả nhiên, Trình Ly từ nhà Tây Hoa Viên hàng rào hướng trong xem, liền thấy Dung Kỳ đẩy cửa đi ra. Bất quá hướng mãi mãi đi theo phía sau hắn, tựa hồ khuyên vài câu, hắn lắc lắc đầu. Buổi sáng tốt lành Trình Ly vẫn là đợi hạ, chủ động chào hỏi. Dung Kỳ khỏe miệng hơi nhấp, sớm. Trình Ly suy nghĩ một chút, khách khí hỏi, người ăn bữa sáng sao? Còn không có. Dung Kỳ chiều nàng trong tay cầm sữa bò, nhìn thoáng qua. Trình Ly ngẩn ra, đem sữa bò đưa tới, buổi sáng như thế nào có thể không ăn bữa sáng đâu. Sữa bò cho ngươi, có thể lót lót bụng. Không chờ Dung Kỳ cự tuyệt Nàng trực tiếp nhét vào trong tay hắn, chạy nhanh xua xua tay chạy đi rồi. Nàng còn suốt ruột đuổi tàu điện ngầm. Dung Kỳ lên xe, hắn nắm trong tay sữa bò, nhìn chằm chằm nhìn nửa ngày. Điều khiển vị tài xế đột nhiên mở miệng nói, "Dung tổng, vừa rồi vị kia là Trình tiểu thư đi." Tài xế phía trước mới vừa đi tiếp nhận một lần trình ly, đối nàng ấn tượng rất sâu. "Ừ." Dung Kỳ thấp giọng ứng hạ, cuối cùng vẫn là không đem sữa bò uống, như cũ nắm ở trong tay. "Trình tiểu thư, đối ngài còn rất có tâm." Tài xế phát động xe, cười nói. Dung Kỳ cánh tay chống bên cạnh ngâng lên mắt đen, đôi mắt nhẹ nhàng rơ lên, ngươi cảm giác được. Tài xế không quay đầu lại, nhưng rõ ràng nhận thấy được hắn tâm tình không tồi, liền thuận theo gật đầu, kia đương nhiên. Kia nàng sắc thật biểu hiện rất rõ ràng. Dung Kỳ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, tựa hồ cũng bị chính mình cách nói lấy lòng, nhìn không được nhẹ sẩn. Mãi cho đến giữa trưa, kia hộp sữa bò đều bại ở Dung Kỳ văn phòng trên bàn nhất thấy được vị trí. Mấy cái tiến vào tìm hắn cấp dưới, đều nhịn không được chiều kia hộp sữa bò nhìn thoáng qua. Internet công ty ái tăng ca, công ty bên trong cà phê luôn luôn là vô hạn lượng cung cấp. Cơ hồ mỗi người cà phê đá kiểu Mỹ không rời tay. Phía trước dung kỳ cũng là cà phê không rời tay, hiện tại sửa dưỡng sinh lộ tuyến. Còn chọc đến có người chuyên môn đi tìm tòi hạ, cái này thẻ bài sữa bò. Bình thường siêu thị thượng giá nhãn hiệu, giá cả bình thường, trên mạng đánh giá cũng liền còn hành. Có lẽ là dung tổng đối cái này thẻ bài đặc biệt yêu sâu sắc đi. Đệ 12 chương làm được xinh đẹp. Tới gần 9 tháng, một hồi mưa thu một hồi hàn, toàn bộ thành thị độ ấm đều bị giảm xuống một chút, không có ngày xưa kia phân khô nóng. Trình ly một đường tới rồi công ty, cuối cùng không vượt qua thời gian. Kỹ thật phiếm hải trí hành áp dụng chính là co giãn đánh tạm thời gian, nhưng giống nhau đều là trước một ngày tăng ca. Tới rồi buổi chiều, trình ly lúc này mới bị nhậm khuôn gọi vào văn phòng. Hậu Thiên có cái tự động kỹ thuật điều khiển cao phong diễn đàn, đến lúc đó không ít nổi danh xe xí, còn có chúng ta tự động điều khiển gây dựng sự nghiệp vòng những cái đó long đầu xí nghiệp, đều sẽ tham gia. Lần này ngươi liền cùng ta cùng đi, ngươi cũng có thể nhận cơ hội nhận thức một ít người. Có đôi khi chúng ta cái này vòng, cũng không phải Quang sẽ làm kỹ thuật là được. Trình Ly đương nhiên rất vui vẻ, lập tức nói, Hảo, ta nhất định đi theo ngài Hảo Hảo học tập. Nhâm cũng nói, lần này cao phong diễn đàn. Chúng ta chủ yếu là đi giao lưu học tập, nhưng là 6 tháng cuối năm khoa học kỹ thuật triển lãm, chúng ta nhưng đến đại triển quyền cước. Khoa học kỹ thuật triển lãm sẽ xem như quốc nội khoa học kỹ thuật công ty Chi Gian Thịnh Hội, các công ty lớn sẽ mở này, đem chính mình khoa học kỹ thuật thành quả triển lãm ra tới, tìm kiếm hợp tác cơ hội. Bởi vậy rất nhiều công ty, đều sẽ ở trong triển lãm, lấy ra chính mình áp đáy hỏng sáng tạo kỹ thuật. Trước mắt chúng ta bãi đậu xe hệ thống đã tiến vào cuối cùng thí vận hành giai đoạn. Chỉ cần có thể tìm được nguyện ý hợp tác xe xí, ta tin tưởng nhất định có thể thành công rơi xuống đất thương nghiệp Trình Ly tin tưởng tràn đầy nói. Nhậm Khung cười khổ, thức hảo, trước mắt chúng ta quan trọng nhất vẫn là muốn xuất ra chính mình trung tâm kỹ thuật. Bởi vì Nhậm Khung nói, Trình Ly lại là tăng ca đến buổi tối hơn 11 giờ. Liên tục 2 ngày đều tăng ca, Trình Ly cũng tìm không thấy thời gian, đem quần áo còn cấp dung kỳ. Trình Ly, ngượng ngùng, hai ngày này có chút vội, quần áo mới vừa rửa sạch sẽ, ngươi chừng nào thì phương tiện. Ta đem quần áo còn cho ngươi. Chờ từ toilet ra tới sau, nhìn mắt di động, cũng không có hồi phục. Chờ ngày hôm sau buổi sáng tỉnh, Trình Ly phát hiện tối hôm qua cái kia hoài chán, dung kỳ đến bây giờ còn không có hồi phục. Nàng nhìn chầm chầm di động, nhìn nửa ngày, đáy lòng có chút nói không rõ tư vị. Cũng là, nhân ra bận rộn như vậy một người, làm sao có thời giờ suốt ngày phụng di động. Bởi vì hôm nay là đi tham gia cao phong diễn đàn, không cần đi công ty, Trình Ly buổi sáng riêng trang điểm một phen. Không phải ngày thường áo thun quần jean thông cần giả dạng, nàng ăn mặc một thân màu xanh biết tơ tầm áo sơ mi, xứng màu trắng nửa người váy, làn váy quá đầu gối, kinh điển thuốc eo khoan bãi tiểu dáng. Có vẻ nàng dáng người thon dài lại tinh tế, đặc biệt là lộ ra càng chân trắng non tinh tế, đường cong lưu sướng lưu loát, không có một tia dư thừa cơ bắp. Trình Ly trang điểm thỏa đáng, chuẩn bị ra cửa khi mở ra tủ giày, liền thấy nàng phóng giày địa phương, cơ bản đều là giày thể thao, giày cao gót cũng không mấy song. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn là đem phía trước cặp kia giày cao gót mặc vào. Tới rồi hội trường, Trình Ly lúc này mới phát hiện chính mình tựa hồ đem lần này hội nghị quy mô tưởng quá nhỏ. Ban tổ chức riêng bao hạ khách sạn lớn nhất hội nghị đại sảnh, toàn bộ hội trường chủ sắc điệu là màu lam, còn có chuyên dụng phong nền, mặt trên tràn ngập tham dự sĩ nghiệp cùng với tài trợ thương tên. Trình Ly là đánh xe lại đây, tới lúc sau, nhanh chóng liên hệ công ty những người khác. Lần này nhậm khung còn mang theo công ty cao cấp tiêu thụ tổng giám chờ cao tầng. Cùng nhau lại đây. Trình Ly và hội trưởng, liền thẳng đến đồng sự theo như lời thứ 6 bài. Nhậm tổng đâu? Trình Ly ngồi xuống sau, túi đầu hỏi bên cạnh người đường Thụy Nguyên. Hắn là công ty nghiên cứu phát minh giám đốc, điều khiển tự động tiến sĩ xuất thân, là phiếm hải trí hành trung tâm kỹ thuật nòng cốt. Đường Thụy Nguyên thấp giọng nói, ngồi ở phía trước đệ nhị bài đâu, rốt cuộc nhân gia là lão bản, chúng ta có thể có vị trí này liền không tồi. Trình Ly ngẩng đầu vọng qua đi, quét một vòng, quả nhiên liền thấy nhậm không Loại này chỗ ngồi bài tự, ban tổ chức đều là suy nghĩ cặn kẽ. Bởi vì đại hội còn không có bắt đầu, trong lúc mọi người đều ở tìm chính mình nhận thức người nói chuyện thiếm. Trình ly an tĩnh ngồi ở vị trí thượng, nhưng vẫn là thỉnh thoảng có người lại đây. Có phía trước liền nhận thức mặt khác công ty người, cũng có chưa thấy qua mặt, chủ động lại đây chào hỏi. Một vòng xuống dưới, trình ly đẩy tay danh thiếp, nàng chính mình danh thiếp cũng tan đi ra ngoài không ít. Bề mặt chính là bề mặt à, chẳng sợ ngồi ở chỗ này đều quần quần không ngừng có người lại đây tưởng nhận thức ngươi trở lại một người rời đi sau Đường Thụy Nguyên rốt cuộc nhịn không được treo kẹo nói Trình Ly liếc hắn liếc mắt một cái hành đợi lát nữa ta liền bắt ngươi đường tấm một Đường Thụy Nguyên đừng đừng nhân ra là hướng về phía ngươi tới loại này kỹ thuật cao phong diễn đàn tham dự nam nữ tỷ lệ vốn dĩ liền không quá cân bằng liếc mắt một cái vọng qua đi mãn nhà ở đều là nam nhân cảm giác Trình Ly như vậy chẳng sợ ném vào trong đám người như cũng thấy được Nàng an tĩnh ngồi, chung quanh thỉnh thoảng có người quay đầu nhìn qua. Trình ly thần sắc tuy rằng bất biến, nhưng tổng bị người như vậy nhìn chầm chầm đánh giá, đáy lòng khó tránh khỏi có chút không kiên nhẫn, nàng túi đầu nhìn mắt di động, nói thầm nói, như thế nào còn không bắt đầu. Chung quanh như cũ ồn ào, tiếng người ồn ào. Nhưng đột nhiên nội tràng đại môn bị mở ra, đoàn người từ bên trong đi ra. Nguyên bản chán đến chết phủng ca mê ra nhiếp ảnh ra, tại đây một khắc, ấn xuống màn chậm, đèn flash ở đây mà bốn phía sáng lên. Lần này tới tham gia đại hội có không ít truyền thông. Khải vực khoa học kỹ thuật cư nhiên cũng tới. Bên cạnh đường thủy nguyên kinh Hô. Chính Ly nghe được Khải vực khoa học kỹ thuật này bốn chữ, theo bản năng ngẩng đầu. Liền thấy cầm đầu nam nhân, một thân đơn giản màu đen tây trang, cũng không có đeo cà vạt, áo sơ mi cổ áo hơi xưởng, cả người có loại bất đồng với bên người người thon dài đĩnh bạc. Có chút người quả nhiên là trời sinh đèn tụ quang, vừa ra chẳng là có thể hấp dẫn mọi người lực chú ý. To như vậy hội trưởng, Ở hắn sau khi xuất hiện, có như vậy một cái chớp mắt, lặng ngắt như tờ. Nam nhân làm được này phân thượng một bên đường Thụy Nguyên cũng cảm giác được theo Dung Kỳ đã đến sau. Rõ ràng thay đổi hội trường không khí, tấm tắc bảo lạ nói, cũng coi như là không ngủng công cuộc đời này. Trình ly chiều hắn nhìn mắt, bình đạm nói, phải không? ngươi này cái gì miệng lưỡi? Đường Thụy Nguyên kinh ngạc cảm thán. Trong vòng đối Dung Kỳ truy phủng, cũng không phải một ngày hai ngày. Thậm chí còn có người hài hước quá, Dung Kỳ ngày nào đó không làm kỹ thuật Bằng hắn gương mặt kia đi giới giải trí cũng có thể hôn khẩu cơm.